Tránh ở cao hơn tầng mây trung Kim Long thấy như vậy một màn, trong mắt đều hảo huyền không có chừng ra tới. Nhóm người này điên rồi không thành. Vẫn là bọn họ đã tính toán bất chấp tất cả. Kim Long trong lòng âm thầm nghi hoặc nói. Đạo thứ nhất thiên lôi, tất nhiên là yếu nhất. Tầm thường tu sĩ đối mặt đạo thứ nhất thiên lôi thời điểm, giống nhau đều sẽ lựa chọn dùng pháp bảo hoặc là trận pháp hóa giải. Mà trước mắt này 5 người, giống như chuẩn bị dùng thân thể ngại khiêng. Liên tính có thể khiêng đến quá cũng tất nhiên sẽ thân bị trọng thương. Ở phía sau bốn đạo càng thêm khủng bố thiên lôi hạ, tất nhiên sẽ hóa thành hư vô. Quả nhiên. Cùng Kim Long phỏng đoán giống nhau. Thiên lôi dừng ở năm người trên người, chợt hóa thành muôn vàn nói hồ quang, hướng về bốn phía lan tràn. Cùng lúc đó. Phúc. Năm người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thiên lôi tuy rằng sẽ rèn luyện bọn họ thân thể. Nhưng là giờ phút này cũng làm cho bọn họ bị thương. Bất quá ở bọn họ trong mắt, cũng không có nhiều ít kinh hoàng chi sắc. Đối với Nhậm Phong bọn họ trong lòng tín nhiệm đã đạt tới cuồng nhiệt nồng nỗi, mà ở lúc này, Nhậm Phong cũng chậm rãi nâng nâng mí mắt, không sai biệt lắm là lúc rèn luyện thân thể, đạo thứ nhất thiên lôi đã là cực hạn, nếu ngạnh khiêng đạo thứ hai thiên lôi, không chỉ có rèn luyện hiệu quả trên diện rộng hạ thấp không nói, còn sẽ lưu lại ám thương. Nhậm Phong nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, theo sau từ ghế mây thượng bay lên, hướng về không trung bên trong huyền phủ. Cùng lúc đó, hắn quanh thân màu tím lôi mang thình lình xuất hiện. Đây đúng là thiên đạo sáng chế, tử tiêu thần lôi căn nguyên. Cùng lúc đó, này, đây là tử tiêu thần lôi. thần mê chung, chuyển đến Long Vương tiếng kinh hô. Nhưng mà, thực mò nàng liền nhìn đến. Cái kia bị tử tiêu thần lôi bao vây bóng người chậm rãi lên không? Theo sau, hướng về trên bầu trời kết vân, tùy ý chém ra một quyền. Ngay sau đó, làm Long Vương trận mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra. Chi gian không chung bên trong, trận xuất hiện một cổ thần bí bá đạo hơi thở một cái từ tử tiêu thần lôi tạo thành thật lớn quyền ảnh hướng về không trùng kiếp vân thỉnh lình anh đi giang giác khoảnh khắc chi gian phong vân đảo cuốn bát phương nổ vang vô biên vô hạn kiếp vân thế nhưng bị này một quyền trực tiếp ngạnh sinh sinh đánh tan a này thấy như vậy một màn long vương tức khắc giống như choáng váng giống nhau một quyền đánh tan lôi vân này cũng quá biến thái đi hay là hắn chính là nhầm phong long vương trong lòng âm thầm thầm nghĩ Trường 373 Long vương đã đến, trận tướng liệt tiên ban. Chương 4. Mà lúc này, độ kiếp 5 người, cũng giống như choáng váng giống nhau, nhìn trên bầu trời bay nhanh giật tán kiếp vân. Này! Kiếp vân tiêu tán. Chủ nhân cũng quá lợi hại đi, thế nhưng một quyền liền đem kiếp vân đánh tan. T. Chủ nhân thực lực, thật sự khủng bố. Chúng ta đây xem như độ kiếp thành công sao. Hẳn là tính. Ta phía trước nghe qua có tu sĩ kiếp nổ pháp khí nổ tan kiếp vân ghi lại chỉ cần ở lôi kiếp chung may mắn còn tồn tại hẳn là liền tính độ kiếp thành công độ kiếp năm người châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi nhưng mà còn chưa chờ bọn họ trong lòng khiếp sợ rút đi đột nhiên tràn ngập ở quỷ đầu sơn thiên địa linh khí giống như hồng thủy tìm được phát tiết khẩu giống nhau phát điên dường như hướng về bọn họ thân thể rung đi bọn họ cảm giác được chính mình trong cơ thể sở ẩn chứa năng lượng chính như cùng làm hỏa tiện giống nhau bạo trướng cả người có một loại đặc biệt sưng to cảm giác Bất quá sau một lát, bọn họ liền cảm giác được, chính mình vốn dĩ sắp căng bạo thân thể năng lượng, đột nhiên cấp tốc thu liễm. Nếu nói, trước kia bọn họ trong cơ thể năng lượng liền tương đương với khí đoàn nói, kia hiện tại có thể nói, hoàn toàn chính là hóa lỏng trạng thái. Tuy rằng trong cơ thể năng lượng ở không ngừng áp xúc nhưng là lại càng thêm tinh túy, bàng bạc. Đa tạ chủ nhân. Mậu khải không thể tưởng được, chính mình sinh thời còn có thể bước vào tiên nhân hàng ngũ. Chủ nhân đối mậu khải ân tình giống như tái tạo. Dù cho mẫu khải máu chảy đầu rơi, cũng vô pháp báo đáp chủ nhân vạn nhất. Thu tinh mẫu khải kích động quỳ phục ở nhậm phong trước mặt. Liên tính là mỗi một cây cành đều ở làm phủ phục trạng, đủ để chứng minh hắn nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu kích động. Tại chủ nhân, mặt khác mấy người thấy như vậy một màn, cũng sôi nổi đi theo mẫu khải quỳ xuống. Mọi người trên mặt, đều là nồng đậm cung kính chi sắc. Người tiên cảnh, chính thức xếp vào tiên ban. Mọi người trong mắt đều mang theo kích động biểu tình. Bọn họ biết. Nếu không phải nhậm phong, bọn họ căn bản vô pháp vượt qua này một đạo chém. Mấy người thiên phú hữu hạ. Nếu không phải dựa vào quỷ đầu sơn thiên địa linh khí, còn có khương lan giới một ngày trăm năm. Bọn họ muốn tu luyện đến độ kiếp đại viên mãn, phỏng chứng ít nhất yêu cầu mấy vạn tái năm tháng. Không chỉ có như thế, tu sĩ độ kiếp 10 không còn một. Nếu không có nhậm phong trợ rút, bọn họ căn bản không có tin tưởng có thể vượt qua lôi kiếp. Hiện giờ có thể có này phân thành cửu, toàn bái nhậm phong ban tạo. Bọn họ lại có thể nào không cảm kích Nhầm phong nhìn đến mọi người cung kính quỳ xuống Thảm nhiên tiếp thu này thi lễ Hiện giờ trừ bỏ Tô Thiển Vân đang ở hồ tộc tiến hành thánh tắm ở ngoài Mặt khác trận tướng đã toàn bộ tân chức tới rồi người tiên cảnh Tin tưởng không dùng được bao lâu Tô Thiển Vân một khi tiến hành quá hồ tộc thánh tắm Tu vi tuyệt đối so với mặt khác trận tướng chỉ cường không kém Phải biết rằng thất tinh luyện thần trận pháp mạnh yếu Cùng trận tướng nhân số Còn có trận tướng thực lực thoát ly không được căn hệ Lúc trước chúng trận tướng đều vẫn là độ kiếp kỳ thời điểm, là có thể ngăn cản vai hề toàn lực quanh kích. Ngay lúc đó vai hề, chính là thiên tiên đại viên mãn tu vi. Lại còn có có công đức pháp bảo định hải thần châm tương trợ. Nhưng cho dù như thế, đều không thể phá vỡ này thất tinh luyện thần trận pháp. Hiện giờ, bảy tên ít nhất người tiên cảnh trận tướng trấn thủ quỷ đầu sơn. Ở như thế trận thế hạ, liên tính là đại la kim tiên tới muốn phá trận, đều phải phế một phen tay chân. Đến nỗi thái ất kim tiên kia càng là tưởng đều không cần tưởng, đứng lên đi. Nhậm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, tu hành chi lộ, nghịch thiên mà đi. Nếu chỉ là kẻ hèn người tiên cảnh liền như thế thỏa mãn, các ngươi lại như thế nào cùng ta cùng nhau chinh chiến tam đại thần giới? Nghe được lời này, nam đại trận tướng cầm lòng không đậu kích động run rẩy lên. Chinh chiến thần giới, phóng trước kia, bọn họ tưởng cũng không dám tưởng, nhưng là hiện tại có Nhậm Phong những lời này, này đó trận tướng nhóm trong lòng liền cùng tiêm máu gà dường như. Ta chờ tất sẽ không cô phụ chủ nhân hy vọng. Mấy người cung thanh nói. Đặc biệt là Kim Giác. Tuy rằng hắn một bộ ít khi nói cười, diện than bộ dáng. Nhưng là không cần quên. Hắn bản thể, chính là hiểm, La cương thi trung biến chủng. Đồng dạng, hắn cũng sẽ không đã chịu thiên địa chế Đức Thực lực có thể siêu việt thiên đạo sở cho phép phạm chủ. Hắn trong lòng đã là quyết định. Về sau tất nhiên điên cuồng tu luyện, tận lực đi theo cương tổ bước chân. Mà lúc này... Quỷ đầu sơn chúng tiểu yêu nhóm cũng hâm mộ nhìn năm người. Không thể tưởng được, trận tướng các đại nhân thế nhưng đều đột phá tới rồi người tiên cảnh. Chủ nhân thật sự là quá khủng bố, kia chính là Kiếp vân, liền như vậy bị hoanh tan. Chúng ta khi nào, cũng có thể đạt tới như thế cường hãn nông nội A. Lúc trước lựa chọn quỷ đầu sơn thật là nhân sinh chính xác nhất lựa chọn, ta thế nhưng tận mắt nhìn thấy đến mẫu khải đại nhân thành tiên, tin tưởng về sau ta cũng sẽ có cơ hội. Nhớ rõ ta vừa mới ra đời linh trí thời điểm. Mậu Khải Đại Nhân cũng mới kẻ hèn hóa thần hậu kỳ, lúc này mới qua bao lâu liền bước vào người tiên cảnh, chủ nhân thủ đoạn thật là đáng sợ. Toàn bộ thế gian, đã có gần ngàn năm không ai thành tiên đi. Lần này ta thi vương điện năm đại trận tướng đồng thời bước vào tiên ban, thi vương điện thanh danh không lâu liền sẽ lại lần nữa khiếp sợ toàn bộ tu giới. Thanh tiên, là sở hưu tu sĩ mộng tưởng. Liên tính là người tu yêu, cũng không ngoại lệ. Bọn họ vừa rồi, nhìn đến kiếp vân ở quỷ đầu sơn trên không hội tu khi. Đều tưởng tận thế buông xuống, cuộn tròn lên run bẩn bẩn. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn họ phản ánh lại đây. Một đạo cuồn cuộn lực lượng đột nhiên xuất hiện, đem kiếp vân oanh liền tra đều không giữ thừa. Thực rõ ràng, ra tay định là quỷ đầu sơn chi chủ nhầm phong. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua như vậy xoáy chủ nhân sao? Chỉ cần các ngươi hảo hảo tu luyện, cũng sẽ có như vậy một ngày. Liêu quỷ ở một bên quát lớn chúng tiểu yêu. Chúng yêu nghe xong, tức khắc sôi nổi âm thầm nắm chặt nắm tay. Ở bọn họ trong lòng, đồng dạng cũng kiên định thành tiên tin tưởng. Cùng lúc đó, không trung chỗ cao. Quả nhiên vừa rồi ra tay, là kiêu nhầm phong sao. Chắc không được kia phản đồ nguyện ý ném xuống long tòa quy nghiêm, nhận hắn là chủ. Đến là có vài phần bản lĩnh. Long vương thân thể giấu ở tầng mây bên trong, thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi kêu Kim vân, tuy rằng khủng bố. Nhưng là ở kim long xem ra, hắn cũng có thể làm được dễ dàng hoành tán tầng mây. Phải biết rằng... Trên người nàng chính là mang theo long tộc huynh tấn toàn tộc chi lực, chế tạo ra tới trọng bảo. Tuy rằng Kim Long nhất tộc, cũng là được đến thiên đạo lọt mắt xanh chủng tộc. Nhưng là tại đây long tộc trọng bảo che chở hạ, nàng có thể phát huy ra gần như trăm phần trăm thực lực. Tuy rằng, Kim Long không địch lại thiên đình những cái đó chiến thần. Nhưng là liền tính là Thái Bạch Kim Tinh chân thân hạ phàm, cùng Kim Long đối thượng nói, kia cũng là 5 năm khai. Nàng cùng Thái Bạch Kim Tinh giống nhau, có Thái ớt Kim tiên thực lực hơn nữa ở Long tộc trọng bảo che chở hạ nay thực lực cũng không sẽ đã chịu thiên đạo áp chế ngược lại bởi vì Long tộc trọng bảo tăng phúc thực lực sẽ trên diện rộng tăng lên Bổn vương đến muốn nhìn nay cương thi đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh Kim Long trong mắt hiện lên một mặt nhân tính hóa quan mang vốn dĩ nàng cũng không nguyện ý rời đi Long cung nhưng là nhìn đến Nhậm Phong thế nhưng có như vậy thủ đoạn lúc sau trong lòng tức khắc đối Nhậm Phong sinh ra nồng hậu hứng thú giờ phút này nàng trên mặt Lộ ra nhân tính hóa chờ mong Nhìn đến nhậm phong ra tay lúc sau Nàng đối nhậm phong cũng tỏ mò lên Nghĩ đến đây Kim Long chậm rãi hướng về quỷ đầu sơn giảm xuống chương 374 Kim Long Nữ nhi thân Mà lúc này Kim Long đã chậm rãi hướng về mặt đất rớt xuống Thức mau Quỷ đầu sơn toàn bộ bố cục Ánh vào mi mắt T Thế nhưng là một tòa tiên phủ Kim Long trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc Nàng có thể cảm giác được Khoảng cách quỷ đầu sơn càng gần Trung quanh thiên địa linh khí cũng liền càng nồng đậm. Thật là hảo thủ đoạn. Này cương thi bản lĩnh, quả nhiên không giống bình thường. Đừng nói là thiên đỉnh liền tính là bổn vương, đối này cương thi đều tò mò thật sự a Kim Long hơi mang kinh ngạc cảm thán nỉ non một tiếng. Bất quá sau một lát, nàng sắc mặt liền khôi phục như thường. Nàng chính là hiện thế Long Vương, cao cao tại thượng. Rốt cuộc Long tộc, từ trước đến nay này đây thu thập thiên hạ kỳ chân vị danh. Luận khởi xa hoa trình độ. Nàng Long Cung muốn so Quỷ Đầu Sơn Cường không ít, nhưng là luận khởi nội tại. Quỷ Đầu Sơn cùng Long Cung nhiều nhất xem như cân sức ngang tài. Nhưng mà nhưng vào lúc này, trên mặt đất, mọi người cũng cảm nhận được Long Vương hơi thở. T. Người nào? Vừa mới tấn chức người tiên cảnh mọi người, theo bản năng buộc phát ra khí thế. Thần xác chi gian, càng là mang theo nồng đậm cảnh giác. Này cổ hơi thở, quá cường. Thậm chí so vai hề còn mạnh hơn. Ở như thế khủng bố uy áp hạ. Mọi người cảnh giác chi tâm nổi lên. Chủ nhân, muốn hay không khởi động trận pháp? Mậu khải nhỏ giọng hỏi. Tạm thời không cần. Nhầm phong nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, trước mắt còn không xác định người này có hay không để ý, chờ hắn tiến vào trận pháp bên trong ở khởi động trận pháp, nếu là địch nhân trực tiếp diệt sát. Là. Mậu khải không người lĩnh mệnh. Theo sau hướng về mặt khác vài tên trận tướng đưa mắt ra hiệu. chúng trận tướng tức khắc về tới thuộc về chính mình vị trí. Hiện giờ Tô Thiển Vân tuy rằng không ở. Nhưng là chỉ cần mặt khác 6 gã trận tướng tâm niệm vừa động, là có thể tùy thời khởi động trận pháp, tương lai người vây ở trong trận. Hơn nữa còn có nhậm phong tòa chấn. Quỷ đầu sơn tất nhiên bạn vô nhất thất. Mà ở lúc này, nhậm phong hơi hơi ngẩng đầu, hướng về không trung nhìn lại. Long tộc sao? Hơn nữa, vẫn là kim long. Có ý tứ. Nhậm phong trong mắt, chợt hiện lên một đạo ánh sao. Cùng lúc đó, không trung bên trong, kim sắc đá mây chậm rãi đáp xuống ở quỷ đầu sơn trên không. Sau một lát đám mây tan đi, một cái trừng cây số lớn lên kim long, thình lình đem quỷ đầu sơn xoay quanh. Một đôi kim sắc long nhãn, chậm rãi ở toàn bộ quỷ đầu sơn thượng đảo qua. Bất quá một lát sau, kim long ánh mắt liền dừng lại ở một người tuấn lãng thanh niên trên người. Nàng phát hiện, mặt khác tiểu yêu đều bị chính mình long khí sở kinh sợ, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một tia sợ hãi. Chỉ có trước mắt tên này người trẻ tuổi, nằm ở ghế mây thượng thản nhiên tự đắc, một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng Ngươi chính là Nhậm Phong. Long Vương trong mắt, chợt hiện lên một mặt kinh ngạc. Phải biết rằng Long Uy, đặc biệt là Kim Long Chi Uy, cơ hồ khắc chế sở hữu sinh vật. Mà trước mắt này Nhậm Phong, thế nhưng chút nào không vì Kim Long Chi khí sở động. Phải biết rằng, đối Long tộc sợ hãi, là sở hữu sinh vật bản năng. Trước mắt này thanh niên như thế bình tĩnh, tuyệt đối không phải giả vờ. Giờ phút này, tuy rằng kia thanh niên không có đáp lại, nhưng là Kim Long trong lòng sớm đã xác định. Này thanh niên không phải người khác, đúng là kia bị Thiên Đình truyền vô cùng kỳ diệu Nhậm Phong. Bất quá sau một lát, Kim Long liền nghĩ tới chính mình tới mục đích. Đã sớm nghe nói Nhậm Phong đạo hữu thủ đoạn thông thiên, khí chất phi phàm. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền a. Kim Long nhìn chằm chằm Nhậm Phong, cao giọng nói: "Tuy rằng ở nàng trong mắt chính mình thanh âm không lớn, nhưng là giờ phút này, nàng là bản thể đích thân tới, thanh âm bên trong ẩn chứa nhàn nhạt la uy." Gần là một câu. Toàn bộ Quỷ Đầu Sơn Lại giống như bùng nổ động đất giống nhau, rất nhỏ chấn động lên. Sở hữu tiểu yêu đều bị này quần quận long uy cấp dọa ngây người. Nếu là ngày thường, bọn họ biểu hiện tuyệt đối không có khả năng kém như vậy. Đối long sợ hãi là bọn họ bản năng. Trong khoảng thời gian ngắn, bao gồm hoa quả sơn chúng hầu yêu ở bên trong, sở hữu tiểu yêu đều cầm lòng không đậu dùng mình lên. Đến nỗi quỷ đầu sơn những cái đó bình thường tẩu thú, càng là bị này thanh long âm sợ tới mức cả người run rẩy, phân. Nước tiểu giàn rua. Một ít nhát gan, càng là ngạnh sinh sinh bị sống sờ sờ hù chết. Nhưng mà đúng lúc này. Nhậm phong khẽ to mày, nhẹ nhàng phất phất tay. Tức khắc, một cổ cuồn cuộn lực lượng từ nhậm phong trên người chuyển ra, đêm này lòng đuôi xua tan hăng hái. chúng tiểu yêu tức khắc cảm giác như gỡ xuống gánh nặng giống nhau. Nếu đã chứng đến thái ớt kim tiên nói quả, vì sao không giấu đi long khí, hóa thành hình người? Chẳng lẽ ngươi gần là tưởng hù chết những cái đó ti tiện giã thú, lấy này tới xác lập long tộc uy nghiêm sao? Nhậm Phong chỉ chỉ cách đó không xa một con bị dọa đến miệng sùi bọt mép run rẩy mà chết thổ bát thử, trong mắt hiện lên một mặt cười nhạo chi sắc. Này Kim Long, thật sự cho rằng hắn Nhậm Phong dễ khi dễ. Nếu là tới bái phòng nói, chỉ có từ dưới chân núi đi tới, phương hiện kinh ý. Chính là này Kim Long đâu. Trực tiếp hóa thành bản thể áp sơn. Đối với tùy ý một cái tông môn tới nói, không thể nghi ngờ là đại bất kính. Cùng lúc đó, trung trận tướng cũng cảm nhận được Nhậm Phong trong giọng nói không vui, sôi nổi biến sắc dây tiếp theo thất tinh luyện thần trận pháp chợt khởi động cuộn cuộn trận pháp chi lực trực tiếp đem kim long bản thể vây quanh cảm thụ được bốn phía ẩn ẩn sát khí kim long sắc mặt hơi đổi một đôi long nhãn bên trong càng là hiện lên nồng đậm kinh ngạc nàng cảm giác được trung quanh không khí như là đột nhiên ngưng thật giống nhau liền tính là muốn hoạt động một tử đều so với phía trước cố sức rất nhiều cùng lúc đó kim long phát hiện ở không khí ngưng thật mấy mắt trung quanh vài đạo sát khí chợt tỏa định chính mình t Đây là người tiên cảnh có thể bày ra ra sát khí. Kim Long trong mắt, chợt hiện lên một mặt hoảng sợ. Nàng có thể cảm giác được. Này vai đạo sát khí nơi phát ra, đúng là vừa rồi độ kiếp kia mấy người. Còn có một cái trường cánh tuyệt mỹ nữ tử. Kẻ hèn người tiên cảnh, địa tiên cảnh, Kim Long tự nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Chính là lúc này. Cố tình này mấy chỉ con kiến trên người sở tản mát ra sát khí, lại làm nàng cảm nhận được nhàn nhạt uy hiếp. Người tiên cảnh tu vi thế nhưng có thể làm buồn vương cảm nhận được uy hiếp. Này quỷ đầu sơn đại trận, tất nhiên bất phàm. Kim Long trong lòng kinh ngạc nói. Phía trước, nàng còn đem quỷ đầu sơn so sánh Long Cung. Nhưng là hiện tại xem ra. Long Cung tuy rằng xa hoa có thừa nhưng là luận khởi thần thông thủ đoạn, ngược lại rơi xuống hạ thành. Ít nhất, ở Long Cung bên trong, không có như thế khủng bố trận pháp, có thể làm người tiền cảnh uy hiếp đến thai ớt Kim Tiên. Nghĩ đến đây, Kim Long thu hồi trong lòng còn sót lại một chút coi khinh chi tâm Nhậm phong đạo hưu nói chính là Kim Long nhàn nhạt nói một tiếng Toàn bộ thân thể cấp tốc thu nhỏ lại Chỉ chốc lát sau Mấy ngàn mét Kim Long liền áp xúc thành một cái Một người lớn nhỏ Kim sắc quang đoàn Sau một lát Kim quang tan đi Một đạo mạn rượu thân ảnh Xuất hiện ở quỷ đầu sơn đỉnh núi Ân, Thế nhưng là cái nữ Kim Long Thật là hiếm thấy a. Nhậm phong cười như không cười nhìn Kim Long bản thể Mà lúc này Những người khác nhìn về phía Kim Long khi Trong mắt cũng hiện ra một mặt kinh diễm chi sắc. Quá Mỹ, này kim long, hoàn toàn chính là cái nữ nhi thân. Mạn diệu thân hình bị kim sắc váy dài bao vây lấy. dáng người có thể nói hoàng kim tỷ lệ, vô luận là nhiều một phân vẫn là thiếu một phân, đều sẽ ảnh hưởng này phân thiên nhiên mỹ cảm. Xa hoa, thức tha, đẹp đẽ, quý giá, đại khí. Trên đỉnh đầu, còn có hai chỉ kim sắc tiểu long rác, càng là làm nàng nhiều vài phần linh động hơi thở. Tuyệt mỹ gương mặt, tinh xảo ngũ quan cho người ta kinh diễm rất nhiều. Lại nhiều vài phần trang nghiêm hơi thở, phản phất là thiên nhiên thượng vị giả giống nhau, làm người thường cầm lòng không đậu vì này thuyết phục. nay liền đúng rồi. nhậm Phong khép cười một tiếng, cũng không có bị Kim Long dung mạo sở động. Nhìn đến Kim Long đã thu liễm Long uy, nhậm Phong hơi hơi dơ tay. chúng trận tướng tức khắc triệt hồi trận pháp. Vốn dĩ hai bên dương cung bạc kiếm, lúc này đã là hòa hoan không ít. chương 375 thiên đình như thế không cho Linh sơn mặt mũi. Cùng lúc đó, thiên đình lăng tiêu bảo điện. Bầu trời chúng tiên nhìn đến kim long buông xuống lúc sau, một đám đôi mắt chừng đến lưu viên. Hay là, đây là hiện thế long tộc. Hơn nữa vẫn là một cái kim long. Thật là hiếm thấy. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ tam giới, kim long thêm lên cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 ngón tay chi số đi. Không nghĩ tới hiện thế, thế nhưng có một cái kim long. Tương truyền, mỗi một cái kim long đều có khả năng phản tổ trở thành tổ long. Một khi trở thành tổ long không những có thể ở trong khoảng thời gian ngăn kế thừa tổ long tu vi. Lại còn có có thể hiệu lệnh toàn bộ Long Tộc, chẳng lẽ là này Kim Long là Long Tộc lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Ta xem rất có khả năng, rốt cuộc Long Tộc muốn thế nào mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Trung thần tiên hơi kinh ngạc nghị luận nói. Cùng lúc đó, bọn họ ngư khí cũng có chút âm trầm. Ngọc đế giờ phút này tuy rằng không nói gì. Nhưng là một đôi mắt, lại trở nên thâm thúy lên, như là ở suy tư cái gì. Tuy rằng hiện giờ Long Tộc quy thiên đình thống trị. Đối với long tộc thiên đình cảnh giác liền vẫn luôn không có biến mất quá. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền phải gõ gõ long tộc. Vì, chính là dự phòng long tộc như phản. Hiện giờ hiện thế tẫn nhiên xuất hiện một cái kim long, liền đủ để cho mọi người cảnh giác. Bất quá sau một lát, chúng tiên ánh mắt, liền dừng lại ở thái bạch kim tinh trên người, thần sắc kính nể nhìn thái bạch kim tinh. Không nghĩ tới quá bạch thế nhưng thật sự tìm được rồi hiện thế long cung. Tương truyền kim long nhất tộc cuồng ngạo không kềm chế được không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, không nghĩ tới quá bạch thế nhưng có thể nói đến động này Kim Long Vương xuống quỷ đầu sơn, như thế thủ đoạn thật là làm ta chờ bội phục. Bất quá này Long Vương, vì cái gì sẽ trực tiếp lấy mạnh mẽ tư thái buông xuống quỷ đầu sơn? Chẳng lẽ là muốn làm tức giận kia cương thi lửa giận sao? Không tồi, vừa rồi hai bên dương cùng bạc kiếm, hảo huyền không có đánh lên tới. Sao Kim Thượng Tiên, này hay là cũng là người thủ đoạn? Chúng tiên sôi nổi hỏi, thanh âm bên trong mang theo hào khí. Không tồi, Đây đúng là thủ đoạn của ta. Thái Bạch Kim Tinh vũ về râu dài, trong mắt hiện lên một mặt tự đắc. Gia Nhuo thân hình đỉnh đến thẳng tóc, ngay cả cầm cung cao cao dơ lên. Ngay cả Ngọc Đế, giờ phút này cũng không khỏi lần cảm tò mò. Quá bạch ngươi lại nói nói, ngươi chọn lửa khởi Kim Long cùng kêu Cương Thi mâu thuẫn đến tột cùng vì sao? Hồi bẩm Ngọc Hoàng Đại Đế, Tiểu Tiên ở buông xuống hiện thế thời điểm đã là phát hiện, này Kim Long hiện giờ đã đạt tới Thái Ưt Kim Tiên lúc đầu tu vi, một thân thực lực. Tất nhiên so với kia cương thi mạnh mẽ, tiểu tiên này cử có thể nói là một hòn đá ném hai chim chi kế. Nói nơi này, thái bạch kim tinh hơi hơi mỉm cười, long tộc đối thiên đỉnh từ trước đến nay có ngỗ nghịch chi tâm, điểm này đại gia trong lòng biết rõ ràng. Chúng tiên nghe vậy, đồng thời gật gật đầu. Long tộc phục hồi chi tâm, liền cùng lòng tư mã chiêu giống nhau, người qua đường đều biết. Nguyên nhân chính là vì như thế, hai bên nếu nổi lên tranh đấu, đối ta thiên đỉnh tự nhiên có lớn lao chỗ tốt. Vô luận là kia Kim Long bại, vẫn là kia Cương Thi bại, ta Thiên Đình ra mặt điều đình, thất bại một phương tất nhiên sẽ mang ơn đội nghĩa. Mà hiện giờ, Nhậm Phong bại khả năng tính hiển nhiên muốn lớn hơn một chút. Đến lúc đó ta Thiên Đình ra mặt, thôi này một con rồng cứng đờ phân tranh, dù cho kia Nhậm Phong lại kiệt ngạo khó thuần, tất nhiên cũng sẽ đối ta Thiên Đình cung kính có thêm. Nếu Nhậm Phong thắng, kia chẳng phải là này Cương Thi giá trị so với chúng ta dự đoán còn muốn cao. Cho đến lúc này, ta Thiên Đình tất nhiên khuynh tấn sở hữu cũng muốn đem kia cương thi triều nhập dưới chướng. Hơn nữa hiện thế bên trong, này hai người đã là xem như mạnh nhất chiến lực, đem hai người đồng thời mời chào nhập thiên đình, cũng có thể lẫn nhau chế ước, sẽ không xuất hiện một nhà độc đại cục diện. Nói tới đây, Thái Bạch Kim tinh mặt lộ vẻ đắc ý. Ngay cả chính hắn, cũng bội phục chính mình chỉ số thông minh, có thể nghĩ ra như vậy một cái diệu kế. Thiện, thật là tuyệt diệu hảo kế. Ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa ngọc đế, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, Mang theo một mặt vừa lòng biểu tình, lần này nếu sự thành, tín ngưỡng công đức tất nhiên không thể thiếu ngươi. Tiểu tiên đa tạ Ngọc Đế ban thưởng. Thái bạch kim tinh vội vàng cung thân mình, thanh âm bên trong tràn ngập cảm kích. Hắn hiện giờ, tu vi vẫn như cũ tới rồi thái ớt kim tiên đại viên mãn. Nếu có công đức chi lực trợ rút. Đánh sâu vào đại la, chứng đến đại la nói quả, thái bạch kim tinh trong lòng cũng là phi thường có tin tưởng. Ngọc Đế hơi hơi gật gật đầu. Theo sau hắn ánh mắt thâm thúy. Trầm rãi đảo qua chúng quanh trầm mặc không nói chúng tiên. Các vị tiên gia, ngươi chờ hẳn là hướng quá bạch nhiều hơn học tập, nhiều vì thiên đình lưu phúc lợi, mà không phải chỉ nghĩ mua dây buộc mình, bảo toàn tự thân." Ngọc Đế nhìn như tùy ý nói. Mặt khác thần tiên hơi hơi sửng sốt, vội vàng kinh sợ gật gật đầu. Bọn họ chẳng phải minh bạch, phía trước ngậm miệng không dán hành vi, đã làm Ngọc Đế rất không vừa lòng. Tuy rằng những lời này nhìn tùy ý, nhưng kỳ thật là ở gõ bọn họ. Nghĩ đến đây, Chúng tiên sôi nổi đánh một cái giật mình, nô chờ tất vì thiên đình cúc cung tận tụy. Cùng lúc đó, Linh Sơn, đại lôi âm tự. Nhầm phong cũng không có ngăn cách thiên đạo điều tra, giờ phút này quỷ đầu Sơn tình huống, Linh Sơn Phật Đà nhóm cũng đã là biết được. Đương Phật Đà nhóm nhìn đến, một cái kim long đột nhiên xuất hiện lúc sau. Tựa hầu nghĩ tới nào đó khả năng. Này giúp Phật Đà trên mặt, chợt hiện lên giận dữ chi sắc. Quần quân Phật Pháp hơi thở, tức khắc tràn ngập toàn bộ đại lôi âm tự. Khủng bố Phật Pháp uy áp thậm chí làm chung quanh thiên địa linh khí, đều trở nên cực độ vặn vẹo lên. Hồn hển Hồn hển Thở hồn hển thanh âm, không dứt bên tai Chúng Phật đà ngực lúc lên lúc xuống, tựa như tùy thời phun trào núi lửa giống nhau. Trên người, càng là mang theo lạnh leo sắc khí. Hiện thế, thế nhưng sẽ có kim long tồn tại. Long tộc như thế nào sẽ tồn tại với hiện thế? Chẳng lẽ là năm đó long tộc đại năng thủ đoạn? Mặc kệ này long tộc là như thế nào buông xuống hiện thế? Hay là các ngươi đã quên, hiện giờ Long tộc là Quy Thiên đỉnh quần hạ. T. Nói như vậy, Long tộc xuất hiện là Thiên đỉnh sai sử. Rất có khả năng. Đáng chết Thiên đỉnh, bổn Phật Đà phía trước liền vẫn luôn hoài nghi, nhẩm phong sau lưng có Thiên đỉnh tương trợ, hiện giờ xem ra quả nhiên như thế. Nói nơi này, chúng Phật Đà trên người khí thế càng sâu. Không bố khí thế ngay cả xa ở Linh Sơn dưới chân những cái đó thanh sư, thánh tượng, đại bàng trời Phật ra chân thú cũng cảm giác được. Sôi nổi bất an run rẩy thân hình. Bọn họ tuy rằng là Phật ra chân thú. Nhưng là Phật Đà cơn giận, lại xa xa không phải bọn họ có thể thừa nhận khởi. Mà lúc này, chúng Phật Đà tuy rằng đã không còn nói chuyện. Nhưng là một đám bóng loáng đầu chọc thượng gần xanh bạo khởi, hiển nhiên đã tới rồi mất khống chế bên cạnh. Bọn họ sở khí, tự nhiên là Thiên Đình. Bọn họ liền không tin, Linh Sơn cùng nhậm phong xung đột, Thiên Đình sẽ không biết. Linh Sơn cùng Thiên Đình tuy rằng âm thầm tranh đấu, nhưng là đều không có xé rách ra mặt. Chính là hiện giờ, nhậm phong liên tiếp miệt thị Phật môn uy nghiêm, hơn nữa diệt Phật môn truyền thừa, đã là cùng Phật môn không chết không ngừng. Ở cái này mấu chốt thượng, thiên đình bên kia thế nhưng phái ra Long Vương, đi bái phỏng nhậm phong. Thực hiện nhiên chính là không cho Linh Sơn mặt mũi Chương 376 bị độc canh gả hại Long Vương. Chương 2. Mà lúc này, Phật tổ ánh mắt bên trong, cũng ẩn ẩn mang theo một tia sắc mặt giận dữ. Quả nhiên, nhậm phong phía sau có thiên đình tương trợ. Hơn nữa ngày đó đỉnh Thánh Nhân, tất nhiên cũng tham dự trong đó. Phía trước Thiên đỉnh còn chỉ là âm thầm ra tay. Hiện tại càng là trực tiếp phái người đi trước quỷ đầu Sơn, chẳng lẽ Thiên đỉnh muốn cùng ta Linh Sơn hoàn toàn sẽ rách mặt. Đến nỗi Thiên đỉnh bên kia mục đích, đến là thực rõ ràng. Bọn họ hẳn là vì lợi dụng này cương thi tới thu hoạch tín đồ, lớn mạnh lúc sau vững vàng áp ta Linh Sơn một đầu. Một khi bị Thiên đỉnh thực hiện được, ta đây Linh Sơn mặt khác hai đại truyền thừa thánh địa cũng sẽ bị kia cương thi tiêu diệt hiện thế tín ngưỡng chi lực tất nhiên sẽ trực tiếp thanh linh cứ thế mãi ta thiên đỉnh khí vận tất nhiên trợ giảm thực lực cũng muốn thấp hơn thiên đỉnh phật tổ trong lòng tâm niệm quay nhanh chỉ là trước mắt công phu liền ý thức được tình thế nghiêm trọng tính lúc này phật đà nhóm giận dữ là nhằm vào nhậm phong nhưng lại như lai phật tổ cũng đã đối thiên đỉnh hận cực không được cần thiết phải nghĩ biện pháp nếu không ta phật môn địa vị khó giữ được liền tính trong khoảng thời gian ngắn vô pháp chấn khoảnh khắc nhậm phong cũng muốn nghĩ cách ngăn cản Nhậm Phong gia nhập thiên Đình. Phật tổ trong lòng chợt sinh ra một mặt nhàn nhạt, nhạt nguy cơ cảm. Theo sau híp lại đôi mắt chậm rãi nhắm lại, tay phải khẽ nhúc nhích suy đoan lên. Lúc này, quỷ đầu sân thượng. Kim Long đã biến thành hình người, đi đến Nhậm Phong bên người. Không thể tưởng được, đường đường Long Vương, thế nhưng là một nữ tử. Thật là hiếm thấy. Nhậm Phong viết liếc mắt một cái Kim Long, đạm cười nói. Đối với Kim Long xuất hiện, liền tính là Nhậm Phong trong lòng cũng là hơi hơi có chút ngoài ý muốn bất quá gần là hơi thêm suy tư. Nhậm Phong liền minh bạch Kim Long đến tuột cùng vì sao xuất hiện. "Kỳ trúc mạc, thế nào?" Nhậm Phong đánh ra Kim Long, mở miệng dò hỏi. "Trúc mạc tự nhiên chính là phía trước Đem Long Châu giao cho Nhậm Phong cái kia Hắc Long. Nhớ rõ ở phía trước, Nhậm Phong trị hết trúc mạc thương, mà trúc mạc cũng đáp ứng nhận Nhậm Phong là chủ. Chẳng qua bởi vì lúc trước thiên địa cấm chế còn chưa tan vỡ nguyên nhân, trúc mạc cùng Nhậm Phong lập hạ ước định, chờ thiên địa cầm chế tan vỡ lúc sau, liên sẽ tới tìm Nhậm Phong vì đánh mất Nhậm Phong nghi ngờ Trúc Mặc càng là đem chính mình Long Châu giao cho Nhậm Phong lấy này làm đảm bảo chính là hiện giờ Thiên Địa Cấm chế đã tan vỡ Trúc Mặc lại trước sau không thấy bóng dáng ở quá một đoạn thời gian Nhậm Phong sẽ đem Trúc Mặc đã quên cũng nói không chừng lấy Long tộc kiêu ngạo tất nhiên sẽ không tùy ý nhậm nhân vi chủ ở Nhậm Phong nghĩ đến Long tộc luôn luôn bên vực người mình Kim Long Sở Dĩ xuất hiện đơn giản chính là vì bảo vệ Long tộc thể diện Hướng nhậm phong thảo muốn trúc mặt kia viên Long Châu thôi. Nhưng mà lúc này đây, nhậm phong lại đã đoán sai. Kia phản đổ rất tốt. Từ bị ngươi cứu lúc sau, tu vi thế nhưng đại trướng, liền bình thường Thanh Long đều không phải đối thủ. Nếu không phải hắn quyết tâm muốn thần phục với ngươi, giờ phút này sớm đã là ta Long tộc đại tướng. Nói tới đây, Kim Long hơi hơi về phía trước một bước. Bổn vương lần này tới, cũng không phải vì kia phản đổ, mà là thiên đình sai khiến. Mặt khác ngươi có thể xưng hô bổn vương vì ngao nhược băng Kim Long, cũng chính là ngao nhược băng nhàn nhạt nói. Nga, thiên đình sai khiến. Này liền làm ta có điểm ngoài ý muốn. Nhậm Phong hơi hơi có chút ngoài ý muốn nhìn ngao nhược băng liếc mắt một cái. Bất quá thực mau, Nhậm Phong liền bình thường trở lại. Hiện giờ thiên địa chi gian, cấm chế đang ở tan vỡ. Này Kim Long tuyệt đối vô pháp buông xuống hiện thế, hơn nữa ở hơn nữa phía trước Nhậm Phong gặp qua chút mặt. Đủ để chứng minh nàng vẫn luôn liền tồn tại với hiện thế bên trong. Nhậm Phong cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Này ngao nhược băng thực lực, trường thái ớt kim tiên tu vi. Hiện nhiên, trên người tất nhiên có có thể che chắn thiên đạo cha xét trí bảo. Hơn nữa long tộc tuy rằng đã từng huy hoàng. Nhưng là hiện tại cũng quy thiên đình thống trị. Ngọc đế hạ chỉ, này ngao nhược băng tất nhiên không dám ngỗ nghịch. Theo sau, nhậm phong lại cười tủm tỉm nhìn về phía ngao nhược băng. Ngao nhược băng, quả nhiên người cũng như tên. Tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng lại một bộ lạnh như băng bộ dáng. Vì chính là vì bảo hộ chính mình ở Long tộc uy nghiêm đi nói tới đây Nhậm Phong trong mắt hiện ra một mặt nhàn nhạt ý cười này Kim Long Vương cử chỉ đoan trang đại khí tuy rằng là nữ nhi thân nhưng là rất có thượng vị giả phong phạm như thế khí chất hơn nữa Kim Long huyết mạch tự nhiên có thể thống ngự toàn bộ Long tộc nữ nhi thân lại như thế nào Long tộc từ trước đến nay này đây thực lực luận cao thấp Ngao Nhược băng nhàn nhạt nói trong lòng lại là có chút không vui tuy rằng nàng không thừa nhận Nhưng là nàng sát thực để ý, chính mình là cái nữ nhi thân. Dù cho thủ đoạn ở làm sao vậy đến, huyết mạch ở như thế nào cao quý, đồng dạng cũng có một ít giống được thần lòng không muốn phục tùng nàng an bài. Không thể tưởng được, này nhậm phong thủ đoạn thông thiên. Hiện giờ xem ra, cũng là một cái trông mặt mà bắt hình do hạng người. Ngao nhược băng trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Vốn dĩ nàng đối nhậm phong phi thường tò mò. Cho rằng có thể đem linh sơn cùng thiên đình đồng thời khí bó tay không biện pháp người, tất nhiên không giống người thường thậm chí ngao nhược băng đều chuẩn bị âm thầm mượn sức nhậm phong lấy trợ long tộc phục hồi chính là hiện tại bởi vì nhậm phong một câu nàng đối nhậm phong hảo cảm độ đã có chút hạ thấp nhưng mà đúng lúc này ân này ngao nhược băng thật là có ý tứ chẳng lẽ long tộc nữ tính cũng xem điền viên nữ quyền độc canh gà sao nhậm phong trong lòng có chút ác thú vị thẩm nghĩ vô Nga gương sáng sử dụng quyền hạ còn dư lại ước chừng hơn phân nửa tháng ngao nhược băng vừa rồi ý nghĩ trong lòng nhậm phong tự nhiên xem rõ ràng Không thể tưởng được, hắn tùy ý một câu, là có thể làm này ngao nhược băng liên tưởng đến nhiều như vậy. Quả nhiên, diễn viên nữ quyền thai họa, không chỉ là nữ nhân. Ngay cả mẫu long, cũng đồng dạng khó thoát ma chảo A. Nhậm phong trong lòng nhạc A, bất quá mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Liên tính này ngao nhược băng hiểu lầm, thì tính sao? Hắn nhậm phong, làm sao từng hướng người khác giải thích quá cái gì? Mà lúc này, ngao nhược băng cũng chậm rãi chạy ra một kia nhỏ đến không thể phát hiện hơi thở. Hướng về nhậm phong tìm kiếm. Nhưng mà thực mau, Ngao nhược băng xinh đẹp hai tròng mắt bên trong, chợt hiện lên một mặt dị sắc. Sao lại thế này? Ta rõ ràng đã có thái ớt kim Tiền tu vi. Thế nhưng nhìn không thấu hắn. Ngao nhược băng mặt ngoài tuy rằng như cũ là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Nhưng là ở nàng trong lòng, lại nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa rồi, nàng muốn nhìn một chút nhậm phong đến tột cùng có bao nhiêu cường. Nhưng nàng phát hiện. Đương nàng hơi thở đem nhậm phong bao vây thời điểm. Nàng hoàng sợ phát hiện, nhầm phong quanh thân, thế nhưng có một cổ vứt đi không được xương đen bao vây, nàng nỗ lực thật lâu cũng vô pháp phá tan tầng này xương đen. Không có khả năng. Ta có long tộc trí bảo, cùng đẳng cấp tu vi ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Hay là... Hắn tu vi đã tới rồi đại la kim tiên. Tuyệt đối không có khả năng, hiện thế như thế nào sẽ có như vậy cường cao thủ. Nhất định là hắn trên người có không thua gì ta long tộc trí bảo phát bảo, có thể che giấu hơi thở. Ngao nhược băng tâm niệm quay nhanh, âm thầm ngờ vực. Vốn dĩ vừa mới còn đối nhậm phong hưng thú giảm đi. Nhưng là giờ phút này, trong lòng nàng, nhậm phong tức khắc trở nên càng thêm thần bí. Liên tính là nhậm phong tu vi, là bị nào đó pháp bảo che đậy. Nhưng là nói trở về. Có thể so sánh long tộc trí bảo còn mạnh hơn pháp bảo, thế nhưng ở một cái hiện thế nho nhỏ cương thi trong tay. Ngao nhược băng tuyệt đối không tin. Chương 377 chỉ nhận có nguyên người. Chương 3. quả thật lâu sau. Ngao nhược băng đều không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Phải biết rằng, nàng chính là hiện thế Long Vương. Là lúc trước Long Tộc vì trọng trấn năm đó Long Hán chi kiếp khi Long Tộc Hùng Phong, lưu lại chuẩn bị ở sau. Không chỉ có huyết mạch cao quý, ngay cả toàn bộ Long Tộc cũng là khuynh tấn toàn tộc chi lực, vì nàng chế tạo một kiện trọng bảo. Hiện giờ, nếu không có nhậm phong, nàng ngao nhược băng thực lực, ở hiện thế tất nhiên coi như đứng đầu. Đơn giản tới nói, đó chính là vô địch chi tư. Nhưng là hiện tại Ở nhậm phong trước mặt Nàng phát hiện chính mình căn bản nhìn không thấu nhậm phong Ngược lại kia một đoàn sương mù Cho ngao nhược băng một cổ cực kỳ hơi thở nguy hiểm Có một loại thần bí khó lường cảm giác Đạo hữu thực lực Thật sự là lợi hại Đốn thật lâu sau Ngao nhược băng mới nói như vậy một câu Trên mặt cũng hiện ra một mặt không mất yêu nhã tươi cười Giờ phút này nàng trong lòng sớm Đã không có nửa điểm không vui Ở nàng trong mắt Tuy rằng nhậm phong phía trước nói năng mãng Nhưng là lúc này, luận thực lực nói, Ngao Nhược Băng đã đem Nhậm Phong trở thành cùng chính mình cùng cấp bậc nhân vật. Ha ha! Như thế nào, vừa rồi không phải bởi vì ta nói không cao hứng sao? Hiện tại như thế nào cười cùng hoa sen dường như? Nhậm Phong điễu môi, hiện lên một mặt ý vị sâu xa tươi cười. ân Ngươi! Ngươi như thế nào biết? Ngao Nhược Băng vừa mới khôi phục bình tĩnh, nghe được Nhậm Phong những lời này, mắt to tức khắc tròn tròn. Gợi cảm khỏe miệng càng là trực tiếp chịu chịu Thân mình không lưu dấu vết lui về phía sau một bước. Nàng tự nhận. Chính mình tuy rằng vừa rồi bởi vì nhậm phong nói mà lòng có không vui. Nhưng là ngao nhược băng thể, chính mình tuyệt đối không có biểu hiện ở trên mặt. Đường đường hiện thế long vương. Biểu tình quản lý sớm đã tới rồi đang phong tạo cực nông nỗi. Nhưng nàng không nghĩ tới. Nhậm phong thế nhưng nhìn thấu nàng ý nghĩ trong lòng. Ngay cả vừa rồi, nàng bởi vì nhậm phong nói ra đời một chút tiểu cảm xúc, cũng bị nhậm phong nhạy bén bắt giữ. Nghĩ đến đây. Ngao Nhược Băng tức khắc không bình tĩnh. "Này cương thi, tuyệt đối không giống mặt ngoài xem đơn giản như vậy." Ngao Nhược Băng thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ đến đây, Ngao Nhược Băng thật sâu nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, "Nhậm Phong đạo hưu chúng ta trở lại chuyện chính, Thiên Đình hiện giờ đối với ngươi chính là có mời chào chi tâm, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế bản nhân đều đối với ngươi ở hiện thế hành vi khen ngợi có thêm." Không biết Nhậm Phong đạo hưu có nguyện ý hay không tiếp thu Thiên Đình mời chào, ở Thiên Đình nhập trước. Ngao Nhược bang ánh mắt thâm thúy, Tuy rằng là một bộ việc công xử theo phép công khẩu khí, nhưng là một đôi tuyệt mỹ mắt to lại gắt gao nhìn chầm chầm nhầm phong. Tựa hồ không muốn bỏ lỡ hắn nửa điểm rất nhỏ biểu tình. Long Vương, thật sự ngượng ngùng. Thiên đình phía trước lỡ hẹn, còn không phải là vì thử xem ta rốt cuộc có mấy cân mấy lượng sao. Tiêu ngọc đế lao nhân nếu thật sự đối ta nhìn với con mắt khác, cần gì phải treo ta. Thiên đình, thật đúng là khi ta là ngốc tử không thành. kia hạo thiên cũng không phải là cái gì hào điều. Tinh với tính kế cũng liền thôi, còn tính kế đến ta trên đầu. Hắn thật là suy nghĩ thí ăn. Nhậm phong cười nhạo một tiếng, không chút do dự cự tuyệt. Thiên đình này thật là đánh một tay hảo bài A. Thái bạch kim tinh phân thân không hảo xử, liền phái Long Vương tới tìm chính mình. Thật là ha ha. Đừng nói Long Vương, liền tính là ngọc đế đích thân tới cũng không hảo xử. Trừ phi thiên đình bên này lấy ra cũng đủ chỗ tốt, Nhậm phong nhưng thật ra có thể suy xét giả ý quy thuận một đợt. Nếu chỉ là lộng này đó mặt ngoài công tác kia ngượng ngùng. Ở nguyên tắc vấn đề thượng, bổn thi vương cũng cùng kia giúp con lựa chọc giống nhau, chỉ nhận có nguyên người. Nhậm Phong nhíu môi, trong mắt toát ra một mạt khinh thường thần sắc. A này, ngao nhược băng nghe vậy, tinh xảo khỏe miệng lại lần nữa hơi hơi chịu động. Nàng trong lòng đối với Nhậm Phong hồi đáp vẫn là có chút ngoài ý muốn, hơn nữa càng làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ chính là, Nhậm Phong cũng dám công nhiên nộp mạng ngọc đế. Liên tính dùng ngón chân tưởng, giờ phút này nàng buông xuống quỷ đầu sơn. Tất nhiên sẽ khiến cho thiên đỉnh chú ý. Hai người mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều trốn bất qua thiên đỉnh giám sát. Nhưng dù cho như thế, nhậm phong vẫn như cũ dám như thế nói chuyện. Quả thực chính là to gan lớn mật. Ngọc đế, kia chính là chân chính tam giới chúa tể. Dưới trường tinh binh cường tướng vô số. Ngay cả lúc trước phong thần lượng kiếp ghi, vai phong một coi kiếp, siển nhị giáo đệ tử, hiện giờ đại bộ phận cũng là vị liệt tiên ban, tiếp thu ngọc đế quản hạt. Chút nào không khoa trương nói. Nếu thiên địa cấm chê không còn nữa tồn tại, Ngọc Đế chỉ cần thổi khẩu khí. Đừng nói là quỷ đầu sơn, liên tính là toàn bộ hiện thế, đều sẽ không ở có một cái tồn tại sinh linh. Nhưng hiện tại, nhầm phong thế nhưng công nhiên nhục mạ Ngọc Đế, còn nói Ngọc Đế suy nghĩ thí ăn. Xác nhận qua ánh mắt, là kẻ tàn nhẫn. Liên tính là toàn bộ long tộc, tuy rằng sớm đã có phục hồi chi tâm. Nhưng là đồng dạng, bọn họ ở Ngọc Đế trước mặt, cũng chỉ dám mặt phục tâm không phục thôi. Trường hợp hoặc nhiều hoặc ít vẫn là một trang Nhưng cùng nhậm phong so tiến đến Ngao nhược băng đột nhiên phát hiện Long tộc quả thực túng tới rồi cực điểm Này cương thi, thật là kẻ tàn nhẫn Ngao nhược băng trong lòng kinh ngạc nói Bất quá tuy rằng khiếp sợ Nhưng là nàng đối với nhậm phong trả lời Quả thực chính là vừa lòng tới rồi cực điểm Bất quá tuy rằng trong lòng mừng thầm Nhưng là nàng trên mặt lại toát ra ảm đạm thần sắc Như vậy à, kia thật là quá đáng tiếc Cùng lúc đó Thiên đình Cùng ngao nhược băng phỏng đoán giống nhau. Thiên đình chúng tiên nhóm, đều ở lưu ý hiện thế tình huống. Nhưng mà, giờ phút này, toàn bộ lăng tiêu bảo điện bên trong, châm rơi có thể nghe. Nhầm phong lời nói mới rồi, còn ở chúng tiên bên thai tiếng vọng. Bọn họ giờ phút này đều sôi nổi ngốc lăng, trong mắt thỉnh thoảng có cổ quái biểu tình hiện lên. Mấy cái tiên nhân khỏe miệng, càng là nhất chịu nhất chịu, tựa hồ ở cố nén cái gì. Bất quá, đại đa số tiên nhân vẫn là vẻ mặt kinh sắc. Miệng càng là lớn lên đại đại Giống như có thể nhét vào đi một cây định hải thần châm Sau một lát, chúng tiên hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo nồng đậm hoảng sợ. Liên tính là này đó cao cao tại thượng tiên nhân. Cũng bị nhầm phong nói lôi không rõ. Này cương thi, thế nhưng đối ngọc đế thẳng hô kỳ danh. Hơn nữa dùng tới ngọc đế lao nhân miệt sưng. Hơn nữa lại lần nữa nói ngọc đế suy nghĩ thí ăn. Bán ma phê. Năm đó tôn hầu tử, cũng chưa dám như vậy mắng quá ngọc đế à. Này cương thi thật là thật to gan. T. Khủng bố như vậy. Thế nhưng đối ngọc đế thẳng hô kỳ danh. Thật là to gan lớn mật. Chẳng lẽ là hiện thế bên trong, cái kêu kêu lương tĩnh như cá nữ, cho hắn dũng khí sao? Chúng tiên đầu vào ngọng, trong lòng càng là sôi nổi thầm nghĩ. Bất quá ở khiếp sợ rất nhiều. Không ít tiên nhân, trong mắt càng là hiện lên một mặt thống khoái thần sắc. Bọn họ bên trong kỳ thật rất nhiều người đều là bị bắt thành tiên. Những người này đại bộ phận đều là kiếp giáo, siển giáo đệ tử. Ở phong thần đại chiến bên trong ngã xuống lúc sau, bị ngọc đế tử phong thần bảng thượng lỗ lại đây, mạnh mẽ phong thần, trở thành thiên đình thần tiên. Bất quá. Bọn họ bên trong không ít người đều tự tại quán. Đối với ở thiên đình sáng đi chiều về, phi thường không thích ứng Không chỉ có mất đi tự do, còn muốn thời khắc tuân thủ này đó thanh quý giới luật. Ở phong thần phía trước, tiểu gì tự do? Hiện giờ đang nhận được như thế chói buộc. Nguyên nhân chính là vì như thế. Phía trước Ngọc Đế hỏi như thế nào đối đãi Nhậm Phong thời điểm, bọn họ mới ngậm miệng không nói. Hiện giờ Nhậm Phong lời nói, không thể nghi ngờ là thổ lộ bọn họ tiếng lòng. Quá mẹ nó hả giận. Chương 378 Ngọc Đế tức giận, vũ lực bức bách. Bọn họ từ trở thành thần tiên lúc sau, liền hoàn toàn mất đi tự do. Đối với Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh lệnh, cũng là thật sâu khắc vào trong đầu, không thể không phục tùng. Hiện giờ Nhậm Phong càng là trực tiếp đưa bọn họ trong lòng không dám nói nói đều nói ra bọn họ một đám tự nhiên cảm thấy thập phần thoải mái. bất quá, thiên đình bên trong trừ bỏ này đó kiếp triển giáo xuất thân thần tiên, còn có thái bạch kim tinh một chúng ngọc đế phan trung thành. nghe được nhậm phong nói lúc sau, này đó phan trung thành nhóm cầm lòng không đậu run run một chút, sắc mặt trắng bệnh. đặc biệt là thái bạch kim tinh, trong lòng càng là thẳng chửi mà nó. phải biết rằng, nhậm phong là hắn phụ trách giật dây bắt cầu. chính là nỗ lực lâu như vậy, nhậm phong vẫn như cũ không đem ngọc đế để vào mắt. Nếu Ngọc Đế trách tội xuống dưới, hắn Thái Bạch Kim Tinh tất nhiên ăn không hết gói đem đi. Đáng tiếc, giờ phút này, Thái Bạch Kim Tinh cũng không có chút nào biện pháp, cũng chỉ có thể âm thầm cầu xin, hy vọng Nhậm Phong không cần đang nói ra cái gì hổ lang chi tử. Mà lúc này, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa Ngọc Đế, trên người chợt bùng nổ một cổ mạnh mẽ huy áp. Một trương mặt già hắc cùng đấy nổi giống nhau, hai phiết tròm dâu nhếch lên nhếch lên, thần sắc khó coi tới rồi cực điểm. Này cương thi thật là gàn bướng hồ đồ xem ra là thời điểm gõ gõ hắn nếu không ta thiên đình uy áp ở đâu ngọc đế thanh âm lạnh băng lãnh lệnh người nha run này đã không phải lần đầu tiên ở không thu thập thu thập này cương thi chỉ sợ hắn ngọc đế liền phải danh dự quát giác cùng lúc đó quỷ đầu sơn ngao nhược băng trong lòng khiếp sợ đã bị nàng thực tốt áp chế đi xuống bất quá dù cho như thế đối với nhật phong nàng trong lòng đã là có một tia bội phục tuy rằng long tộc đối với ngọc đế cũng có rất nhiều bất mãn căn bản không nghĩ bị thiên đình nô dịch, chính là nàng bên ngoài thượng căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. Phía trước Thái Bạch Kim Tinh tìm nàng thời điểm, càng là trực tiếp lấy Ngọc Đế tới áp nàng. Vì toàn bộ long tộc căn nguy, Ngao Nhược Băng trong lòng cho dù có một vạn cái không muốn, cũng chỉ có thể nghẹn khuất tiếp thu thiên đình mệnh lệnh. Nhưng lệnh nàng không nghĩ tới chính là, Nhậm Phong cũng dám công nhiên nói ra nàng trong lòng nghẹn thật lâu nói. Trong ngáy mắt, phía trước Ngao Nhược Băng đối Nhậm Phong kia một tí xíu ác cảm. Tức khác biến mất vô tung vô ảnh Tương phản Trong lòng nàng chợt dâng lên một cổ gặp được chi kỷ xúc động Đối với nhậm phong nói nàng trong lòng lần cảm nhận đồng Bất quá tuy rằng trong lòng như vậy tưởng Nhưng là ngao nhược băng trên mặt vẫn là mang theo tiết hận chi sắc tựa hồ thật là ở vì nhậm phong cự tuyệt mà tiết hận giống nhau Nàng biết Hiện giờ hiện thế tình huống Thiên đình tất nhiên toàn bộ biết được Nhậm phong một người ăn no cả nhà không đói bụng Nhưng là nàng nhưng bất đồng Nàng phía sau là toàn bộ long tộc Dù cho hiện thế bởi vì thiên địa cấm chế bảo hộ Nguyên nhân, tạm thời vô ưu. Nhưng là tứ đại bộ châu, cũng vẫn như cũ có không ít cùng tộc bị thiên đình thống trị. Vì Long tộc có thể tiếp tục sống tạm, nàng cũng không dám biểu hiện ra đối với Ngọc Đế nửa phần bất mãn. Vạn nhất làm Ngọc Đế biết, hiện thế Trung Long Vương có tâm làm phản, hơn nữa cùng Nhậm Phong cùng nhau nhục mạ hắn nói. Ở thiên địa cấm chế tan vỡ phía trước, Ngọc Đế khả năng tạm thời lấy nàng không có cách nào. Nhưng là lấy Ngọc Đế lòng dạ hẹp hòi trình độ, Bảo không chuẩn sẽ cùng tứ đại bộ châu long tộc xì hơi. Kia nàng đã có thể thành long tộc tội nhân thiên cổ. Nghĩ đến đây, ngao nhược băng hai mắt bên trong hiện lên sáng tỏ quan mang, giả tâm giả ý nói: Đạo hữu nói cẩn thận a. Ngọc đế anh minh thần võ, trải qua vô số thai kiếp mới có thể giống như nay siêu nhiên địa vị. ở Ngọc đế anh minh thần võ lanh đạo hạ tam giới yên ổn tứ hải thái bình. Đạo hữu lời này chỉ sợ có điều không ổn a. Húng chi đạo hữu có thể được đến Ngọc đế mời chào. Thực rõ ràng chính là được đến toàn bộ Thiên Đình tán thành, phải biết rằng có không biết nhiều ít tu sĩ tha thiết ước mơ, hy vọng xếp vào tiên ban vì Thiên Đình hiệu lực. Hiện tại cơ hội bái ở ngươi trước mặt, ngươi cũng không thể không quý trọng a. Ngao Nhược Băng trong giọng nói hơi mang tiếc hận. Nhậm Phong thật sâu nhìn Ngao Nhược Băng liếc mắt một cái, a, có ý tứ. Ở vông ngạ gương sáng hạ, Ngao Nhược Băng nội tâm căn bản vô pháp che giấu. Nhậm Phong giờ phút này đã nhìn thấu nàng ý nghĩ trong lòng. nay tiểu long nữ thật đúng là hai bên không đắc tội a. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Nhậm Phong trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Hiện giờ Long tộc địa vị xấu hổ, ở Thiên đỉnh kẽ hở chung sinh tồn, còn muốn xem Ngọc Đế sắc mặt. Vừa rồi Ngao Nhược Băng kia phiên lời nói, kỳ thật nói trắng ra là, chính là nói cấp Ngọc Hoàng Đại Đế nghe. Làm như vậy, cũng gần là đánh mất Ngọc Đế cảnh giác thôi. Ngao Nhược Băng làm hiện thế Long tộc tộc trưởng, thuận lợi mọi bề, hai bên không đắc tội, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhậm Phong để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là chính hắn, ở có lớn như vậy cục diện dối dăm dưới tình huống, cũng sẽ cùng ngao nhược băng giống nhau. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể trang tới khi nào. Nhậm Phong thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm ngao nhược băng, xem đến nàng cả người không được tự nhiên. Theo sau, khoe miệng hiện lên một mặt thú vị độ cung. Nghĩ đến đây. Nhậm Phong không khỏi hừ lạnh, ai ai ai, dù sao ta nhậm mỗ, tuyệt không cấp ngọc đế lão nhân đường chó săn. Nghe thế câu nói. Thiên đình bên trong. Và anh, Ngọc Đế trên người buộc phát ra huy áp, chợt ngưng kết thành thực chất. Này giúp các thần tiên con hảo. Nhưng là gác lăng tiêu bảo điện thiên binh nhóm, lại là một đám hô hấp không thuận lên, thân mình run nhẹ nhẹ. Chúng tiên lúc này, cũng là đại khí không dám ra. Một đám buông xuống đầu, khỏe mắt bàng quang liết hướng Ngọc Đế. Từ Ngọc Đế trở thành thiên đình chi chủ tới nay. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua Ngọc Đế như thế tức giận quá. Hiện giờ, nhậm phong 5 lần 7 lượt khiêu khích Ngọc Đế uy nghiêm Hiện nhiên đã làm Ngọc Đế động thật giận. Thật là khí sát ta cũng. Ngọc Đế rít gào một tiếng, ăn mặc nồng đầm khí thô. Giờ phút này, hắn chính là không giận cũng không được. Đường đường thiên đình chi chủ, bị một cái nho nhỏ cương thi 5 lần 7 lượt coi rẻ. Nếu là lần đầu tiên hắn còn có thể làm bộ không có việc gì giống nhau, chưa hiển thiên đình chi chủ rộng lượng. Nhưng là hiện giờ, 5 lần 7 lượt, Liên tính là tượng đất đều có 3 phần hỏa khí. Húng chi, Ngọc Đế quý vì tam Giới chi Chủ nhất một lần cũng liền thôi. Hiện giờ này cương thi thế nhưng liên tiếp mở miệng chửi đối hắn, liên tính là vì chính mình thanh danh, cũng muốn làm này cương thi biết tam giới chi chủ không thể nhủ. Nghĩ đến đây, quá bạch ngọc đế thanh âm lạnh băng, thái bạch kim tinh tức khắc bị dọa một run run, vội vàng cuộn thân mình, tiểu tiên ở thông chi kêu long vương Quỷ đầu sơn đã không có mời chào tất yếu. Nói nơi này ngọc đế thanh âm càng là giống như vạn tái hàn băng giống nhau, nếu mềm không được, vậy mạnh bạo. Lập tức truyền âm cấp Kim Long, dùng võ lực bức bách kia cương thi khuất phục. "Này." Thái Bạch Kim Tinh chợt hiện lên khổ sắc, Ngọc Đế thỉnh tức, "Ta ý đã quyết." Thái Bạch Kim Tinh lời nói còn chưa nói xong, đã bị Ngọc Đế trực tiếp đánh gãy. "Này, này." "Ai?" Thái Bạch Kim Tinh khẽ thở dài một cái, làm bộ một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Kỳ thật, ở trong lòng hắn, sớm đã nhạc nở hoa. "Vạn hạnh." Ngọc Đế cuối cùng không có giận chó đánh mèo với hắn. Hơn nữa Thái bạch kim tinh đối với ở quỷ đầu sơn bị sập cửa vào mặt sự tình, cũng đồng dạng canh cánh trong lòng. Nếu có thể làm kim long ra tay, hung hăng sát sát nhậm phong nguyện khí, cũng là không tồi. chương 379 ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Cùng lúc đó, hiện thế bên trong, Ngao nhược băng muốn đang ở có một câu không một câu cùng nhậm phong tán gấu. Nhưng mà đúng lúc này, long vương ở sao? Ta là thái bạch kim tinh A. Ngao nhược băng hơi hơi sửng suốt, thái bạch kim tinh thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Hiện giờ thiên địa bích trướng đã đả thông. Tuy rằng thái bạch kim tinh không thể chân thân hạ phàm, nhưng là đối ngao nhược băng truyền âm, tự nhiên là có thể làm được. Ngao nhược băng đầu tiên là ý có điều chỉ nhìn nhậm phong liếc mắt một cái, theo sau mới ở trong đầu truyền âm nói, quá bạch thượng tiên, có gì phân phó? Long vương, vừa rồi kia cương thi đối ngọc đế nói năng lô mãng. Hiện tại thiên đỉnh có chỉ, là ngươi dùng võ lực gõ gõ này cương thi, cho hắn biết tam giới chi chủ không thể xâm phạm. Chuyện này, ngươi cần thiết muốn làm tốt. Nếu không Ngọc Đế hiện giờ đang ở nổi nóng, một khi hắn không cao hứng, rất có khả năng sẽ giận chó đánh mèo Long Tộc A. Tựa hồ sợ hai bên mâu thuẫn trở nên gây gắt không đủ. Thái Bạch Kim Tinh lại lần nữa nâng ra tới Ngọc Đế áp người. Ngao Nhược băng trong lòng, chợt hiện lên một mặt tức giận. Thái Bạch Kim Tinh ý tứ, nàng há có thể không rõ. Đây là nương Ngọc Đế danh hảo, đem nàng đương thương xử a. Trong lúc nhất thời, Ngao Nhược băng trong lòng thịnh nộ rất nhiều cũng nổi lên một tia sầu khổ. Nếu Nhậm Phong thực lực không cường nói, còn hảo thuyết một chút, kẻ hèn một cái tu vi thấp cương thi chèn ép liền trên ép, còn có thể tại Ngọc Đế trước mặt giành được một phần hảo cảm, bảo đảm Long tộc vô yêu. Nhưng lệnh nàng đầu đại chính là, nàng căn bản nhìn không thấu Nhậm Phong a. Hơn nữa, hảo không dung tìm được một cái nguyện ý đối kháng Thiên đình cùng trung trí hướng giả, ngao nhược băng tự nhiên sẽ không lốc đến đêm này đẩy đến chính mình mặt đối lập, tương phản còn sẽ đem Nhậm Phong thu vào dưới chướng trở thành Long tộc một đại chiến lực. Nhưng làm như vậy, không khác trái với thiên đình mệnh lệnh Vốn gì cũng đã thịnh nổ ngọc đế, tất nhiên sẽ dẫn chó đánh mèo Long Tộc. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ngao nhược băng trong lòng không khỏi lần cảm ngẹn quất. Ở Long Cung, vô luận lớn nhỏ sự vụ, nàng đều có thể thành thạo xử lý. Chính là tới rồi quỷ đầu sơn, ở Ngao nhược băng trong mắt, liền không có xuất hiện quá một kiện bình thường sự tình. Làm Long Tộc thượng vị giả. Nàng vẫn là lần đầu tiên có thế khó xử cảm giác trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ liền tính nàng ra tay cũng không nhất định có thể đánh thắng được nhậm phong nói không chừng còn sẽ bị nhậm phong phản sát ngao nhược băng trong lòng tâm niệm quay nhanh khổ tư biện pháp giải quyết đột nhiên như là nghĩ tới cái gì ngao nhược băng hai tròng mắt bên trong chợt sáng ngời tại đây tiến thoái lượng nan dưới tình huống thật đúng là bị nàng nghĩ ra một cái tuyệt hảo chủ ý ngay sau đó với anh ngao nhược băng bên ngoài thân chợt kim quang đại thịnh Vốn dĩ đã thu liễm Long Huy, trong khoảnh khắc giống như vỡ đê Hồng Thủy giống nhau phong thích mở ra, trên người hơi thở cũng cấp tốc tiêu thăng. Thiên Đình có chỉ, ngươi năm lần bảy lượt đối Ngọc Đế nói năng lô mãng, Thiên Đình cố ý truyền xuống mệnh lệnh, làm ta đem ngươi trấn áp. Ngao nhược băng trong thanh âm, mang theo lăng nhiên hơi thở. Nhưng mà đúng lúc này, Nhậm Phong đạo hữu, thật sự xin lỗi. Long tộc gan nhờ ở đầu, quả thật tên đã trên dây không thể không phát ngươi. Bổn vương có một cái biện pháp có thể hóa giải ngươi ta thù hận lại còn có có thể làm người cự tuyệt thiên đình mời chào không biết người hay không nguyện ý ngao nhược băng thanh âm chợ ở nhậm phong trong đầu vang lên linh thức truyền âm hiện giờ ngao nhược băng tu vi đã là thái ất kim thiên ở thiên địa cầm chê ảnh hưởng hạ liền tính là thiên đỉnh cũng tuyệt đối vô pháp lấy ra đến nàng truyền âm tin tức bên ngoài thượng ngao nhược băng biểu hiện chính là lời lẽ chính đáng bất quá này truyền âm ngữ khí cùng vừa rồi ngao nhược băng mặt ngoài lời nói hoàn toàn tương phản thậm chí mang theo một tia thương lượng miệng lưỡi Nga! biện pháp gì?" Nhậm Phong nhướng mày, truyền âm hồi phục. Nhưng mà giờ phút này, Nhậm Phong trong lòng lại là âm thầm nở nụ cười. Không nghĩ tới Ngao Nhược Băng nhanh như vậy liền kiên trì không được. Hắn bởi vì có Vô Ngã gương sáng, đã sớm nhìn ra Ngao Nhược Băng đối Thiên Đình lòng có bất mãn. Vừa rồi sở dĩ như vậy nói, đều chỉ là vì thêm một phen hỏa, làm Ngao Nhược Băng nguyên hình tất lộ thôi. Chính là ở Nhậm Phong trong mắt. Cho hay mới vừa bắt đầu, Ngao Nhược Băng liền chịu không nổi Thiên Đình áp lực. Đạo hữu, ta long tộc hiện giờ tình cảnh gian nan. Vừa rồi ngọc đế hạ chỉ, làm ta chỉ ngươi nói năng lỗ mãng chi tội, lấy này tới dơ thẳng lên trời đình ghi danh. từ trong lòng buồn vương cũng không nguyện ý cùng ngươi là địch. Đáng tiếc long tộc vận mệnh, hiện giờ lại méo vào ngọc đế trong tay. Không bằng ngươi bồi ta diễn một vở diễn, vượt qua lần này nguy cơ đi. Ngao nhược băng đối nhậm phong truyền âm nói, ngự khí cũng chưa bao giờ như thế hỏa hoãn quá. hiển nhiên, đối mặt sâu không lường được nhậm phong Còn có bị Ngọc đế đắn đo long tộc. Nay long tộc nữ đế, vì hai bên đều không đắc tội, đã vứt bỏ Long Vương uy nghiêm. Trong lòng nàng thật vô tất thắng năm chắc. Vạn nhất đắc tội nhậm phong, ở chính mình không địch lại nhậm phong dưới tình huống, hiện thế long tộc chỉ sợ lại không chỗ dung thân. Mà ngẫu nghịch Ngọc đế mệnh lệnh, tứ lại bộ châu long tộc, tất nhiên sẽ lọt vào thiên đình trách phạt. Tại tả hưu khó xử dưới tình huống, long tộc nữ đế uy nghiêm cũng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ. Nhậm Phong cảo có hứng thú hỏi lại, biện pháp gì? Rất đơn giản, hai ta đánh một trận. Ngao Nhược Băng thanh âm ở nhậm phong trong đầu vang lên, chờ đánh một đoạn thời gian lúc sau, ta liền giả vờ không địch lại bại lui mà đi. Nói như vậy Thiên Đình tuy rằng có lửa giận, nhưng cũng không đến mức trách phạt ta. Này, chính là ngao nhược băng trong lòng tính toán. Nàng thật sự không có năm chắc thắng qua nhậm phong. Vì tránh cho đắc tội nhậm phong, uy hiếp đến hiện thế long tộc an toàn. Nữ đế cũng chỉ có thể còn không có đấu võ, liền quang côn nhận thua. Như vậy không chỉ có sẽ không đắc tội nhậm phong, Bảo toàn nhậm phong thể diện, còn có thể không đắc tội thiên đình. Duy nhất tổn thất, chính là nàng long tộc nữ đế uy nghiêm thôi. Bất quá trước mắt, tình thế so người cường. Vì toàn bộ long tộc, kẻ hèn mặt mũi, lại tính cái gì? Ha ha! Nhậm phong nhìn đến ngao nhược băng trên mặt sớm đã đã không có nửa điểm long tộc nữ đế uy nghiêm, tương phản chỉ còn lại có thỉnh cầu biểu tình, còn có đối thiên đình một chút tức giận, cầm lòng không đầu cười lên tiếng. Ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Nhậm phong cười như không cười nhìn trầm chầm, chầm ngao nhược băng, trên mặt mang theo nghiền ngẫm tươi cười. Đánh giả tái. Còn chưa đấu võ liền trực tiếp nhận thua. Đường đường long tộc nữ đế, vì long tộc căn nguy, liền mặt đều từ bỏ sao. Thật là có ý tứ. Đứa bé lanh lợi. Ngao nhược băng hơi hơi sướng sốt. Nhìn nhậm phong trêu đùa biểu tình, chật trong mắt hiện lên một mặt giận dữ chi sắc. Nàng, vẫn là cái kia cao cao tại thượng long tộc nữ đế. Nếu không phải vì long tộc, đường đường nữ đế. Lại sẽ bỏ xuống chính mình thể diện Đáng tiếc Vì Long Tộc Đối Nhậm phong trêu trọc Ngao nhược băng chỉ có thể hơi hơi mỉm cười Tận lực duy trì chính mình Long Tộc nữ đế nhân thiết Biện pháp này đến cũng không phải không thể Nhưng là Long Vương Đại Nhân Ngươi muốn làm rõ ràng Hiện tại bị không châu bắt cho đi Cảy chính là ngươi không phải ta Ngươi có cũng đủ thù lao Làm nhầm mô bồi ngươi diễn được sao Nhậm phong khỏe miệng hơi hơi dơ lên Cười như không cười nhìn Ngao nhược băng Nếu hắn vẫn là bà sơ cấp hình thái, cùng thái ớt kim tiên tu vi ngao nhược bằng đối thượng, tháng mặt tuy rằng có nhưng cũng không phải rất lớn. Cũng không nên quên. Hiện giờ nhậm phong, đã là bà đệ nhị hình thái, cách. Một thân thực lực, so ngao nhược băng tự nhiên phải mạnh hơn rất nhiều. Đừng nói là đánh giả tái. Liên tính là thật đánh, nhậm phong lại có gì sợ. Chẳng qua. Ngao nhược băng ở cân nhắc đem nhậm phong thu vào dưới chướng cùng nhau đối kháng thiên đình. Nhậm phong lại làm sao không phải như thế ý tưởng Hiện tại tranh là ai thượng ai hạ vấn đề thôi. Nhậm Phong trong lòng rõ ràng, muốn làm ngao nhược băng loại này nữ tính thượng vị giả cam tâm tình nguyện thần phục, nhất định phải đem nàng trong lòng kia phần kiêu ngạo hoàn toàn xé nát, biếm không đáng một đồng. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể khăng khăng một mực đi theo Nhậm Phong. Toàn bộ hiện thế Long tộc cũng sẽ trở thành cương thi một mạch phục hưng một đại chiến lực. Chương 380 đường bị đánh khóc. Nhậm Phong nhìn ngao nhược băng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, xét qua một mặt thú vị độ cung. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được, này ngao nhược băng, đã là thái ớt kim tiên tu vi. Hơn nữa long tộc, vốn dĩ huyết mạch liền so bình thường yêu tộc cường thịnh nhiều. Hung chi là trong long tộc vương giả, kim long. Nếu ngao nhược băng buông tay một bác nói, thực lực tuyệt đối sẽ viễn siêu cùng cấp bậc tu sĩ. Đáng tiếc, dù cho như thế, ở nhậm phong trong mắt, cũng vẫn như cũ không đủ xem. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, trừ bỏ nên ẩn ở ngoài. Ngao nhược băng cũng coi như là nhậm phong đối mặt quá mạnh nhất đối thủ. Mà hắn cùng nên ẩn, cũng gần là đánh giá thôi, cũng không có cho nhau luận bàn quá. Muốn đánh liền đánh chân thật một chút. Ngươi cảm thấy, lấy ngươi tu vi, đánh giả tái nói thiên đình há có thể nhìn không ra tới. Nhậm phong hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nghe được nhậm phong nói. Ngao nhược băng không biết vì sao, trong lòng chợt một đột. Ngay sau đó, nổi lên một mặt ẩn ẩn bất an. Thật đánh. Xem nhậm phong tin tưởng tràn đầy bộ dáng kia chẳng phải là nói, hắn căn bản không có đem chính mình Tu Vi đặt ở trong mắt. Ngao nhược băng trong lòng không khỏi có chút buồn chồn Nàng phía trước liền thả ra thân thức, điều tra quá nhậm phong Tu Vi, kết quả phát hiện nhậm phong quanh thân bị một tầng thần bí xương đen bao vây lấy, căn bản không biết nhậm phong chân chính thực lực. Giờ phút này, ngao nhược băng trong lòng, là thật sự một chút cũng chưa đế. Bất quá sau một lát, nàng cao cao treo lên tâm, lại thoáng hạ xuống. Mặc kệ như thế nào. Nàng cũng coi như là hiện thế duy nhất Long Vương, lúc trước bị Long tộc lấy đại thần thông thủ đoạn đưa đến hiện thế, lấy bảo tồn Long tộc phục hồi hạt giống. Ở hiện thế, Ngao Nhược băng cũng coi như là tu luyện vạn năm lâu. Một thân pháp lực càng là ngập trời. Lúc trước, hiện thế biển sâu vẫn là yêu ma tung hành. Ngao Nhược băng chính là dựa vào chính mình thủ đoạn, đem này đó yêu ma chân áp đủ để chứng minh này thủ đoạn. Có thể nói, vô luận là thực chiến kinh nghiệm, vẫn là thiên phú cảnh giới. Ngao nhược băng ở tam giới bên trong cũng coi như là số một tồn tại. Hơn nữa càng làm cho ngao nhược băng trong lòng bình tĩnh chính là nghe nhầm phong khẩu khí, liền tính là thật đánh, cũng sẽ không đối chính mình hạ sát thủ. Chỉ cần có thể bảo tồn long tộc, đối với ngao nhược băng tới nói, đều là đáng giá. Một khi đã như vậy, nhầm phong đạo hữu thỉnh. Ngao nhược băng trong lòng lại khôi phục một ít tự tin. Hảo! khi vọng ngươi có thể kháng tấu một chút. Đừng đến lúc đó, đem ngươi đánh khóc liền không thú vị. Nhậm Phong đặng cười, từ ghế mây thượng đứng lên. Tuy rằng ở trong lòng hắn, Ngao Nhược Bang tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng là hiện thế bên trong, Ngao Nhược Bang cũng coi như là trừ bỏ Nhậm Phong cùng vừa mới từ phương Tây Địa Ngục sống lại nên ẩn ở ngoài đệ nhất chiến lực, Cuối cùng là có thể quá qua tay nghiện. Nhưng mà, Ngao Nhược Bang mặt đẹp, lại hơi hơi chịu chịu. Đừng bị đánh khóc. Này, chẳng lẽ là tiểu hài tử đánh nhau sao? Ngao Nhược Bang trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Làm long tộc. Nàng tuy rằng có đôi khi vì toàn tộc không thể không ép dạ cầu toàn Nhưng là Long Vương cũng có Long Vương cốt khí Đường đường Long Vương nếu bị đánh khóc nói Kia đã có thể thật sự đem toàn bộ Long tộc đều ghim trên cột xỉ nụ Ngao nhược băng liền tính là chết trận Cũng tuyệt đối sẽ không bị đánh khóc Mà lúc này Ông Không khí bên trong truyền đến mịt mở trận pháp giao động Trung trận tướng nhìn đến hai người dương cung bạc kiếm nháy mắt thất tinh luyện thần trận pháp toàn lực khởi động Giờ phút này Bọn họ cũng biết Trước mắt cái này ung dung hoa quý kim bảo nữ tử, là hiện thế long tộc Long Vương. Long tộc, tuy rằng đã bị thiên đình quản chế. Nhưng đồng dạng, ở bình thường tu sĩ cùng yêu tộc trong mắt, vẫn như cũ là phi thường khủng bố tồn tại. Cảm thụ được ngao nhược băng trên người bùng nổ Long Huy, mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hãi hùng khiếp vĩa. Vì tránh cho nhậm phong bị thương. Bọn họ không khỏi khởi động trận pháp, chuẩn bị lấy thất tinh luyện thần sao trời chi lực, đem ngao nhược băng chấn sắt cùng này. Người này đó thủ hạ Thật là trung trinh không du. Ngao nhược băng cảm thụ được quanh thân không khí, lần nữa ngưng thật lên, khẽ cười nói. Ở cười khẽ rất nhiều. Nàng trong mắt, lại hiện lên một mặt chua sót cùng hâm mộ. Long cung bên trong trừ bỏ long tộc ở ngoài, cũng còn có mặt khác hải yêu. Đáng tiếc. Luận khởi trung thành độ, này đó hải yêu căn bản không bằng nhầm phong quỷ đầu sơn này đó trận tương nhóm. Tương phản. Một ít hải yêu mặt ngoài vâng theo nàng thống trị. Nhưng là ngầm, lại bằng mặt không bằng lòng. Có thể có như vậy trung thành thủ hạ, là mỗi một thượng vị giả tha thiết ước mơ sự tình. Ngao nhược băng trong lòng, tự nhiên hâm mộ đến cực điểm. Lui ra đi. Giải trừ trận pháp. Nhân Phong nhàn nhạt nói một tiếng, đối với chúng trận tướng hơi hơi lắc lắc đầu. Hắn trong lòng tự nhiên rõ ràng, thất tinh luyện thần trận pháp vi lực. Liên tính trước mắt Tô Thiển Vân không ở, chỉ có lục đại trận tướng. Nhưng là này đó trận tướng hiện giờ đã thuần một sắc người tiên cảnh. Ma hứa biển ánh, càng là đã tới địa đệ tiên đại viên mãn tu vi nếu không phải bởi vì thiên địa cấm chế trói buộc, hứa uyển đánh đã sớm đột phá. ở như thế quy mô dưới, một khi thất tinh luyện thần trận pháp toàn công suất vận hành, tự nhiên có thể đem ngao nhược băng chấn sát. bất quá, nhậm phong cũng không muốn cho ngao nhược băng chết. nàng phía sau là toàn bộ long tộc, mà long tộc đối thiên đình lại trước sau có lòng phản địch. hơn nữa long tộc lực lượng cũng không dùng kinh thường. nếu có thể đứng ở nhậm phong bên này nói, đối nhậm phong tương lai sống lại tam đại cương tổ. Trợ giúp không thể nghi ngờ là thật lớn. Sau một lát, trận pháp rút đi. Nhậm phong đạo hiếu, thỉnh. Ngao nhược băng nói xong, thân mình chậm rãi hướng về trên không huyền phụ. Nhìn dáng vẻ, nàng là vì tránh cho chiến đấu dư ba đem quỷ đầu sơn phá hư, khiến cho nhậm phong bất mãn. Nhậm phong cũng khép cười một tiếng, chậm rãi đi theo ngao nhược băng lên không. Trận, ngừng. Một tiếng rồng âm, trận từ ngao nhược băng chỗ truyền đến. Đầy trời Long Nguy chợt hướng về tứ phương thổi quét Quần khắc chi giàn đem trên bầu trời đám mây rảo thành mảnh vỡ. Vì tránh cho thua quá khó coi, Ngao Nhược Băng vừa lên tới, liền phóng xuất ra Sở Hưu khí thế. Ở Ngao Nhược Băng phía sau, thật lớn Kim Long hư ảnh hít mây nhà khói, trực tiếp khiến cho thiên địa dị tượng. Ở Long Nguy tàn sát bừa bãi hạ, Quỷ Đầu Sơn giữa không trung trận gió phân phật, phong vân đảo cuốn. Không bố Long Nguy trực tiếp đem chung quanh phạm vi trăm dặm bao phủ. Tại đây trong phạm vi, Sở Hưu yêu tộc đều hoảng sợ nhìn về phía không trung bên trong. Nhìn đến Kim Long Hư ảnh lúc sau, này đó yêu tộc càng là dọa giống như run rẩy dùng mình. Đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, làm này đó yêu tộc bản năng hai chân mềm nhũn, phủ phục trên mặt đất run bần bật. Bọn họ có thể cảm giác được, ở như thế khủng bố huyết mạch uy áp hạ, bọn họ chính là ti tiện phụ du, liền chạy trốn ý tưởng đều không có. Bất quá quỷ đầu sơn thượng, bởi vì có Thất Tinh luyện thần trận pháp cách trở nguyên nhân. Quỷ đầu sơn thượng trận tướng cùng tiểu yêu nhóm, cũng chỉ là hơi cảm thấy không khỏe thôi cũng không có đã chịu rất lớn ảnh hưởng, ân, không hóa thành bản thể sao? Nhậm Phong cười khẽ hỏi. tại đây đầy trời Long Uy hạ, Nhậm Phong như cũ một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng. Tựa hồ này Long Uy với hắn mà nói, cũng chả làm được cái mẹ gì. nhìn đến Nhậm Phong vẻ mặt bình tĩnh, Ngao Nhược Bang trong lòng càng không đế. nhưng mà đúng lúc này, làm Ngao Nhược Bang mở rộng tầm mắt sự tình đã xảy ra. này, chuyện này không có khả năng. Ngao Nhược Bang theo bản năng lui về phía sau một bộ hai mắt trừng đến tròn tròn. Chỉ thấy Đồng dạng kim long hư ảnh, thế nhưng ở nhậm phong phía sau ngưng tụ. Chương 381 Kim Long VS Kim Long. Ở ngao nhược băng trận mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ. Một cổ không thua nàng long tộc quý ác, ở giữa không trung lan tràn mở ra. Bất quá cùng ngao nhược băng bất đồng chính là, nếu ngao nhược băng long uy tràn ngập cao quý, thánh khiết. Kia nhậm phong trên người long uy, còn lại là bị âm u, lạnh băng hơi thở bao vây. Hai người tuy rằng còn chưa giao chiến Nhưng là hai cổ hoàn toàn bất đồng long uy, đã là đã xảy ra kịch liệt va chạm. Nháy mắt, trận gió nổi lên bốn phía, bát phương nổ vang. Ngay cả Nhật Nguyệt đều ở khoảnh khắc chi gian đảm đạm thất sắc. Long uy khủng bố va chạm, nhấc lên đạo đạo cơn lốc. Trên mặt đất, trừ bỏ quỷ đầu sơn ở ngoài, trung quanh sơn lĩnh bên trong một ít yếu ớt yếu tộc, càng là nháy mắt lá gan muốn nứt ra. Ở bọn họ trong mắt, không trung bên trong, tựa như hai chỉ long vương đấu pháp. Quả thực cùng tận thế không có gì hai dạng. Mà lúc này, Nhậm Phong đem ánh mắt nhàn nhạt phóng ra ở ngao nhược băng trên người. Ngượng ngùng, này nhất chiêu ta cũng sẽ. Bất quá thoạt nhìn ta Long Uy, tựa hồ cùng ngươi hoàn toàn bất đồng. Nhậm Phong cười như không cười nói, trong mắt càng là hiện lên một mặt ý vị sâu xa tươi cười. Chuyện này không có khả năng. Ngươi làm như thế nào được? Ngươi như thế nào sẽ có như vậy khủng bố Long Uy? Chẳng lẽ, ngươi cũng là Long Tộc? Không, không có khả năng, ngươi là cái cương thi mới đúng. Lại sao có thể là long tộc? Ngao Nhược Bang nói năng lộn xộn liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề. Thiên, thật là sống lâu thấy. Một con cương thi trên người, thế nhưng xuất hiện Long Uy. Tuy rằng thuộc tính bất đồng, nhưng là này cổ Long Uy thế, nhưng cùng chính mình không phân cao thấp. Chính mình chính là đường đường long vương a. Hơn nữa vẫn là một cái kim long. Dựa vào cái gì một cái phi long tộc, có thể bộc phát ra như thế khủng bố Long Uy, lại còn có cùng chính mình không phân cao thấp. Ngao Nhược Bang tức khắc ngốc trong lòng nàng, thế nhưng ẩn ẩn có một kia thất bại cảm, đường đường long tộc nữ đế, huyết mạch càng là cao quý đến cực điểm, chính là lại bị nhậm phong lấy bỉ chi đạo còn trị bị thân, giờ phút này nàng trong lòng, thuộc về long tộc độc hữu tiêu ngạo, thế nhưng hơi hơi có một kia giao động, người rốt cuộc là như thế nào làm được, ngao nhược băng có chút gấp không chờ nổi muốn biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, rất đơn giản, trước kia nhậm mũ ở ven đường nhặt được tam thăng kim long tinh huyết, cương thi một mạch hút máu năng lực. Tự nhiên không cần ta nhiều lời. Nhậm phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười. Cả người càng là có vẻ bình tĩnh, thoạt nhìn đã định liệu trước, nắm chắc thắng lợi. Nhưng mà, Ngao Nhược băng lại là thật sâu hít một hơi. Kim Long tinh huyết, vẫn là ven đường nhạt được. Này, quả thực chính là lừa gạt quỷ đâu. Ngao Nhược băng thầm nghĩ trong lòng. Hiện giờ hiện thế Kim Long, đã có thể nàng một cái. Nhậm phong lại từ nơi nào làm Kim Long tinh huyết, hơn nữa vẫn là ước chừng tam thăng. Phải biết rằng, liền tính là thái ớt kim tiên cấp bậc ngao nhược băng, ngạnh sinh sinh bị chịu rất tam thăng kim long tinh huyết nói, nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, nặng thì thân tử đạo tiêu. Chẳng lẽ, là phía trước chính mình ngủ thời điểm. Nhậm phong trộm đạo lưu đến chính mình long sàng thượng, một chút một chút chịu. Ngao nhược băng trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến. Bất quá sau một lát, nàng liền đánh mất cái này ý tưởng. Từ hôm nay nhậm phong thái độ tới xem. Thực hiện nhiên, đối với nàng cái này hiện thế long vương tồn tại. Nhậm Phong cũng không cảm kích Chính là Nhậm Phong trên người Long Huy Lại là thật đánh thật tồn tại Chính là Kim Long Tinh Huyết muốn đạt được Căn bản không có khả năng Hơn nữa vẫn là ước chừng tam thăng Kim Long Tinh Huyết Kim Long Kinh Huyết nàng đến là có Nhưng không hảo sử A Nhưng mà liền ở ngay lúc này Trên mặt đất Phong Linh Nhi cùng đồng đồng thần sắc hơi hơi vừa động Trong mắt hiện lên suy tư biểu tình Các nàng là sớm nhất đi theo Nhậm Phong người Nhớ rõ phía trước Nhậm Phong liền thi triển quá có thể biến ảo kim long hư ảnh thần thông. Chẳng qua sau lại, thật lâu không có sử dụng, ngay cả các nàng đều suýt nữa quên mất chuyện này. Hôm nay, nhìn thấy Nhậm Phong phía sau kim long hư ảnh thời điểm, các nàng mới hồn nhiên nhớ tới. Chẳng qua, tương đối với lúc trước kim long hư ảnh, hiện tại Nhậm Phong sở bày ra ra tới, không thể nghi ngờ muốn khủng bố nhiều. Mà lúc này, giữa không chung, hai cổ hoàn toàn bất đồng long uy, đã hình thành đối kháng chi thế. Nhậm Phong đôi mắt bên trong Hiện lên một mặt ý vị thâm trường tười cười. hắn chính là cương thi. Tuy rằng cũng không giống cương tổ tướng thần giống nhau, chỉ có thể dựa hút máu mà sống. Nhưng là đồng dạng, hắn bản thân cũng có được hút máu năng lực. Ở lúc trước, vừa mới xuyên qua đến thế giới này thời điểm, nhậm phong chính là được đến quá kim long huyết khen thưởng. Tầm thường cương thi, hút quá trí dương trí cương kim long huyết lúc sau, rất có khả năng sẽ bị nháy mắt căng bạo. Nhưng là nhậm phong lại bất đồng. Hấp thu kim long huyết lúc sau. Hắn không chỉ có đem kim long huyết luyện hóa, nhất cử lột sắc thành bạt không nói. Trên người càng là có kim long long uy. Này long uy tinh thuần độ, tuy rằng không bằng ngao nhược băng. Nhưng là, nhậm phong tu vi, muốn so ngao nhược băng cường. Trong lúc nhất thời, hai cổ khí thế thế nhưng không phân cao thấp. Hảo, bắt đầu đi. Nhậm phong nói nhỏ một tiếng, mặc kệ ngao nhược băng trên mặt kinh sắc, trong mắt hiện lên một đạo ánh sao. Khó được đụng tới một cái hơi chút có thể đánh một chút đối thủ. Nhậm phong trong lòng. Đã là có một tia chiến ý. Từ đi vào thế giới này lúc sau, nhậm phong sớm đã không biết đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. trừ bỏ bị Phật tổ phân thân dùng thánh nhân thủ đoạn âm một phen ở ngoài. Mỗi lần chiến đấu, đều là lấy nhậm phong nghiền áp trạng thái thủ thắng. Những cái đó đối thủ một đám thoạt nhìn như bức dầm dầm. Nhưng là thực lực lại toàn bộ đều là nhược kê, còn không có dùng sức liền ngã xuống. Này ngao nhược băng, nói tóm lại. Cũng coi như là rất nhiều nhược kê bên trong, mạnh nhất một cái. Tuy rằng còn không thể làm nhậm phong toàn lực làm, nhưng là cũng có thể buông ra tay chân đánh một hồi. Hy vọng này ngao nhược băng, có thể phát huy ra hơi chút giống dạng thực lực. Nhậm phong trong lòng nói nhỏ một tiếng. Cùng lúc đó, ngao nhược băng trong mắt kinh sắc, cuối cùng là bị che giấu xuống dưới. Trận! Nàng trên mặt, nổi lên túc mục thần sắc. Vốn dĩ liền đoàn trang uy nghiêm khuôn mặt, tức khác trở nên thần thánh lên. Ở nàng phía sau, kia thật lớn kim long hư ảnh, tựa như sống lại đây giống nhau. Mở ra buồn máu mồm to hướng về nhậm phong tắt tới. Xem này tư thế, tựa hồ muốn đem nhậm phong nhất chiêu đánh bại. Long ảnh trên người càng là mang theo khủng bố đến cực điểm hơi thở. Trên mặt đất mọi người, tâm không khỏi hơi hơi nắm lên. liền tính là mọi người bên trong thực lực mạnh nhất vai hề, cũng không có nắm chắc có thể hóa giải được này kim long hư ảnh. Đến nỗi những người khác liền càng không cần phải nói. Phòng trưng liền phản kháng cơ hội đều không có, liền sẽ bị này nói kim long hư ảnh dễ dàng treo cổ. Kêu hòa thượng. Đúng lúc này, vai hề đối với bên cạnh Pháp Hải nói, này Kim Long thực lực, tuy rằng không kịp thật là ẩn, nhưng là cũng dị thường mạnh mẽ, trong chốc lát nếu có cái gì chẳng hướng, chúng ta trước tiên ra tay. Pháp Hải không chút do dự gật gật đầu, thân mình hơi hơi căng thẳng. Nhìn về phía không chung đôi mắt, cũng là tràn ngập nồng đậm đề phòng. Mà lúc này, Kim Long hư ảnh, đã gần trong gan tức. Đối mặt như thế giữ tận long ảnh, Nhâm Phong hơi hơi mỉm cười. Đi! Nhâm Phong khẽ quát một tiếng. Ngừng! Ở hắn phía sau kiềm chế đã lâu long ảnh, rốt cuộc phóng lên cao. Bá đạo, hung lệ hơi thở, thổi quét mà ra. Lưỡng đạo long ảnh ở không trung bên trong đối đâm hoanh kích, mỗi một lần hoanh kích, không khí bên trong đều sẽ nổi lên từng trận gọn sóng. Ngay cả không gian, đều sinh ra rất nhỏ cái khe. Nhưng mà đúng lúc này. Nhậm phong trong mắt, hung quang đại thịnh. Một đạo thi vương năng lượng, cùng với hôn đột, tử tiêu hai đại thần lôi căn nguyên, hội tụ tới rồi long ảnh bên trong. chương 382 nhậm phong sẽ thắng Ở hai đại lôi loại căn nguyên, cùng thi vương chi khí hối nhập lúc sau. nhậm phong sở không chế kim long hư ảnh, khí thế đột nhiên đại trướng. Ở nó trên người, càng là tản mát ra bá đạo hơi thở. Vốn dĩ hai con rồng ảnh còn không phân cao thấp. Thức mau nhậm phong sở tế ra kim long hư ảnh, liền lấy được ưu thế áp đảo. Sau một lát, ngừng. Ngao nhược băng tế ra kim long hư ảnh, phát ra một tiếng than khóc. Ở cuồng bạo công kích hạ. Nàng long ảnh, trực tiếp tức tức băng thoái Theo sau to như vậy kim long hư ảnh hóa thành điểm điểm ánh sáng, tiêu tán ở giữa không trung. Ngao nhược băng theo bản năng đồng tử co rụt lại, có chút không thể tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy Vừa rồi thuật pháp, tuy rằng không phải nàng mạnh nhất, nhưng là, lại là nàng nhất thường dùng thủ đoạn. Phải biết rằng, ở lúc trước, biển sâu bên trong yêu ma tàn sát bửa bãi là lúc. Ngao nhược băng liền dựa vào này kim long hư ảnh, chấn giết vô số yêu ma. Nguyên nhân chính là vì như thế. Hiện thế biển sâu... Hiện giờ mới có thể bị ngao nhược băng một tay thống trị. Chính là hiện giờ. Thất bại cảm. Mánh liệt thất bại cảm. Ngao nhược băng mọi việc đều thuận lợi kim long, thế nhưng bị nhậm phong dễ như trở bàn tay đánh tan. Càng làm cho nàng có chút vô pháp tiếp thu chính là. Nhậm phong thế như dùng, vẫn là cùng nàng đồng dạng chiêu số. Nay liên tương đương với. Một cái ở trường học ngày thường đã chịu vạn người kính ngưỡng học bá. Đột nhiên có một ngày, bị một cái mới tới học sinh chuyển trường, dùng tương đồng bài thi đem hắn nghiền áp thương tích đầy mình. Nếu người bình thường nói, khả năng sẽ không có cái gì ý tưởng. Nhưng là vô luận là long tộc vẫn là này họ bá, bọn họ đều có được trời ưu ái ưu thế. Kia cổ sinh ra đã có sẵn cảm giác về sự ưu việt, là thường nhân sở không có. Nguyên nhân chính là vì như thế. Khi bọn hắn lấy làm tự hào cảm giác về sự ưu việt, bị người khác vô tình nghiền áp thời điểm, sở thừa nhận thất bại cảm, tuyệt đối viễn siêu người thường tưởng tượng. Nhầm phong đạo hữu thủ đoạn quả nhiên thần thông phi phàm. Sâu không lường được. Đốn thật lâu sau. Ngao nhược băng mới môi khẽ nhúc đích, có chút chua sót nói một câu. Bất quá chua sót rất nhiều. Ngao nhược băng trong lòng, cũng bốc cháy lên một trận không chịu thua chiến ý. Vừa rồi kia một kích, nàng ước chừng vận dụng gần như 6 thành pháp lực. Chẳng qua ngao nhược băng cũng đều không phải là tu giới tay mơ. Nàng có thể nhìn ra được, nhậm phong cũng tuyệt đối vô dụng đem hết toàn lực. Nhưng là nhậm phong có thể dễ như trở bàn tay đem nàng công kích phá rớt. Hơn nữa này đây bị chi đạo còn chị bị thân. Này đại đại ra ngoài ngao nhược băng đoán trước. Lúc này, ở ngao nhược băng trong lòng, tuy rằng có chút thất bại, nhưng là không thể phủ nhận. Nhậm phong trong lòng nàng đã càng thêm thần bí lên. Giờ phút này, nàng sớm đã đem nhậm phong trở thành khả kính đối thủ. Mà lúc này, thần kinh căng chặt vai hề cùng pháp hải, cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ tu vi, muốn so mặt khác trận tướng nhóm cường rất nhiều. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được tới. Vừa rồi kia một kích, tuy rằng thoạt nhìn nhậm phong cùng ngao nhược băng cân sức ngang tài. Nhưng kỳ thật lại là nhậm phong đạt được nghiền áp thức thắng lợi. Xem ra chủ nhân chân chính thực lực, so với chúng ta dự đoán muốn đáng sợ nhiều a. Kế tiếp chúng ta chỉ cần tận tình thưởng thức này đại chiến là được. Có lẽ có thể từ bọn họ trong chiến đấu được đến một ít hiểu ra, nháy mắt ngộ đạo cũng nói không chừng. Vai hề đem định hải thần châm khiêng trên vai sau. Vốn dĩ ngưng trọng trên mặt, lại lần nữa khôi phục vui cười chi sắc. Vai hề là từ Tứ Đại Bộ Châu chi nhất ngạo tới quốc, dịu già dắt trẻ đi vào hiện thế. Hắn trong lòng tự nhiên rõ ràng, Thái ớt Kim Tiên trở lên đỉnh quyết đấu, nếu có thể chính mắt thấy nói, sẽ có bao nhiêu đáng quý. Ở Tứ Đại Bộ Châu, những cái đó yêu vương linh tinh tồn tại, trừ bỏ những cái đó nhãn hiệu lâu đời yêu vương, như là Ngưu Ma Vương ở ngoài. Tầm thường yêu vương nhiều nhất cũng chính là Kim Tiên cấp bậc. Muốn thấy Thái ớt Kim Tiên cấp bậc chiến đấu, liền tính là ở Tứ Đại Bộ Châu, cũng là khả ngộ bất khả cầu hiện giờ có cơ hội này, vai hề tự nhiên không muốn bỏ lỡ. một đôi hỏa tình càng là giống như ngọn lửa giống nhau thoáng động, không chớp mắt nhìn chằm chằm giữa không trung. thông qua nhậm phong cùng ngao nhược băng quyết đấu, nếu hắn có thể ngộ đạo trong đó một chiêu nửa thức, kia cũng coi như là được lợi vô cùng. một bên pháp hải cũng là khẽ gật đầu, khít lại con mắt tiếp tục xem hệ cái kia giữa không trung. bọn họ hiện tại đều có tự tin, trận chiến đấu này thắng lợi, tuyệt đối là nhậm phong. nhậm phong đạo hưu cẩn thận. Kế tiếp, bổn vương muốn nghiêm túc. Ngao nhược băng cao giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia nghiêm trọng. Thực hảo, có cái gì bản lĩnh, toàn lực làm là được. Nhậm mũ cũng có chút ngứa nghề, muốn hảo hảo đánh một hồi, hy vọng Long Vương chớ có làm ta thất vọng. Nhậm phong tả cười một tiếng, trong mắt hiện lên một mặt chiến ý. Này Long Vương quả nhiên cùng phía trước gặp được địch nhân bất đồng. Vừa rồi kia một kích, dùng ta gần như một thành thực lực. Ở hiện thế bên trong còn chưa bao giờ có người, có thể làm ta dùng ra nhiều như vậy lực lượng. Nhậm Phong trong lòng âm thầm nghĩ đến, đáng tiếc, hắn lời này cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại thôi. Nếu nói ra nói, chỉ sợ này giá cũng liền không cần đánh, Ngao Nhược Bang sẽ trực tiếp quang côn đầu hàng. Phải biết rằng, nàng chính là ước chừng dùng hơn phân nửa thực lực A. Mà Nhậm Phong, chỉ dùng đáng thương một thành. May mắn nàng không biết Nhậm Phong trong lòng chân chính ý tưởng, nếu không có lẽ sẽ bị đả kích đương trường tại chỗ qua đời. Ngao Nhược Bang thần sắc một túc, trong cơ thể bồng bộ pháp lực bắt đầu vận chuyển. Mà nhầm phong, cũng đem trên người hơi thở, điều chỉnh tới rồi cực hạn. Cùng lúc đó, thiên đình, lang tiêu bảo điện nội. Giờ phút này, thiên đình chúng tiên nhóm, đều mặc không lên tiếng. sôi nổi dò ra thần thức, quan sát đến hiện thế bên trong tình huống. Ở chúng tiên hai mắt bên trong, đều ẩn ẩn mang theo một tia kinh ngạc chi sắc. Bọn họ không nghĩ tới. Lần này ngọc đế, quả nhiên động thật giận. Hơn nữa kia hiện thế Long Vương, cũng là một lời không hợp liền động thủ. Nếu nhầm phong bị Long Vương nghiền áp nói. Tiêu gia nhập Thiên Đình, khẳng định là tất nhiên. Chẳng qua, như thế tình huống gia nhập Thiên Đình, Nhậm Phong sẽ mất đi sở hữu tôn nghiêm. Thiên Đình bên này, càng là liền diễn kịch đều không cần diễn, trực tiếp đối Nhậm Phong tiến hành nô dịch thức quản chế, đem hắn biến thành Thiên Đình rõ đầu rõ đuôi quân cờ ở hiện thế bên trong thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Không nghĩ tới, lần này thế nhưng một sửa thái độ bình thường, trực tiếp dùng võ lực bức bách Nhậm Phong đi vào khuôn khổ, lấy Nhậm Phong thực lực, chỉ sợ không phải kia hiện thế Long Vương đối thủ a ở bổn tiên xem ra, nhậm phong thực lực nhiều nhất cũng chính là kim tiên đại viên mãn thôi, mà kia long vương tu vi sớm đã bước vào thái ất kim tiên, nhậm phong cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng tuyệt đối không phải kia long vương đối thủ. kia nhưng không nhất định, các vị không cần quên, chúng ta phía trước cũng xem thường quá nhậm phong, nhưng là mỗi lần này cường thi đều có thể tới cái đại xoay ngược lại, ngăn cơn sóng dữ. lúc này đây nói không chừng còn có cái gì chuẩn bị ở sau. không tuổi, hiện giờ hiệu chết về tay ai còn không biết? Chúng tiên nhóm xôi nổi biểu đạt chính mình cái nhìn, nghị luận xôi nổi. Bất quá ở không ít thần tiên trong mắt. Nhậm phong là đánh không lại ngao nhược băng. Chỉ có số ít thần tiên, kiềm giữ hoài nghi thái độ, cho rằng nhậm phong có thể chiến thắng ngao nhược băng. Mà này số ít thần tiên không phải người khác. Đúng là Na Cha, Lý Tịnh, Cự Linh Thần Trở, Thiên Đình Tiếng Tâm Lừng Lây Chiến Thần. Luận khởi kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ muốn so mặt khác thần tiên cường rất nhiều. Tuy rằng hai giới chi gian đặt rất dài một khoảng cách. Vô pháp rõ ràng cảm thụ hiện trường tình huống Nhưng là này đó thân kinh bách trên chiến, chiến thần nhóm Đã nhìn ra một ít manh mối Ở bọn họ trong lòng Nhậm Phong sẽ thắng chương 383 các ngươi thật sự cho rằng Nhậm Phong sẽ bại trận Mà lúc này Linh Sơn, đại lôi âm tự bên trong Không biết vì sao Chúng Phật đà trên mặt sắc khí Đã là biến mất không ít Ở bọn họ trong mắt Lộ ra một mặt vui sướng đầm địa biểu tình Có ý tứ Không nghĩ tới một cái nho nhỏ cương thi Thế nhưng công nhiên nhục mạ Ngọc Đế. Không biết vì sao, bổn Phật Đà ở nghe được này đó lúc sau, trong lòng thoải mái nhiều. Xem ra này nhậm phong không chỉ có không có đem ta Linh Sơn đặt ở trong mắt, ngay cả thiên đình Ngọc Đế hắn đều dám nói năng lộ mãng, thật là to gan lớn mật. Bất quá bổn Phật Đà cảm giác, kế tiếp này Cương Thi tất nhiên không phải Long Vương đối thủ. Không tồi, kia Long Vương thực lực đã tới rồi thái ớt kim tiên cấp bậc, này Cương Thi liền tính lại cường, thành danh cũng mới mấy tháng thôi tuyệt đối không có khả năng có thái ớt kim tiên tu vi. Kế tiếp đại chiến làm bổn Phật Đà rất là chờ mong a Chúng Phật Đà nhẹ giọng nói cùng thiên đình chúng tiên giống nhau. Này đó Phật Đà nhóm cũng sôi nổi thả ra thần thức, quan sát đến quỷ đầu sơn trên không tranh đấu. Bất quá này đó Phật Đà nhóm tuy rằng trong lòng dễ chịu một ít, nhưng là bọn họ cũng rõ ràng. Kế tiếp nếu nhầm phong chiến bại nói, tất nhiên sẽ bị thiên đình lấy cường ngạnh thủ đoạn hợp nhất. Cho đến lúc này, Nhậm Phong liền sẽ trở thành thiên đình ở hiện thế thu hoạch tín ngưỡng chi lực quân cờ. Tuy rằng nhậm Phong thực lực không bằng này Long Vương. Nhưng là hiện giờ hiện thế Phật Môn Trung, lại không có một người có thể địch nổi nhậm Phong. Đến nỗi vì cái gì không lo lắng nao nhược băng vì thiên đình thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Này đó Phật đà trong lòng rất rõ ràng. Đừng nói là Ngọc Đế. Liên tính là Phật Môn, đối Long tộc cảnh giác cũng phi thường đại. Năm đó Long tộc chính là thống trị quá hồng hoang tồn tại. Hiện giờ Linh Sơn thiên đình trở thành người thống trị. Lại há có thể không lo lắng khí vận bị đoạn. Liên cung hiện thế trung vương triều thay đổi giống nhau. Một cái tân vương triều xác lập lúc sau, đối tiền triều dương nhiệt há có thể không có cảnh giác. Này đó Phật đà nhóm liền tính là dùng ngón chân tưởng cũng biết. Vô luận nhậm phong ở như thế nào nói năng lô mãng, cũng tuyệt đối so với ngao nhược băng xuất thân cường gấp trăm lần. Chờ nhậm phong chiến bại, bị ngọc đế cường thế hợp nhất lúc sau. Ở hiện thế thu hoạch tín ngưỡng chi lực, tất nhiên vẫn là nhậm phong, mà không phải long tộc xuất thân ngao nhược băng. Tưởng tượng đến hiện thế trung tín ngưỡng chi lực cuối cùng vẫn là sẽ bị thiên đình đánh cắp. Chúng Phật đà trên mặt kia một mặt rất nhỏ vui sướng chi sắc tức khắc biến mất không thấy, thay thế chính là nhàn nhạt Phật pháp bí ẩn. Các vị hiện tại cũng không phải là thống khoái thời điểm, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản thiên đình đem kia cương thi hợp nhất. Nếu không hiện thế tín ngưỡng chi lực không chỉ có sẽ giảm đi không nói, chỉ sợ kế tiếp liền tính mặt khác hai đại Phật môn thánh địa cũng sẽ bị tiêu diệt. Nếu nhậm phong thật sự vì thiên đình thu hoạch hiện thế sở hữu tín ngưỡng chi lực. Chỉ sợ kế tiếp chính là thiên đỉnh rầm rộ Không tồi Đến lúc đó qua khó nghe tín đồ số lượng bạo trướng Nhưng cái đó các tiên nhân tự nhiên sẽ đạt được càng nhiều tín ngưỡng công đức Thực lực tất nhiên đại biên độ tăng lên Khí vận cũng sẽ tùy theo đại trướng Mà ta linh sơn bên này Tam đại truyền thừa thánh địa bị diệt Khí vận tất nhiên sẽ cấp tốc suy bại đi xuống Bên này giảm bên kia tăng dưới Ta linh sơn nguy rồi Hôm nay đỉnh chẳng lẽ thật không đem ta linh sơn Phật đà đặt ở trong mắt sao Chủng Phật Đà nhóm cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng tính. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được tới, Thiên Đình làm như vậy, không thể nghi ngờ đối hiện thế tín ngưỡng công đức đã tới rồi cực độ khát vọng nông nỗi. Lấy như thế cường ngạnh thủ đoạn mượn sức Nhậm Phong, tự nhiên cũng là vì Nhậm Phong có thể cấp Thiên Đình nhanh chóng thu hoạch tín đồ. Bất quá cùng lúc đó, chúng Phật Đà trong lòng cũng là thập phần phẫn nộ. Một đám sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hiển nhiên nghẹn khuất đến cực điểm. Thiên Đình bên kia, rõ ràng biết Linh Sơn cùng Nhậm Phong chi gian có không đội trời trung huyết hải thâm thủ, mà nhậm phong càng là liên tiếp khiêu khích Phật môn huy nghiêm, thậm chí đem Phật tổ đều không bỏ ở trong mắt. Nhưng thiên đình bên kia, vẫn như cũ phái người đi mượn sức nhậm phong. Này thực hiển nhiên, thiên đình là ở gián tiếp đánh linh sơn mặt. Đột nhiên đánh cờ bắt đầu, làm này đó Phật đà nhóm là thật có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa Phật tổ. Ta đi thiên đình hỏi một chút kia ngọc đế lao nhân, rốt cuộc là cơ nào giáp tâm. Chẳng lẽ Hắn thật muốn khơi mào linh sơn cùng thiên đỉnh chi gian đại chiến sao. Một người kim cương hộ. Pháp đứng dậy. Lúc này, hắn trên trán gân xanh, chính không ngừng ngảy lên, hiển nhiên đã sinh khí tới rồi cực điểm. Phải biết rằng, tín ngưỡng công đức đối với này đó Phật Đà tới nói, cũng là vô cùng quan trọng. Mà thiên đỉnh bên kia, như thế hành vi, đã khiến cho chúng Phật Đà nhóm lửa giận. Đoạn người tài lộ, không khác giết người cha mẹ. Chúng Phật Đà bên trong, tính tình nhất không tốt kim cương dẫn đầu đứng dậy. Ngay sau đó. Lại có mấy đạo thân ảnh cùng ra, đứng ở kim cương phía sau. Ta chờ nguyện cùng đi trước Thiên Đình, hướng Tiên Ngọc Đế thảo cái cách nói. Mấy người sôi nổi nhìn về phía Kim Sắc Liên Hoa thượng và tổ. Thanh âm bên trong, ẩn chứa khó có thể áp lực phẫn nộ cảm xúc. Nhưng mà, so sánh với nảy đó nộ mục kim cương, mắt khác Phật Đà nhóm tắc muốn lý trí nhiều. Chấm đã. Trước mắt còn không nên cùng Thiên Đình trực tiếp xung đột. Đúng lúc này, Quan Âm đứng dậy, cao giọng nói, ở nàng giọng nói chung ẩn ẩn mang theo tinh thuần Phật pháp hơi thở. Vốn dĩ tức giận ngập trời Phật Đà nhóm, ở bị này Phật pháp hơi thở ảnh hưởng lúc sau, trong lòng lửa giận thế nhưng mạc danh biến mất vài phần. Mà lúc này, Quan Âm mi mắt buông xuống, đối với Phật Tổ thật sâu thi lễ, Phật Tổ, hiện giờ Thiên Đình bên kia hiển nhiên đã không còn phòng trường Linh Sơn mặt mũi, một khi nhậm phong gia nhập Thiên Đình bên kia, ta Linh Sơn tất nhiên sẽ lâm vào bị động bên trong, này như thế nào cho phải? Chúng Phật đang nghe vậy, cũng cầm lòng không đậu nhìn về phía Phật Tổ. Ở bọn họ trong mắt. Như Lai Phật Tổ là Phật muôn bên trong đại thần thông, đại trí tuệ giả. Giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Như Lai Phật Tổ trên người. Nhưng mà, đúng lúc này, Phật Tổ khép hở hai mắt chầm rãi mở. Chư vị thả yên tâm. Hiện tại có kết luận còn hơi sớm. Các ngươi thật sự cho rằng, Tiêu Long Vương nắm chắc thắng lợi sao. Nói nơi này, Phật Tổ hơi hơi mỉm cười, trên mặt hiện lên một mặt ý vị thâm trường thần sắc. Chúng Phật đã nghe vậy. Không khỏi sôi nổi sướng sốt. Phật tổ y tứ là, này Long Vương không phải kêu cương thi đối thủ. Hẳn là không thể nào. Này Long Vương chính là thật thật tại tại Thái ớt Kim Tiên Đại Viên Mãn Tu Vi. kia cương thi có tài được gì, hắn thành danh cũng chỉ bất quá mới mấy tháng thôi, chẳng lẽ. Nói tới đây. Chúng Phật đà thân mình đồng thời chấn động, hai mắt hiện ra nùng liệt hoảng sợ. Bọn họ giờ phút này, rốt cuộc minh bạch Phật tổ y tứ. Tựa hồ nghĩ tới nào đó khả năng tính chúng Phật đà trên mặt đều lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Đầu, càng là bị chấn đến ầm ầm văng lên. Bọn họ lại há có thể không rõ Phật tổ ý tứ. Này mấy tháng thời gian, nhậm phong thế nhưng từ một cái thường thường vô kỳ cương thi, lột sắc thành thái ớt kim tiên cảnh giới cao thủ. Này, liên tính là ngồi hòa tiễn, đều không thể nhanh như vậy đi. Vốn dĩ bọn họ cho rằng, hiện thế kêu Long Vương thủ đoạn thông thiên, vô luận là thực chiến kinh nghiệm vẫn là thiên phú. Liên tính là phóng tới Linh Sơn bên trong cũng là tốt nhất chi tuyển. Tại đây Long Vương trước mặt, Nhậm Phong ở Phật Đà nhóm trong mắt, hoàn toàn chính là cầu thịt lên không được đại tịch. Nhưng là hiện tại, Phật Tổ lại một ngữ đánh vỡ nguyên quan, cho rằng Long Vương sẽ bại trận. Lần này, sở hữu Phật Đà nhóm đều không bình tĩnh. Kia Nhậm Phong thật sự có như vậy thực lực khủng bố. Chương 384 xé trời chảo, Long Vương dây biến sát thần. Vô luận là Thiên Đình, vẫn là Linh Sơn. Giờ phút này, Bọn họ đều ở gắt gao lưu ý hiện thế hướng đi. Quỷ đầu sơn trên không. Nhậm phong đang cùng ngao nhược băng xa xa tương đối. Ngao nhược băng muốn dĩ tính toán cấp thiên đình diễn một vở diễn, chính là ở nhậm phong yêu cầu hạ, nàng không thể không toàn lực ra tay. Chẳng qua, nhậm phong trên mặt, trước sau là bình tĩnh biểu tình. Trái lại ngao nhược băng sắc mặt, sắc thật càng thêm ngưng trọng. Bất quá liền tính như thế. Hai bên đều có thể cảm giác được, đối phương khí thế tuy rằng hồn hậu, nhưng là đều không có sắc ý. Ngao nhược băng, trực tiếp dùng ra người mạnh nhất công kích đi. Như vậy đánh tiếp, cũng không biết đánh tới ngày tháng năm nào, một chút ý tứ đều không có. Chúng ta nhất chiêu định thắng bại, như thế nào? Nhậm phong liếc xéo Ngao nhược băng liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Ở Nhậm phong xem ra. Vừa mới kim long hư ảnh quyết đấu, một chút đều không đã quyền. Hán bản thể, chính là cương thi chi tổ, bật. trừ bỏ giống kim giáp loại này cương thi trung dị chủng là chuyên tấn công linh hồn ở ngoài. Bao gồm nhậm phong cùng tam đại cương tổ trong vòng, sở hữu cương thi, thích nhất tranh đấu phương thức chính là vật lộn. Cương thi nhất tộc, gần tới rồi khiêu cương tiến dai, thân thể cũng đã ngạnh như sắt thép, tầm thường thủ đoạn vô pháp thương cập mảy may. Càng không cần phải nói nhậm phong loại này cấp bậc tồn tại. Giờ phút này, nhậm phong lực lượng cơ thể, càng là mạnh mẽ không biết nhiều ít lần. Có thể nói như vậy, không cần vận dụng trong cơ thể năng lượng, nhàn nhạt dựa vào thân thể cường độ. Giờ phút này nhậm phong đủ để đem một thanh hạ phẩm tiên khí dễ như trở bàn tay bóp nát. Thật vất vả tới cái hơi chút cường một chút đối thủ. Nhậm Phong chính là tay ngứa thực, mà Kim Long nhất tộc cận chiến thần thông càng là khó lường. Không nói cái khác, chỉ cần là Ngao Nhược băng kia Long lân biến thành kim bảo, lực phong ngự liền hơn xa tầm thường phong ngự pháp bảo có thể so. Cho nên tại đây phía trước, Nhậm Phong mới có thể trước tiên nói, hy vọng Ngao Nhược băng không cần bị hắn đánh khóc những lời này. mạnh nhất công kích sao? Ngao Nhược băng hơi hơi sửng sốt trợn vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu. Trước mắt nàng cũng rõ ràng, nếu chính mình ở không toàn lực làm, căn bản vô pháp nghề Hà được Nhậm Phong. Ngao Nhược Băng quanh thân khí thế chợt bạo trướng. Hai mắt bên trong càng là hiện lên nhiếp nhân tâm phách hơi thở. Nhậm Phong đạo hữu, kế tiếp, ta đem dùng ra ta mạnh nhất công kích, ngươi phải cẩn thận một ít. Ngao Nhược Băng truyền âm nói, bọn họ lần này chiến đấu, hoàn toàn chính là diễn kịch cấp thượng dưới xem. Ở Ngao Nhược Băng trong lòng căn bản không muốn cùng Nhậm Phong là địch. Vì tránh cho thương đến nhận chức phong, nàng không thể không dẫn đầu mở miệng nhắc nhở. Yên tâm, ngươi toàn lực làm là được. Nhậm mỗi chỉ có một yêu cầu, đó chính là ngươi đừng bị ta đánh khóc liền hảo. Nhậm phong nhàn nhạt nói một tiếng, trong mắt toát ra nhẹ nhàng ý cười. Mà lúc này, vay một tiếng, kim sắc long khí, trận tứ ngao nhược băng quanh thân đồng bột dựng lên. Khoảnh khắc chi gian kim quang đầy trời, thoạt nhìn hảo không làm cho người ta sợ hãi. Sau một lát, nay đầy trời long khí. Chất hóa thành đạo đạo kim sắc vẩy. Này đó vậy không ngừng thu nhỏ lại, ở ngao nhược băng trắng tinh đôi tay hội tụ. Chỉ chốc lát sau. Nang đôi tay, liền biến thành hai chỉ kim sắc long chảo. Ở đầu ngón tay phía trên, tản ra sắc bén rồi mang. Ân, Thân thể long hóa sao? Nhầm phong lông mày một trọn, lộ ra một mặt cào có hứng thú biểu tình. Bất quá không biết vì sao. Nhậm phong lại có thể mơ hồ cảm giác được, này không đơn giản là đơn giản long hóa. Ở ngao nhược băng hai móng mặt trên thế nhưng còn bao vây lấy một cổ cực kỳ thần bí hơi thở. Này cổ hơi thở, thế nhưng cùng 3000 đại đạo không gian chi lực có chút giống nhau. Chẳng qua so với đại đạo chi lực, trung quy vẫn là kém rất nhiều. Nhân phong đạo hữu, này cũng không phải đơn độc hóa hình. Ở ta trên tay là long tộc năm đó huynh tấn toàn tộc chi lực chế tạo chí bảo, sẽ trời chảo. Tại đây trí bảo bên trong ẩn chứa một tia ngụy đại đạo chi lực, có thể ngăn cách thiên đạo kiểm tra đo lường. Hơn nữa toàn bộ xé trời chảo sắc bén đến cực điểm. Nhậm Phong đạo hữu phải cẩn thận. Ngao Nhược băng hướng về Nhậm Phong truyền âm nói, theo sau đôi tay nhẹ nhàng một hoa. Tức khắc, ở Ngao Nhược băng trước mặt không gian, bị dễ như trở bàn tay xé rách mở ra, lộ ra bên trong quần cuộn sao trời. "Ân, có ý tứ. tùy ý cắt qua không gian sao?" Lạc Đà gầy còn lớn hơn ngựa, xem ra Long tộc nội tình quả nhiên thâm hậu. Nhậm Phong hơi hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một mặt chính xác. Nhìn đến Ngao nhược băng tế ra xé trời trảo. Nhậm phong trong lòng cuối cùng là thoáng nhìn thẳng vào lên. Mà ở lúc này, bá, Ngao nhược băng tay phải nhẹ nhàng vung lên. Vốn dĩ đã vỡ ra không gian, trận sụp đổ. Ngay sau đó, Ngao nhược băng quanh thân, kim long vảy sở hóa thành kim bảo quang mang đại thịnh, cả người trực tiếp bước vào không gian cái khe bên trong. Nháy mắt, Ngao nhược băng thân ảnh, liền trực tiếp hư không tiêu thất không thấy. Những cái đó vỡ ra không gian, cũng chữa trị như lúc ban đầu. Toàn bộ không chung bên trong, chỉ còn lại có nhậm phong một người. Nhưng mà giờ phút này, bao gồm quỷ đầu sơn mọi người ở bên trong, mọi người trên mặt vẻ cảnh giác vẫn chưa biến mất. Đừng nói là nhậm phong. Liên tính là bọn họ, giờ phút này cũng có thể cảm giác được. Tuy rằng ngao nhược băng thân ảnh đã biến mất, nhưng là sẽ trời trảo thượng nguyệt khí, lại càng ngày càng cường thịnh. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ khủng bố linh lực giao động. Khoảnh khắc chi gian. Nhậm phong chung quanh không gian. Thế nhưng toàn bộ nổi lên từng trận gợn sóng, mà sẽ trời chảo hơi thở chính là từ này đó gợn sóng bên trong chảy ra. Hiện nhiên, nay một phương thiên địa, tùy thời đều có khả năng nước toạc, mà ở nó nước toạc thời điểm, sẽ trời chảo tất nhiên liền sẽ xuất hiện. Nếu phía trước, ngao nhược băng là một đầu cao cao tại thượng cao quý kim long nói, hiện tại, nàng chính là ẩn nấp với hắc ám chúng độc xà, cả người ẩn nấp ở không gian loạn lưu bên trong, tùy thời chuẩn bị ra tay, phát ra khủng bố một kích. Sư phụ có nguy hiểm. Thấy như vậy một màn, Phong Linh Nhi tức khắc nóng nảy, muốn xông lên không chung. Nàng là sớm nhất đi theo Nhậm Phong, cảm tình tự nhiên không cần nhiều lời. Hiện giờ nhìn đến nhầm Phong hám sâu hiểm địa, nàng hận không thể xông lên đi, vì Nhậm Phong chặn lại này công kích. Nhưng mà đúng lúc này, nàng phát hiện, chính mình cánh tay bị người giữ chặt. Phong Linh Nhi bản năng quay đầu lại, phát hiện giữ chặt nàng, là Bạch Tố Trinh. Người xông lên đi, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng chủ nhân phán đoán. Hơn nữa kêu Long Vương đã là Thái ớt Kim Tiên Tu Vi, hơn nữa có Long Tộc Chí bảo trợ giúp. Người như vậy xông lên đi, không chỉ có giúp không đến nỗi ngược lại còn sẽ làm chủ nhân phân tâm. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói. Giờ phút này, đừng nói là Phong Linh Nhi. Liên tính là nàng, nếu thực lực cho phép, cũng tất nhiên sẽ xông lên đi. Chẳng qua tương đối với Phong Linh Nhi, Bạch Tố Trinh không thể nghi ngờ muốn lý trí nhiều. Ở chúng nữ bên trong, nàng tuổi dài nhất. Hiện giờ Tô Thiển Vân không ở. Bạch Tố Trinh tự nhiên muốn đứng ra chủ trì đại cục, Chính là, ta. Phong Linh Nhi cấp hảo huyền không khóc ra tới. Nàng cũng biết. Bạch Tố Trinh theo như lời chính là sự thật. Nàng quá mức lo lắng nhậm phong an nguy, ở như thế đại nguy cơ giới, chỉ nghĩ bản năng xông lên đi, che ở nhậm phong trước người. Nhưng trải qua Bạch Tố Trinh như vậy vừa nói. Phong Linh Nhi tuy rằng phản ứng lại đây, nhưng là trong lòng nôn nóng lại càng sâu. Yên tâm đi. Chủ nhân tất nhiên sẽ thắng lợi. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng vô vô phong linh nhi bả vai, trong mắt hiện lên kiên định chi sắc. chương 385 liền này, giờ phút này, ở không gian loạn lưu bên trong, Ngao Nhược băng chính thông qua không gian cái khe, tìm kiếm Nhậm Phong lực điểm. Trước mắt nàng đã xác định, Nhậm Phong, tuyệt đối muốn so nàng cường. Nếu không nghĩ thua quá khó coi, cần thiết toàn lực ứng phó. Từ vừa rồi chiến đấu Ngao Nhược băng cũng đã đoán được, Nhậm Phong thực lực tuyệt đối sâu không lường được. Nàng chính là Kim Long nhất tộc ngưng tụ ra Kim Long Hư Ảnh, không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Chính là Nhậm Phong thế nhưng cũng có đồng dạng Kim Long Hư Ảnh, hơn nữa đem nàng Kim Long Hư Ảnh dễ dàng đánh tan. Có như vậy thần thông, há có thể là hời hợt hạ người. Nghĩ đến đây, Ngao Nhược Băng xinh đẹp ánh mắt bên trong hiện lên nồng đậm kiên kỵ. Vừa rồi, là ta coi thường kia Nhậm Phong. Bất quá hiện tại, thế ra sẽ trời trảo, có lẽ có thể thắng cũng nói không chừng. Ngao Nhược Băng trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng. Phía trước nàng buồn ý Là làm bộ bại bởi Nhậm Phong. Như vậy vô luận là thiên đình vẫn là Nhậm Phong, hai bên đều không đắc tội. Chính là vừa rồi. Nhậm Phong lại nói, làm nàng toàn lực làm. Nếu Nhậm Phong mở miệng, kia nếu hắn thua, cũng chỉ có thể trách chính mình thác đại. Nghĩ đến đây. Ngao Nhược Bang trong lòng tức khắc có một kia tin tưởng. Giờ phút này, Ngao Nhược Bang đã ở không gian cái khe trùng vòng tới rồi Nhậm Phong phía sau. Chính là nơi này. Ngao Nhược Bang hai mắt sáng ngời, ngay sau đó đôi tay một hoa. tư ho chủ nhân cẩn thận. Cùng với vai hề đám người tiếng hét phẫn nộ, nhậm phong phía sau chợt xuất hiện một đạo không gian cái khe. Ngay sau đó, ngao nhược băng mảnh khảnh thân mình từ không gian cái khe chung dò ra, cả người giống như một cái ẩn nút rắn độc giống nhau, ở tìm được con ngồi nhược điểm lúc sau rốt cuộc lộ ra chính mình gương mặt thật. Bá, một đạo kim quang chợt ở nhậm phong phía sau hiện ra, xé trời chảo vừa ra, chợt nở rộ ra chói mắt kim quang. ở ngao nhược băng đôi tay chỗ, kim quang phóng lên cao. Hướng về bốn phía tràn ngập. Ở xé trời chảo cắt qua không khí trong nháy mắt, lôi âm chấn chấn, tràn ngập bá đạo sắc nhọn hơi thở. Chỉ cần là này cổ sắc nhọn hơi thở. Liên đủ để cho mọi người ra đầu tê dại, lông tơ thẳng dự. Nhưng mà, nhậm phong lại vẫn cứ là một bộ đạm nhiên biểu tình. Ở hắn phía sau, tuyệt sắt buông xuống. Nhưng là nhậm phong lại giống như không có cảm nhận được giống nhau, chỉ là lẳng lặng lăng không mà đứng. Thấy như vậy một màn. Trên mặt đất thi vương điện mọi người Tâm đều hảo huyền trực tiếp nhảy ra tới. Không tốt, tiền bối đang làm gì? Vì cái gì không né Này kim mang bên trong nguyện khí, liền không gian đều có thể dễ dàng xé nát, chủ nhân vì cái gì không né Sư phụ, mau tranh A. Mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, trong lòng âm thầm hò hét nói. Nhưng mà, đúng lúc này. Ông, xé trời chảo chậm dừng lại ở nhậm phong bên hông. Ngươi vì cái gì không nẻ? Nhậm phong phía sau, ngao nhược băng nghi hoặc thanh âm chuyển đến. Nhìn đến Nhậm Phong không hề có tranh nẽ tính toán. Ngao Nhược Băng lo lắng, này một chảo đi xuống, Nhậm Phong khả năng sẽ trực tiếp biến thành hai nửa, tức khắc dừng tay. Nhậm Phong chậm rãi quay đầu lại, nhìn thoáng qua Ngao Nhược Băng. Ta đều không có từ ngươi xé trời chảo thượng cảm nhận được sát ý, vì cái gì muốn trốn? Nói là ngươi toàn lực làm, ngươi này không khỏi cũng quá ma kỷ. Đường Đường Long tộc nữ vương, rong rong dài dài, còn thể thống gì? Nói nơi này, Nhậm Phong trong mắt hiện lên một mặt không kiên nhẫn. Kỳ thật Sớm tại Ngao Nhược Băng xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã phát hiện, nếu chỉ là tưởng đơn thuần đánh bại Ngao Nhược Băng, Nhậm Phong đại có thể trực tiếp hiện lên. Nhưng là không cần quên, Ngao Nhược Băng là ai? Hiện thế Long tộc Long Vương, Long cung nữ thượng vị giả, vẫn là một cái bị nữ quyền canh gà ăn mòn nữ tính. Muốn làm nàng mang theo phía sau Long tộc gia nhập Nhậm Phong giới chướng, vậy đến đem nàng kiêu ngạo vô tình đánh nát. Cho nên Nhậm Phong tính toán, không tránh không né, ngạnh kháng hạ sẽ trời trảo công kích. Này xé trời chảo không phải sắc bén vô cùng, liền không gian đều có thể cắt qua sao. Một khi đã như vậy, nếu nhậm phong ở xé trời chảo công kích hạ lông tóc không tổn hao gì. Kế hoạch thành công nói, liền cung phía trước nhậm phong lấy bị chi đạo còn chị bị thân giống nhau. Đem lại một lần đả kích ngao nhược băng lòng tự tin. Này! Hào đi! Lần sau, ta sẽ không ở lưu thủ. Ngao nhược băng nhìn đến nhậm phong trong mắt hiện lên không kiên nhẫn chi sắc, trong lòng cũng là bằng thêm vài phần hỏa khí. Chính mình rõ ràng là lo lắng hắn an nguy. Kết quả ngược lại còn tao cửa trách. Này không phải không biết người tốt tâm sao. Nghĩ đến đây. Ngao nhược băng trực tiếp hoa khai hư không, trốn vào không gian loạn lưu bên trong. Không gian loạn lưu trùng, ngao nhược băng trong mắt hiện lên u lãnh quang mang, sẽ trời chảo càng là bởi vì đã chịu chủ nhân cảm xúc dao động ảnh hưởng, hơi hơi chấn động, phát ra từng trận kim minh thanh. Lúc này đây nàng quyết định, sẽ không ở lưu thủ. Chảm. Ngao nhược băng ở không gian loạn lưu bên trong. Hét to một tiếng. Chợt, thân thể của nàng giống như quỷ mị giống nhau, xuất hiện ở nhậm phong bên cạnh người. Trong tay xé trời chảo, càng là kim mang đại thịnh, trực tiếp từ nhậm phong cổ nghiêng phách mà xuống. Lưỡi dao sắc bén còn chưa đến. Trói hai âm bạo thành, liền vang vọng nhậm phong bên hai. Ở xé trời chảo phía trước, càng là xuất hiện một đạo khủng bố kim sắc quang nhận. Phảng phất lần này, không chỉ có muốn đem nhậm phong chạm thành hai nửa, càng là muốn đem nhậm phong thân mình phía dưới thi vương điện, cũng một phân thành hai. Xé trời chảo Chính là long tộc trí bảo. Là toàn bộ long tộc, khuynh tấn toàn tộc chi lực, vì ngao nhược băng chế tạo. Không những có thể lẩn tránh thiên đạo giám sát, hơn nữa bản thân càng là sắc nhọn vô cùng. Sắc nhọn trình độ, thậm chí siêu việt giống nhau linh bảo. Có thể nói như vậy. Nếu là tầm thường tu sĩ, tao ngộ sẽ trời trào chảm đánh. Liên tính chỉ là ở hắn bên người hoa thượng một đao, khiến cho không gian loạn lưu, cũng đủ để đem tên này tu sĩ treo cổ thành thịt vụn. Nhưng mà, đúng lúc này, không tồi Rốt cuộc, có thể làm ta hơi chút nhắc tới một tia hứng thú. Nhậm Phong khẽ cười một tiếng. Này một chặng, chính là mang theo thẳng tiến không lùi khí thế. Hiện nhiên Ngao Nhược Băng nghe xong hắn nói, không ở lưu thủ. Trước kia Nhậm Phong đối mặt những cái đó địch nhân, đều là lấy bẻ gãy nghiền nát phương thức nghiền áp, một chút tính khiêu chiến đều không có. Cái này làm cho Nhậm Phong cảm thấy phi thường nhàm chán. Hiện tại, nhìn đến Ngao Nhược Băng này một chặng, Nhậm Phong trong mắt cuối cùng là hiện ra một mặt thú vị biểu tình đang ở xé trời chảo sắp chạm đến nhận chức phong trên của khi với anh Nhầm phong chung quanh độ ấm nháy mắt khô nóng lên trong ngáy mắt không khí bên trong thế nhưng bước lên khởi đạo đạo sương ngủ hiển nhiên nay cổ khô nóng trực tiếp đem trong không khí thủy phân tử bốc hơi hòa tan thi hỏa tam quyết hộ tử quyết Nhậm phong khẽ quát một tiếng ở thân thể hắn bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy đạo ngọn lửa cảm nhận được này đó ngọn lửa bên trong ẩn chứa khủng bố hơi thở ngao nhược băng đồng tử cầm lòng không đậu co rụt lại Âm u khủng bố cực nóng hung lệ chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt nang liên từ này đó ngọn lửa bên trong đọc vào tay rất nhiều mặt trái hơi thở ngay sau đó này đó ngọn lửa chợt tụ tập ở nhậm phong bên người giống như một kiện ngọn lửa khôi giáp giống nhau đem nhậm phong gắt gao bao vây sắt kim minh tiếng động sầu khởi ở nhậm phong ngọn lửa khôi giáp hình thành lúc sau Xé trời chảo công kích cũng nối góp tới Sé trời chảo không hề hoa lệ chạm đánh ở ngọn lửa khôi giáp thượng, thế nhưng quỷ dị phun xả nổi lên đạo đạo kim sắc hỏa tinh. Đang xem nhầm phong, giờ phút này cô ở xé trời chảo chạm đánh xuống hơi hơi nghiêng. Bất quá cả người lại lông tóc vô thương, ngược lại trên mặt còn mang theo một mặt chế nhạo tươi cười, liền này. Với anh, ngao nhược băng trong đầu chợt truyền đến một tiếng nổ vang, cả người càng là giống như choáng váng giống nhau, chừng lớn trong mắt nhìn chằm chằm nhầm phong chương 386 tuyệt ảnh sẽ trời. Này, đây là thủ đoạn gì? Ngao Nhược băng trong mắt trừng đến đại đại, gợi cảm đôi môi càng là lớn lên lao đại, phảng phất có thể nhét vào đi một viên trứng gà. Thật là đáng sợ. Chỉ là một đống ngọn lửa, ngưng kết thành áo giáp, liền có thể ngăn cản trụ xé trời chảo chẳng đánh. Hơn nữa, này đó ngọn lửa, tựa hồ hoàn toàn hóa giải sẽ trời chảo uy lực. Nếu là ngày thường, Liên Tính sẽ trời chảo bất lực trở về ở chẳng đánh chỗ. Tất nhiên sẽ mang theo không gian cái khe. Chính là hiện tại. Kia ngọn lửa áo giáp chỉ là một phen chấn động lúc sau, liền dễ dàng hóa giải nàng công kích. Ngao nhược băng tròn váng. Sau một lát, nao nhược băng chua xót lời, ta mạnh nhất công kích, thế nhưng liền ngươi phòng ngự, đều phá không được. Vốn di thật vất vả áp xuống đi thất bại cảm, lại một lần lấp đầy trong lòng. Phía trước, nhậm phong dùng kim long hư ảnh, phá nàng kim long hư ảnh. Hiện tại, lại chống đỡ được xé trời chảo chẳng đánh. Vô luận là kim long hư ảnh, vẫn là xé trời chảo đều là ngao nhược băng nhất lấy làm tự hào kỹ năng, phát bảo. Chính là, cố tình là nàng nhất lấy làm tự hào đồ vật, ở cùng nhậm phong một trận chiến chung, toàn bộ làm vô dụng công. Thất bại. Xưa nay chưa từng có thất bại. Đường đường hiện thế long tộc nữ đế. Lấy làm tự hào tuyệt chiêu, thế nhưng toàn bộ bị dễ dàng phá rớt. Càng làm cho nàng tan nát cõi lỏng, là nhậm phong kia một mặt chế nhạo tươi cười. Liên này. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn hai chữ, nhưng là lại giống như lợi kiếm giống nhau, hung hăng đâm vào ngao nhược băng trái tim. Nàng, là Kim Long. Long tộc thiên tài. Từ nhỏ, đã bị toàn bộ long tộc chú ý. Chờ sau trưởng thành, long tộc càng là dùng đại thần thông thủ đoạn đem nàng đưa đến hiện thế, coi như hy vọng cuối cùng. Ở toàn bộ long tộc bên trong, ngao nhược băng, không thể nghi ngờ chính là một cái thiên tri kiều nữ. Nay cũng dẫn tới, ngao nhược băng ngày thường trong lòng sẽ có một cổ như có như không cảm giác về sự ưu việt chính là hôm nay nàng này phân ưu việt bị nhậm phong đả kích thương tích đời mình có câu tục ngữ nói rất đúng phùng đến càng cao quan ngã càng đau càng là bị thổi phồng thiên tài ở gặp đến mãnh liệt đả kích sau càng dễ dàng lâm vào sa đoạn thậm chí còn không có người thường khôi phục mau mà ngao nhược băng bản thân chính là long tộc thiên chi tiêu nữ hiện giờ nàng không thể không thừa nhận chính mình bị đả kích tới rồi thế nào Có phải hay không trong lòng thực không cam lòng. Đang lúc Ngao Nhược Băng trầm mặc không nói thời điểm, Nhậm Phong khinh phiêu phiêu thanh âm vang lên. Nghe được lời này, Ngao Nhược Băng thân mình khẽ run lên, bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Phong. Mà lúc này, Nhậm Phong trên mặt như cũ là kia phó hài hước thần sắc, đường đường long tộc nữ vương, thực lực thế nhưng như thế kém cỏi, thật là làm ta hoàn toàn thất vọng. Ngao Nhược Băng nghe được lời này, sắc mặt hơi đổi. Thần sắc phức tạp nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, môi khẽ nhúc đích. Cuối cùng, nàng vẫn là chưa nói cái gì, hơi hơi cúi đầu. Được làm vua thua làm giặc. Ngao Nhược Bang biết. Nhậm Phong nói là sự thật, nhưng mà đúng lúc này, Nhậm Phong hơi hơi lắc lắc đầu, làm bộ khinh thường nói, đặc biệt là kia cái gọi là Long tộc trí bảo, quả thực chính là cái rất rưởi. Ngươi nói cái gì? Ngao Nhược Bang nghe xong, trong mắt tức khắc hiện lên kinh giận chi sắc, khí giận dưới, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, cả người giống như một tòa núi lửa giống nhau, tùy thời chuẩn bị phun trào trong lòng nàng, long tộc đối nàng dưỡng dục chi ân là vô pháp dứt bỏ. nếu nhậm phong chê cười nàng thực lực thấp kém, nàng tự nhiên không có gì hảo phản bác. rốt cuộc sự thật liền bãi tại nơi đó. nhưng nhậm phong vừa rồi vũ nhục chính là long tộc huynh tận toàn tộc chi lực chế tạo chí bảo, này không thể nghi ngờ là ở vũ nhục toàn bộ long tộc. đây là ngao nhược băng không thể nhẫn. Dây lát chi gian, ngao nhược băng quanh thân khí thế chợt trở nên lạnh lẽo lên, chiếm cứ ở trong không khí long uy càng la hướng về bốn phía điên cuồng lăn tràn nàng không nghĩ tới nhân phong thế nhưng vũ nhục toàn bộ long tộc ngao nhược băng ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm nhân phong nhân phong ngươi có thể vũ nhục ta nhưng là tuyệt đối không thể vũ nhục long tộc thật sự muốn sinh tử tương bắt nói ai thắng ai thua còn không biết nếu ngươi chịu vì ngươi lời nói mới rồi xin lỗi ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh quá nếu không ngươi tất nhiên sẽ vì ngươi lời nói việc làm trả giá đại giới ngao nhược băng thanh âm Ở Nhậm phong trong đầu vang lên Bất quá âm sắc, đã lạnh băng rất nhiều Nhậm phong nói đã chạm đến tới rồi nàng điểm mấu chốt Ở nàng nội tâm, càng là có căm giận ngút trời Giờ phút này nàng, càng là giống như một bó buồn thẻ củi đốt giống nhau Một chút liền tạc Nhưng mà, ta nói Các ngươi long tộc trí bảo, chính là cái giác rưởi, Ngươi, lại có thể làm khó dễ được ta Nhậm phong trên mặt, hai hước biểu tình càng sâu Khỏe miệng càng là cười lạnh liên tục Ngươi, tìm chết Ngao nhược băng khỏe mắt muốn nước ra. Trong tay xé trời trào thượng, chợt buộc phát ra một cổ bá đạo hơi thở. Khoảnh khắc chi gian. Ngao nhược băng thân ảnh, liên hoàn toàn hóa thành một đạo kim mang. Người con chưa đến. Không khí bên trong, cũng đã xuất hiện đạo đạo trào ảnh. Ở này đó trào ảnh tàn sát bừa bãi dưới, quỷ đầu sơn trên không gần như phạm vi trăm mét không gian chợt sụp đổ. Lộ ra không gian cái khe sau lưng đầy trời sao trời. Cùng lúc đó, không gian loạn lưu khiến cho lôi điện. Giống như kim xà cuồng vũ giống nhau, hướng về bốn phía phân liệt. Chính cái thiên địa chật chi gian an tĩnh. Quỷ đầu sơn thượng mọi người đều trừng lớn trong mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn không chung. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngao nhược băng, thế nhưng liều mạng. Khí thế so với phía trước, càng là cuồng bạo gấp 10 lần có thừa. Nhất thức, không ảnh. Nhị thức, phong âm. Tam thức, Ngao nhược băng thanh lãnh thanh âm bên trong, mang theo hảo không che giấu sát khí. Mỗi lần quát nhẹ thanh mới vừa khởi, ngao nhược băng liền sẽ từ không gian loạn lưu bên trong xuất hiện, phát ra một đạo sắc bén chẳng đánh. Hơn nữa, nay chẳng đánh, một lần so một lần khủng bố. Bất quá đáng tiếc chính là, dù cho ngao nhược băng chảm đánh mạnh mẽ như vậy, cũng không có cách nào có thể đột phá nhậm phong trên người kia nói ngọn lửa khôi giáp Liên tiếp chính thức, ở ngao nhược băng toàn lực ra tay dưới tình huống. Chỉ là dây lát công phu, liền toàn bộ thi triển. Nhìn đến nhậm phong lông tóc không tổn hao gì. Ngao Nhược Băng hai tròng mắt chợt co rụt lại, trên mặt thịnh nộ rất nhiều lại mang theo nồng đậm hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới, liên tiếp chín thức, đều không có ở Nhậm Phong trên người lưu lại nửa điểm vết thương, mà ở Nhậm Phong bên ngoài thân bao trùm kia tầng kỳ quái ngọn lửa. Tuy rằng rõ ràng là ngọn lửa, nhưng là lại tràn ngập âm u đến cực điểm sắc khí. Hôm nay, nhất định phải là ngươi trả giá đại giới. Nhìn đến Nhậm Phong lông tóc không tổn hao gì, Ngao Nhược Băng trong mắt ánh sao đại thịnh. Tuyệt ảnh, xé trời. Ngao Nhược băng một tiếng khẽ đều, chỉ một thoáng, trong tay sẽ trời chảo, giống như cuồng vũ kim xà. Khoảnh khắc chi gian, chảo ảnh đầy trời. Ngay sau đó, nay đầy trời chảo ấn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chưa áp xúc. Cuối cùng, áp xúc thành một đạo khủng bố quan mang, trực tiếp hướng về Nhậm Phong cổ sử chảm đánh mà xuống. Nhưng mà đúng lúc này, càng làm cho Ngao Nhược băng khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Tán, Nhậm Phong khẽ quát một tiếng, bao vây ở quanh thân hỏa chậm chi gian tiêu tán mở ra chân bóng cổ trực diện ngao nhược băng tuyệt ảnh xé trời Hòa hậu đã không sai biệt lắm nay tuyệt ảnh xé trời hiển nhiên là ngao nhược băng mạnh nhất sát chiêu dùng thân thể đón đỡ xuống dưới tất nhiên có thể hoàn toàn dập nát nàng trong lòng kia phân kiêu ngạo nhậm phong thẩm nghĩ trong lòng hắn chính là cương thi không phải thánh mẫu ngao nhược băng trong lòng có bao nhiêu khó chịu cùng hắn không có nửa điểm quan hệ ngao nhược băng có chính mình chấn hưng long tộc mục đích mà nhậm phong Lại làm sao không nghĩ chấn hương cương thi một mạch. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Phía trước, nhậm phong sở dĩ nói năng lố mãng. Hoàn toàn chính là vì kế tiếp, chiêu hàng toàn bộ hiện thế long tộc làm chuẩn bị thôi. chương 387 phi, tưởng mở Một màn này, Ngao Nhược Bang tự nhiên thấy được. Hắn thế nhưng triệt bỏ chính mình phòng ngự. Chẳng lẽ, hắn muốn dùng thân thể, ngạnh khiêng hạ tuyệt ảnh xé trời công kích. Ngao Nhược Bang trong lòng kinh hô. Nàng cái gì đều nghĩ tới. Thậm chí nghĩ đến, Nhậm Phong ở tiếp được tuyệt ảnh xé trời lúc sau, tiếp tục đối nàng cùng Long tộc tiến hành vũ nhục tính đả kích. Nhưng nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Nhậm Phong thế nhưng triệt hồi kia tầng ngọn lửa phong ngự. ngao nhược băng cả người, nháy mắt ngây ra như phóng. Ngay sau đó, kia nói tuyệt ảnh xé trời hình thành rồi mang, chợt tấn kích ở Nhậm Phong trên cổ. Rang giác. Một tiếng giòn vang. Nhậm Phong đầu hơi hơi một cái. Ngay sau đó, làm ngao nhược băng khiếp sợ một màn đã xảy ra. Giờ phút này ngao nhược băng, trên mặt hoàn toàn chính là một bộ thấy quỷ biểu tình. Kia nói từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi rồi mang, thế nhưng răng rắc một tiếng hoàn toàn nhảy nát mở ra. Theo sau, trực tiếp hóa thành điểm điểm tinh mang, tiêu tán ở trong không khí. Nhìn đến như thế một màn. Lênh nếu băng ngay cả hô hấp, đều trở nên rồn rập rất nhiều. Mà lúc này, nhầm phong hơi hơi vặn mẹo cổ, dôi tay hướng về cổ trâu như lúc xuất hiện nhàn nhạt vết máu. Đang xem nhầm phong cổ. Xuất hiện một đạo so tóc ti còn muốn tế miệng vết thương Bất quá gần sau một lúc lâu nay đạo thương khẩu, liền nháy mắt khép lại Căn bản nhìn không ra bị thương bộ dáng Không tồi Cho tới bây giờ, ngươi xem như làm tốt nhất một cái Nhầm phong nhẹ nhàng đuổi đuổi đi trong tay nhàn nhạt máu tươi Khé cười một tiếng Phía trước, ở bản hỏa hộ thân thời điểm Hắn cũng đã đại khái phán đoán ra ngao nhược băng lực công kích Ở nhậm phong triệt hồi sở hữu phòng ngự dưới tình huống Ngao nhược băng sở thi triển ra tuyệt chiêu, tuyệt ảnh sẽ trời. Cũng gần là cọ phá điểm ra thôi. Bất quá nói trở về. Hiện thế bên trong, ngao nhược băng đích sát xem như làm tốt nhất một cái. Phía trước gặp được những cái đói nhược kê. Càng là liên nhiệm phong đầu tóc thì cũng chưa thường đến, đã bị giống như bẻ gãy nghiền nát giống nhau diệt xác. Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người thế nhưng dùng thân thể, ngạnh sinh sinh kế tiếp tuyệt ảnh sẽ trời. Hơn nữa, không có đã chịu thương tổn ngao nhược băng trong lòng chật lụp bột một chút cả người càng là giống như nhìn đến cái gì đại khủng bố giống nhau liên tiếp lui mấy bước vốn dĩ nàng cho rằng nhậm phong triệt hồi phong ngự đón đỡ tuyệt ảnh xé trời hoàn toàn chính là ngu xuẩn đến cực điểm vừa rồi nàng thậm chí đã đối nhậm phong phán tử hình ở tuyệt ảnh xé trời mọi việc đều thuận lợi chạm đánh xuống nhậm phong tất nhiên sẽ bị chạm thành vài đoạn nhưng là trước mắt phát sinh hết thảy lại làm ngao nhược băng căn bản không thể tin nàng chính là long vương Một thân tu vi càng là tới rồi thái ớt kim tiên cảnh giới. Lại còn có có long tộc trí bảo tương trợ. Nhưng từ cùng nhậm phong đối chiến tới nay. Lớn nhất chiến quả, gần là sát phá điểm ra. Hơn nữa, vẫn là ở nhậm phong tan mất phòng ngự, dùng thân thể nên đón dưới tình huống. Này quả thực lệnh người khó có thể tin. Ngao nhược băng thậm chí cho rằng, trước mắt phát sinh hết thảy, đều là ảo giác. Theo bản năng, nàng xoa xoa đôi mắt. Đáng tiếc, trước mắt một màn này, xác thật thật đánh thật tồn tại. Hơn nữa liền ở nàng rủi mắt nháy mắt Duy nhất sát phá về điểm này ra Cũng nháy mắt khép lại Thiên Có thể phòng ngự đến tuyệt ảnh xé trời cương thi Vẫn là cương thi sao Hắn rốt cuộc là cái gì quái vật Ngao nhược băng trong lòng kinh hai nói Đột nhiên Nàng phát hiện chính mình có điểm đáng thương Từ lúc bắt đầu Nàng cho rằng nhậm phong tu vi cũng không như chính mình Mãi cho đến sau lại Nàng đem nhậm phong coi làm cùng chính mình tương đương đối thủ Tới rồi hiện tại Ngao nhược băng đột nhiên phát hiện, vai hề lại là nàng chính mình. Nguyên lai nhậm phong cường đại, nàng căn bản vô pháp địch nổi. Càng khủng bố chính là, căn cứ thiên đình bên kia truyền đến tình báo, nhậm phong thành danh, cũng gần mới 2 tháng thôi. Phải biết rằng, ngao nhược băng tuy rằng thoạt nhìn chỉ có 20 suốt đầu, nhưng là dựa theo long tộc tuổi tới tính, nàng đã sống vạn tái 5 tháng. Hiện giờ như vậy một đôi so, ngao nhược băng đột nhiên cảm thấy, chính mình này vạn tái 5 tháng, quả thực sống đến cầu trên người. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Nhậm phong thực lực, thế nhưng như thế khủng bố. Này, còn có đánh tất yếu sao? Liên mạnh nhất tuyệt ảnh xe trời, đều bị hắn dễ dàng hóa giải. Ta, thẹn với long tộc. Ngao nhược băng thân mình mềm nũng, quỷ gối giữa không trung. Tuyệt mỹ trong ánh mắt thần quang sớm đã không ở, thay thế chính là vô tận cô đơn. Nàng thật sự không nghĩ ra, nhậm phong vì sao như thế cường đại. Ta, thua. Liên tính long tộc bị vũ nụ, ta đều không thể tìm về long tộc uy nghiêm. Ta thẹn với toàn bộ long tộc. Ngao nhược băng chua sốt nói một câu. Theo sau, trong mắt hiện lên một mặt quyết tuyệt. Bá. Xé trời chảo, chợt hiện lên một đạo kim quang. Ngao nhược băng thế nhưng ngâng lên tay, hướng về chính mình cầm trô đâm tới. Hiện nhiên. Ở liên tiếp đả kích hạ, nàng đã hoàn toàn hỏng mất. Đối mặt trước mắt, cái này liên tiếp miệt thị long tộc nam nhân. Ngao nhược băng phát hiện chính mình thế nhưng không có nửa điểm biện pháp. Nàng thống hận chính mình vô năng, thống hận đến muốn kết thúc chính mình sinh mệnh. Nhưng mà, coi như sắc nhọn đầu ngón tay sắp đâm thủng nàng làn ra thời điểm Ngao nhược băng đột nhiên phát hiện Chính mình tay như là đã chịu cái gì cách trở giống nhau Rốt cuộc vô pháp đâm vào đi mảy may Nghi hoặc dưới Nàng chậm rãi mở mắt Ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta Ngao nhược băng mặt sám như cho tàn hỏi Ở nàng trước mặt không phải người khác Rõ ràng là nhậm phong Giờ phút này, nhậm phong đã không biết khi nào Xuất hiện ở nàng trước người Chặt chẽ bắt được cánh tay của nàng giống như một con thiết thủ giống nhau, đem nàng giam cầm không thể động đậy. nhìn ngao nhược băng không hề sinh cơ mặt đẹp, nhậm phong hơi hơi mỉm cười. một bàn tay chậm rãi giò ra, nhẹ nhàng gợi lên nàng cẩm, khỏe miệng hiện lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười. ngươi thua, nếu thua, đó chính là ta chiến lợi phẩm. không có ta đồng ý, ngươi liền chết đều không thể làm được. nói xong, nhậm phong đột nhiên đột nhiên vung, ngao nhược băng cả người, chuẩn bị ném vào không gian cái khe bên trong. theo sau. Nhậm Phong chậm rãi một bước bước ra, cũng đi theo đi vào. Sau một lát, không gian loạn lưu trung, Ngao Nhược Băng nhìn sừng sững trong người trước Nhậm Phong, trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Giờ phút này nàng đã không có nửa điểm tiêu ngạo. Nàng tưởng không rõ, Nhậm Phong vì sao phải ngăn cản nàng tự sát? Chẳng lẽ thật sự giống như Nhậm Phong theo như lời chiến bại lúc sau, nàng đã trở thành Nhậm Phong chiến lợi phẩm, chính là liền tính như thế. Nhậm Phong vì sao phải đem chính mình ném nhập không gian loạn lưu bên trong? Từ từ, hắn chẳng lẽ là muốn? Tựa Hồ nghĩ tới cái gì, Ngao Nhược Băng sắc mặt hơi đổi. Này không gian loạn lưu bên trong, trừ bỏ nàng cùng Nhậm Phong ở ngoài, lại vô mặt khác vật còn sống. Hơn nữa, thiên đình bên kia cũng tuyệt đối vô pháp kiểm tra đo lường đến nơi đây. Ở như thế yên lặng hoàn cảnh hạ, trai đơn gái chiếc, thực dễ dàng làm Ngao Nhược Băng liên tưởng đến một ít hủ kịch trung tình tiết. Bất quá sau một lát, Ngao Nhược Băng trong mắt hiện lên một mặt bất khuất. Long tộc uy nghiêm, Há có thể làm người như thế giống Đạp Cho dù là tự bạo thân hình, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm nhậm phong thực hiện được. Nhưng mà, coi như ngao nhược băng chuẩn bị cổ đẳng năng lượng, tự bạo thân thể khi. Ngươi cho rằng ta đem ngươi đưa tới nơi này, chính là vì cùng ngươi hát hát hát. Phi, tưởng mở. Nhậm phong cười như không cười thanh âm, đột nhiên từ ngao nhược Bang phía sau chuyển đến. Thình linh xảy ra thanh âm, đem ngao nhược băng dọa cái giật mình, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không làm cái gì? Vừa rồi ở hiện thế chung, ta nói những lời này đó, có phải hay không làm người cảm giác được thực quất nhục Nhậm Phong không đáp hỏi lại. Chẳng qua, hiện giờ. Nhậm Phong thanh âm, sớm đã đã không có nửa điểm hài hước miệng lưỡi. Tương phản, cả người thoạt nhìn ôn hòa rất nhiều. chương 388 miệng cọc gan thỏ, mắt chó xem người. Người có ý tứ gì? Ngao nhược băng lạnh giọng mở miệng nói. Bất quá sau một lát, nàng nghĩ tới nhậm Phong phía trước lời nói, tức khắc mở to hai mắt nhìn phía trước nhậm phong giống như nhìn thấu nàng ý tưởng ngao nhược băng nhớ tới chính mình vừa mới bị nhậm phong mang nhập này không gian loạn lưu chung thời điểm vốn tưởng rằng nhậm phong sẽ vũ nhục nàng thân mình nhưng mà nhậm phong tựa hồ như là đã biết nàng ý tưởng giống nhau trực tiếp xuất khẩu phủ nhận thậm chí còn mắng nàng tưởng mỹ nghĩ vậy một chút ngao nhược băng kinh ngạc tại đây phía trước cũng có cùng loại tình huống chẳng lẽ nhậm phong thực sự có nhìn thấu nhân tâm năng lực nghĩ đến đây Ngao nhược băng không khỏi sờn tóc gáy, ngay cả nổi da gà đều một cái một cái sông ra. Nếu thật là nói như vậy, kia Nhậm phong, quả thực thật là đáng sợ. Đối thủ tưởng cái gì, đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Nay chẳng phải là, bất luận kẻ nào trong mắt hắn, đều không chỗ nào che giấu. Ngao nhược băng không khỏi không rét mà run. Thân bí, đáng sợ, sâu không lường được. Ngươi, chẳng lẽ có thể nhìn đến ý nghĩ của ta. Ngao nhược băng kinh nghi bất định nhìn Nhậm phong liếc mắt một cái giật mình dưới, thậm chí liền chính mình tình cảnh đều đã quên. mà lúc này, nhậm phong đã ở không gian loạn lưu trung bước ra một bước, đi tới nàng bên người, nhìn thấu suy nghĩ của ngươi. ta nhưng không cái kia năng lực. nhậm phong hơi hơi mỉm cười, chậm rãi lắc lắc đầu, chẳng qua ngươi làm lòng tộc nữ đế, biểu tình quản lý quá kém, tùy tiện tới một cái nghiên cứu vi biểu tình tâm lý học người, liền có thể nhìn thấu suy nghĩ của ngươi, phải không? ngao nếu thực rõ ràng có chút không tin, bất quá nàng tin hay không? Đối với Nhậm Phong tới nói cũng không quan trọng. Nhậm Phong tốt xấu cũng là thi vương điện chủ nhân. Tự nhiên rõ ràng, cảm giác thân bí là một thượng vị giả thứ quan trọng nhất. Hắn sở dĩ có thể nhìn ra Ngao Nhược Băng ý tưởng, tự nhiên là bởi vì vô ngã gương sáng nguyên nhân. Chẳng qua, hắn trả lời càng là ba phải cái nào cũng được. Liên can có thể khiến cho Ngao Nhược Băng lòng hiếu kỳ, mà Ngao Nhược Băng cũng sẽ càng thêm cảm thấy Nhậm Phong sâu không lường được. Trước đừng nói cái này. Nhậm Phong như vậy bóp quá vấn đề này, Hỏi ngược lại, ta vừa rồi nói năng lô mãng, ngươi có phải hay không cảm giác được thực quất đủ? Ngao nhược băng nghe được nhậm phong nói. chợt từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Một đôi mắt hung hăng trừng hướng nhậm phong, đôi mắt bên trong mang theo hận ý. Long tộc uy nghiêm, không thể đủ. Ngươi có thể giết ta, nhưng là mơ tưởng vũ nhục long tộc. Ngao nhược băng lạnh lùng nói. Xé trời chảo chính là long tộc huynh tẫn toàn tộc chi lực chế tạo trọng bảo. Lại bị nhậm phong nói thành giác rưởi Cái này làm cho Ngao Nhược Băng như thế nào không giận. Nếu Nhậm Phong chỉ là vũ nhục nàng một người, kia cũng liền thôi. Rốt cuộc, là nàng kia không bằng người. Nhưng là vũ nhục Long Tộc, Ngao Nhược Băng là tuyệt đối không thể chịu đựng được. Người trước không vội sinh khí. Nhậm Phong nhìn đến Ngao Nhược Băng ánh mắt biến lãnh, tựa hồ một chút cũng không giận. Chỉ là khét cười một tiếng, nói thật, ở ta trong mắt, hiện giờ Long Tộc cũng gần là miệng cọp gan thỏ, mắt chó xem người thôi. Người! Ngao Nhược Băng nghe vậy. Tức khác chuẩn bị cùng nhậm phong liều mạng. Liên tính đánh không lại nhậm phong, nàng cũng muốn làm nhậm phong biết. Long tộc không thể nhục, Chỉ có chết trận long tộc, không có chịu nhục long tộc. Nhưng mà đúng lúc này, người trước đừng có gấp, nghe ta đem nói cho hết lời, ở động thủ cũng không muộn. Nói nơi này, nhậm phong trong mắt, hiện lên một đạo tinh quang. Phía trước hắn sở làm hết thảy, đều là vì hiện tại. Hiện giờ, ngao nhược băng trong lòng về điểm này kiêu ngạo, đã bị nhậm phong đả kích thương tích đời mình. Ở ngay lúc này, nàng tư duy tất nhiên cùng trước kia bất đồng Mà nhậm phong kế tiếp lời nói Càng là quan hệ đến có thể hay không làm Long tộc trở thành cương thi một mạch chấn hương trợ lực Mà cái này kế hoạch Rất đơn giản Vậy làm Long tộc hoàn toàn tuyên bố độc lập Bội phản thiên đình Giờ phút này Ngao nhược băng tuy rằng kinh giận Nhưng là nhìn đến nhậm phong đột nhiên trở nên vẻ mặt ôn hòa Ngữ khí cũng không ở hướng phía trước như vậy Hài hước, ngược lại còn có một kia ôn nhu, Tuy rằng không nghĩ ra. Nhậm phong trước sau vì sao khác nhau như hai người. Nhưng là nàng cũng quyết định nghe một chút, nhầm phong kế tiếp đến tuột cùng muốn nói gì. Nhầm phong nhìn đến Ngao Nhược Băng làm nghe chạm, nhẹ khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một mặt thần bí tươi cười. Ngao Nhược Băng, ngươi quý vì hiện thế Long Vương, hơn nữa toàn bộ Long Tộc đối với ngươi càng là ký thắc kỳ vọng cao. Điểm này, ta tự nhiên có thể lý giải. Chẳng qua ta duy nhất không hiểu chính là, vì cái gì ta xuất khẩu vũ nhục Long Tộc, ngươi liền phải cùng ta là đi đâu. Nhậm Phong nhàn nhạt mở miệng. Vô nghĩa, ta là Long Vương, đối với Long tộc Quy Nghiêm tự nhiên xem so sinh mệnh còn quan trọng. Muốn vũ nhục Long tộc, trừ phi ta chết. Ngao nhược băng hử lạnh một tiếng, nặng nghề mở miệng. Đúng không? Nhậm Phong hơi hơi mỉm cười, quả nhiên có cốt khí. Nhưng là, ở ngọc đế trước mặt, ngươi vì sao không có như vậy cốt khí? Ngao nhược băng nghe vậy, hơi hơi sừng sốt. Nhậm Phong nói như là chọc tới rồi nàng nội tâm giống nhau, nàng cả người tức khắc không nói Ta một cái cương thi, vũ nhục ngươi Long Tộc, ngươi liền có thể đối ta kêu đánh tiêu giết. Cũng không nên quên, chân chính vũ nhục Long Tộc, chẳng lẽ là ta sao? Long Tộc năm đó tại thượng cổ hồng hoang thời kỳ, chính là trong thiên địa chân chính bá chủ, tiểu gì huy phong. Chính là hiện giờ đâu? Thiên đình bên trong mỗi lần thịnh hội, nào thứ trên bàn cơm không có gan rồng tùy phượng. Long Tộc càng là lâu dài đã chịu thiên đình chen ép. Tây du lượng kiếp khi, kính hà Long Vương liền mệnh đều dâng ra đi. Càng là liền một chút công đức chi lực cũng chưa phần đến, ngươi nói có buồn cười hay không. Ở trước mặt ta, ngươi hô to long tộc không thể nhục, thà chết chứ không chịu khuất phục. Mà chân chính vũ nhục long tộc người, long tộc lại ngược lại phụng hắn là chủ. Ta nói long tộc mắt cho xem người, miệng cọc gan thỏ, chẳng lẽ nói sai rồi. Nói nơi này, nhậm phong thanh em đột nhiên một lệ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa ngao nhược băng, chợt bị nhậm phong hoảng sợ. Nàng bản năng, muốn phản bác. Chính là miệng hơi hơi h khác phát hiện như ngạnh ở hầu. Không đổi. Nhậm Phong lời nói, một chút không sai. Nàng căn bản vô pháp phản bác. Bất lực, ủy khuất, đủ loại mặt trái cảm xúc gáp thượng ngao nhược băng trong lòng. Nhậm Phong nói rất đúng, Long tộc tình huống hiện tại, đích xác như thế. Cực độ khuất nhục dưới, ngao nhược băng đột nhiên phát hiện, hai mắt của mình hơi hơi có chút mơ hồ. Lưỡng đạo trong suốt, từ tuyệt mỹ trong ánh mắt tràn mi mà ra, theo trắng non gương mặt chảy xuôi mà xuống. Nàng là cao cao tại thượng hiện thế long tộc nữ đế. Chính là ai có thể rõ ràng, nàng trong lòng kia phân khuất nhục cùng áp lực. Giờ phút này, nàng trong lòng khuất nhục, bị nhậm phong hoàn toàn vạch trần. Cùng lúc đó, nhậm phong nói, cũng làm nàng cảm thấy không trô dung thân. Nhậm phong chỉ là nói năng lô mãng, nàng liền phải kêu đánh kêu giết. Chính là đối kêu cao cao tại thượng thiên đỉnh chi chủ đầu. Nàng lại liền một chút lòng phản kháng, cũng không dám có. Thật là thật đáng buồn. Cầu xin ngươi, đừng nói nữa Chúng ta long tộc cũng không có cách nào a Ngao nhược băng nhược nhược nói một câu. Giờ phút này nàng, nơi nào còn có nửa điểm nữ đế uy nghiêm. Nghĩ đến long tộc ngần ấy năm khuất nhục đãi ngộ, cả người khóc không thành tiếng. Nàng là long tộc nữ đế. Ngày thường chỉ có duy trì cao lãnh nhân thiết, mới có thể xác lập chính mình địa vị. Nhưng lúc này, nhậm phong nói, lại làm nàng đấy lòng phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất. Nhưng mà đúng lúc này, khóc, giải quyết không được vấn đề. Chẳng lẽ, ngươi liền không nghĩ xuất lĩnh long tộc Trọng chấn năm đó tổ Long Chi Phong sao? Nhận phong nhàn nhạt thanh âm truyền vào Ngao Nhược Băng trong hai. Chương 389 hay là, thật sự tất. Trọng chấn tổ Long Chi Phong. Xuất lĩnh Long tộc quật khởi. Ngao Nhược Băng nghe xong lời này, thân mình hơi hơi chấn động. Tưởng, nam mơ đều tưởng. Ngao Nhược Băng trừu trừu hai hạ, nói: "Bất quá sau một lát, nàng mảnh khảnh bả vai liền hơi hơi rũ xuống dưới, chính là lấy hiện giờ Long tộc thực lực, đối thượng thiên đỉnh căn bản chính là tử lộ một cái." Hiện tại Long tộc có thể nói là bị Thiên Đình chèn ép căn bản không dám ngẩng đầu. Tứ đại bộ châu bên trong, Long tộc mạnh nhất chiến lực, đương thuộc Tứ Hải Long Vương. Chẳng qua, nay Tứ Hải Long Vương cũng liền gần so Ngao nhược băng mạnh hơn như vậy một tiết thôi, cũng là Thái Ức Kim Tiên cấp bậc tu vi. Lại tính thượng Ngao Nhược Băng, kẻ hèn năm cái Thái Ức Kim Tiên, liền tưởng khiêu khích Thiên Đình. Kia cùng tìm chết có cái gì phân biệt? Phải biết rằng, Thái Ức Kim Tiên ở Thiên Đình chúng tiên bên trong, Nhiều nhất xem như trung tầng chiến lực, chỉ có Thái ất Kim Tiên đại viên mãn mới có thể tính thượng là trung thượng tầng. Đến nỗi những cái đó dương tiễn, Lý Tịnh, Na Cha, linh tinh chiến thần, liền càng không cần phải nói, một đám sớm đã chứng đến đại la nói quả, thủ đoạn phi phạm. Năm cái Thái ất Kim Tiên, tưởng khiêu khích thiên đình. Nay đó chiến thần bên trong tùy tiện tới một cái, thổi khẩu khí là có thể đem bọn họ dễ dàng diệt sát. Như thế thực lực, còn nói cái gì phục hưng long tộc. Không có đủ thực lực, cái gọi là phục hưng long tộc Chẳng qua là lấy trứng trọi đá thôi. Ngao nhược băng thở dài, thanh âm cô đơn. Long vương lời này sai rồi. Nhậm mô lúc trước thế đơn lực cô dưới chướng càng là chỉ có kẻ hèn vài tên độ kiếp kỳ tu sĩ thời điểm, liền dám đảm đương Phật tổ mặt đánh thượng đại tướng quốc tự, trực tiếp diệt Phật môn tam đại truyền thừa chi nhất, lúc sau càng là liên tiếp đem toàn bộ linh sơn thể diện ấn ở trên mặt đất cọ sát. Người long tộc so sánh với ta quỷ đầu sơn, binh nhiều tướng mạnh, kỳ chân dị bảo vô số khí phách thế nhưng so ra kém ta này nho nhỏ cương thi. Theo ý ta tới, long tộc chính như ta theo như lời, bắt nạt kẻ yếu. Hơn nữa ngươi chẳng lẽ không biết, hiện giờ Ngọc Đế vẫn như cũ ở một chút hư cấu long tộc thế lực sao? Tiểu Bạch Long vì sao đi phương Tây Phong Phật? Chẳng lẽ các ngươi trong lòng không có một chút bức số? Nếu thế gian sở hữu long tộc, đều cùng ngươi giống nhau ý tưởng. Chỉ sợ các ngươi long tộc không chỉ có không có phục hưng cơ hội, ngược lại sớm hay muộn có một ngày sẽ hoàn toàn diệt tộc mệnh ngươi vẫn là long tộc nữ đế, liền này đạo lý đều tưởng không rõ. quả thực chính là cái xuân trứng. nhậm phong nói một câu so một câu nghiêm khắc, đến cuối cùng càng là trực tiếp quát mắng ra tiếng. mà lúc này ngao nhục băng sớm đã đã không có nửa điểm nữ đế bộ dáng, cả người cuộn tròn, giống như một cái phạm sai lầm tiểu học sinh giống nhau. nhậm phong mỗi gian dẻ một câu, nàng thân mình liền cầm lòng không đậu xúc một phần, thoạt nhìn thậm chí có chút đáng thương. bất quá ở nhậm phong nói xong lúc sau. Ngao nhược băng cả người, lâm vào suy tư trạng thái. Sau một lát, nàng trên mặt càng là xuất hiện ngộ đạo thần sắc. Tuy rằng nhậm phong lời nói mới rồi thực chất tâm, thực đả thương người. Nhưng đồng dạng, cũng làm ngao nhược băng cực kỳ chấn động. Nhậm phong trải qua, nàng tự nhiên là nghe thiên đình nói qua. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới có thể đối nhậm phong sinh ra lòng hiếu kỳ. Lúc trước, nhậm phong cũng mới vừa thành danh, thủ hạ càng là không có gì lợi hại người lại cũng làm cho Phật tổ mặt trực tiếp diện Phật môn truyền thừa, khiêu khích toàn bộ linh sơn. Mà nàng đâu? Thân là Long tộc nữ đế, cao cao tại thượng. Thủ hạ những cái đó Thanh Long ở Long tộc thần thông thủ đoạn che chở hạ, cái nào phát huy không ra kim tiên cấp tu vi, chính là so với Nhậm Phong đâu. Nàng lại mang theo Long tộc nén giận. Ở Nhậm Phong quát lớn hạ, nàng cả người giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau, nháy mắt ngộ đạo. Nhậm Phong nói không sai. Lui một vạn bước giảng, liền tính thiên đỉnh không có phản loạn chi tâm. Ngọc đế cũng tuyệt đối sẽ không mặc kệ Long tộc trưởng thành. Như thế đi xuống, Long tộc cường giả chỉ biết càng ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn diệt vong. Nhớ năm đó thượng cổ hồng hoàng, Long Hán chi kết trước. Long tộc uy phong, thiên hạ đều biết. Tổ Long vừa ra, chúng sinh bái phục. Chính là hiện tại đâu? Đã từng uy phong bắt diện Long tộc, thế nhưng thành Ngọc đế trên bàn cơm đồ ăn. Ngao Nhược Bang đột nhiên phát hiện, chính mình như là đột nhiên tránh thoát nào đó gông xiềng giống nhau, nháy mắt ngộ đạo. Ta hiểu được, chính là Hiện giờ đại bộ phận Long tộc còn ở tứ đại bộ châu. Thiên đình bên kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Liên Tính là muốn đem bọn họ nhận được hiện thế, chỉ sợ truyền thống thông đạo cũng sớm đã bị Thiên đình cùng Linh Sơn trọng binh gác, căn bản không có cơ hội. Ngao Nhược băng mặt có ưu sắc nói, Nhậm Phong hơi hơi mỉm cười, ngươi chẳng lẽ không thấy được ta Quỷ Đầu Sơn những cái đó hầu yêu. Nghe được lời này, Ngao Nhược băng thân mình chợt cứng đờ. Cả người đầu tiên là ngốc sau một lúc lâu, theo sau trên mặt lộ ra một mặt mừng như điên biểu tình. Ngươi là nói, bọn họ đều là đến từ hoa quả sơn. Ngao nhược băng kinh hô một tiếng. Trách không được, nàng ở buông xuống quỷ đầu sơn khi, đột nhiên cảm giác được một con tu vi cao thâm, kỳ xấu vô cùng con khỉ trên người, có công đức pháp bảo hơi thở. Hiện giờ nghĩ đến, tất nhiên là định hải thần châm không thể nghi ngờ. Không tội, đúng là hoa quả sơn. Hơn nữa lúc ấy, ta còn là ở như lai mí mắt phía dưới, đêm này đó con khỉ nhóm nhận được hiện thế. Nhầm phong khép cười một tiếng hoa quả sơn con khỉ nhón có thể, long tộc ta cũng giống nhau có thể làm được. Và anh, ngao nhược băng trong đầu, chợt vang lên chấn động nổ vang. Lúc trước long tộc huynh tấn toàn tộc chi lực đem nàng đưa đến hiện thế, đối với long tộc nàng tự nhiên trong lòng tràn ngập cảm kích, cho nên nàng mới có thể cố kỵ long tộc can nguy. Nếu có thể đem tứ đại bộ châu long tộc toàn bộ nhận được hiện thế, kia cũng liền hoàn toàn miễn đi nàng nỗi lo về sau. Một khi đã như vậy, phản lại có thể như thế nào? Nghĩ đến đây. Ngao nhược băng chợt đứng lên, trên người bộc phát ra một cổ ngập trời khí thế. Phía trước nản lòng chi sắc trở thành hư không. Tinh xảo tuyệt mỹ mặt đẹp thượng, lại lần nữa hiện ra long tộc nữ đế ung dung. Cùng lúc đó, thiên đình lăng tiêu bảo điện. Nhìn đến nhậm phong cùng ngao nhược băng biến mất ở không gian loạn lưu bên trong, mai cho đến không gian chữa trị đều không có xuất hiện, chúng thần tiên mắt to chừng mắt nhỏ, không biết nên nói chút cái gì. Qua hơn nửa ngày lúc sau, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. hay là? Tiêu Nhậm phong thật sự lang tính tất lộ. Đem Tiêu kim long mạnh mẽ kéo dài tới không gian loạn lưu bên trong tất. Hẳn là không thể nào, bọn họ cũng coi như là một phương cường giả, như vậy không cần mặt mũi sao. Vạn nhất bọn họ bang ra hai quả trứng, kia rốt cuộc tính cái gì giống loài. Cương long, kim cương, bổn tiên cũng không biết. Chúng thần tiên nhóm châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Một ít đạo hành cao thâm tiên nhân, càng là trực tiếp tay phải hơi béo. Suy tính khởi này một con rồng cứng đờ sinh hoa đến tuột cùng là cái gì chủng loại. Này đó xem náo nhiệt không chê chuyện này đại thần tiên. Trên cơ bản đều là kiếp giáo, siển giáo, lúc trước phong thần con cháu. Ở bọn họ trong mắt, nhậm phong cùng kim long ai thắng ai thua cũng không quan trọng. Bọn họ chỉ quan tâm chính mình cảm thấy hứng thú. Nhưng mà giờ phút này, thái bạch kim tinh đám người cùng ngọc đế, trên mặt lại là vẻ mặt khiếp sợ. Đặc biệt là quá bạch, càng là khỏe miệng chịu chịu, tuyết trắng tròm dâu run lên run lên qua thật lâu sau. Chỉ sợ, luận khởi thực lực. nay cương thi, hẳn là xem như Đại La Giới đệ nhất nhân đi. Thái Bạch Kim Tinh thanh âm bên trong, mang theo nồng đầm chấn động chương 390 Long Tộc, muốn nhu nịch. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói. Liên tính là những cái đó đối chuyện này không có hứng thú các thần tiên, đều lặng lẽ dựng lên lốt thai. Liên tính là bọn họ cũng không thể tưởng được. Nhận phong thế nhưng có như vậy thực lực. Đại La dưới người mạnh nhất. Thực sự có như thế khủng bố sao? Bất quá tử vừa rồi chiến quả tới xem, nhậm phong sắc thật nghiền áp hiện thế Long Vương. Tuy rằng hiện thế Long Vương, chỉ có thái ớt kim tiên lúc đầu thực lực. Nhưng là Long Tộc, đặc biệt là Kim Long Nhất Tộc, sức chiến đấu vốn dĩ liền phải so bình thường tu sĩ cao một cái cấp bậc. Hơn nữa, Ngao Nhược Bang có Long Tộc trí bảo tương trợ. Thậm chí có thể nói như vậy. Liên tính là thiên đình bên trong, những cái đó thái ớt kim tiên đại viên mãn tiên nhân. Đối thượng Ngao Nhược Bang, đều phải đánh lên 12 vạn phần cảnh giác. Sẽ trời chảo sắc nhọn trình độ, vừa rồi bọn họ chính là dễ dàng cảm nhận được. Trừ bỏ kia mấy cái chiến thần cấp bậc cao thủ ở ngoài, không ai có thể cho rằng chính mình có thể giống nhậm phong giống nhau, dùng thân thể ngạnh khiêng ngao nhược băng công kích. Không thể tưởng được này cương thi thế nhưng như thế khủng bố. Trước bất luận thần thông thủ đoạn, chỉ cần thân thể lực phong ngự, này cương thi đã là đại la kim tiên giới người mạnh nhất. Này kim long một thân thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, hơn nữa có long tộc trí bảo tương trợ. Liền Tính là bổn tiên đối thượng cũng muốn thời khắc cẩn thận, nhưng không nghĩ tới liền Tính là Long Vương, đều bị Nhậm Phong dễ như trở bàn tay nghiến áp. Chẳng lẽ là kêu Long Vương phóng thủy không thành? Có khả năng. Long tộc chi tâm mọi người đều biết, vì hai đầu không đắc tội, kia Long Vương nói không chừng đã cùng Nhậm Phong âm thầm ước định đánh một hồi giả tái. Bổn tiên cho rằng tuyệt không khả năng. Kia cương thi chính là mở miệng vũ nhục Long tộc, Long tộc sĩ diện cùng bên vực người mình thiên hạ đều biết, lại sao có thể phóng thủy? Vậy chỉ có một loại khả năng. Này cương thi thực lực, sâu không lường được. kia long tộc trí bảo dễ như chở bàn tay liền có thể cắt qua không gian. Liền tính là bổn tiên ai thượng một chút cũng muốn chịu không nhẹ thương. Nhậm phong thế nhưng có thể lấy thân thể ngại kiêng. Bổn tiên tự thấy không bằng. Thiên đình chúng tiên sôi nổi nói. Chẳng qua đối với nhậm phong thái độ, đã vô hình bên trong thay đổi. Phía trước, này đó tiên nhân đối nhậm phong xưng hô, cũng gần là kia cương thi mà thôi. Nhưng là xem qua một trận chiến này lúc sau. Đã có không ít người Không tự giác sửa lại xưng hô, bắt đầu gọi nhậm phong tên họ. Hiển nhiên, ở vô hình bên trong, này đó hiển nhiên đã đem nhậm phong coi làm cùng chính mình cùng dai tồn tại. Mặc kệ là phong thần khi bị ngọc đế mạnh mẽ từ phong thần bảng bắt tù binh tiên nhân. Vẫn là những cái đó ngọc đế tử trung phái. Bọn họ đối nhậm phong thực lực, đều có càng sâu hiểu biết. Vốn dĩ ở phía trước, ngọc đế hạ lệnh làm long tộc gõ nhậm phong thời điểm. Chúng tiên đều không phải thực xem trọng nhậm phong. Cho rằng nhậm phong tất nhiên sẽ bị ngao nhược băng hung hăng chen ép một phen. Nhưng là kết cục, lại ra ngoài bọn họ dự kiến. Đặc biệt là kêu mấy cái lời thề son sắt nói nhậm phong không bằng kim long ngọc đế nhất phái. Giờ phút này trên mặt càng là nóng rác, mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Hiện thế, giống như một cái thật lớn bàn tay. Hung hăng quặc ở bọn họ trên mặt. Ngao nhược băng không chỉ có toàn lực làm, thậm chí liền long tộc chi bảo đều dùng tới. Kết quả lại bị nhậm phong lấy mạnh mẽ tư thái tiếp được. Cái này làm cho tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng. Mà Nhậm Phong sở bày ra ra tới thực lực, cũng đổi mới sở hữu tiên nhân nhận chi. Ngay cả Thái Bạch Kim Tinh, giờ phút này cũng là trận tròn đôi mắt, miệng trương lão đại. Nhậm Phong cường đại, thế nhưng xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Vốn dĩ hắn đối với Nhậm Phong, vẫn là thực khó chịu. Rốt cuộc thiên đình ngự dụng quan ngoại giao Thái Bạch Kim Tinh, chính là ở Nhậm Phong trong tay nhiều lần ăn mệt. Gần nhất một lần, càng là trực tiếp an bế muôn canh. Thái Bạch Kim Tinh tuy rằng mặt ngoài chưa nói cái gì, nhưng là trong lòng đã âm thầm thề, chỉ cần có thể làm hắn bản thể gặp được Nhậm Phong, tất nhiên đem Nhậm Phong đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chính là hiện tại. Nhậm Phong thế nhưng có như vậy thực lực. Nếu hai người đối thượng chỉ sợ bị đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, hẳn là chính mình đi. Làm nửa ngày, vai hề lại là ta chính mình. Thái Bạch Kim Tinh khỏe miệng hơi hơi run rẩy, Trong lòng càng là nghẹn khuất tới rồi cực điểm. Mà lúc này, Ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa Ngọc Đế, trong mắt lại là hiện lên một mặt tinh quang. Ngay cả Ngọc Đế cũng không nghĩ tới, Ngao Nhược Băng thế nhưng sẽ bại trận. Hắn kiến thức, tuyệt phi những cái đó bình thường tiên nhân có thể so, tự nhiên có thể nhìn ra được Ngao Nhược Băng đã là khuynh tận toàn lực. Bất quá chân chính làm Ngọc Đế để ý chính là, hắn ngại bén phát hiện, Nhậm Phong cùng Ngao Nhược Băng ở đối chiến thời điểm, Ngao Nhược Băng sát mặt, không thể hiểu được biến hóa mấy lần, mà xuất hiện loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, đó chính là ngao nhược băng cùng nhầm phong, tuyệt đối tiến hành rồi thần thức giao lưu. Nếu là ở thiên đình hoặc là tứ đại bộ châu, lấy ngọc đế bản lĩnh, tuyệt đối có thể đánh cắp đến hai người truyền âm nội dung. Nhưng là thiên đình cùng hiện thế cách thiên địa bích trướng, hiện giờ tuy rằng thiên đạo cấm chế tan vỡ một nửa, nhưng là hắn cũng vô pháp lấy ra hai người truyền âm nội dung. bọn họ hai cái đến tối cùng nói chút cái gì? Vì cái gì kia kim long sắc mặt biến hóa nhanh như vậy? Mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Kim Long cũng coi như là một phương lĩnh chủ, tuyệt đối không có khả năng nửa điểm lòng dạ đều không có. Hiện nhiên nhậm phong là cùng nàng nói gì đó khó lường nói, mới làm nàng cảm xúc phản ứng như thế kịch liệt. Nghĩ đến đây, Ngọc Đế trong mắt chợt hiện lên một mặt thâm thúy quan mang. Hắn có thể làm được thiên đình chi chủ vị trí, xem mặt đoán ý bản lĩnh tự nhiên không cần nhiều lời. Hơn nữa, Ngọc Đế là ai? Đã từng đạo tổ hồng quân ngồi xuống đồng tử, thượng cổ hồng hoang kiếp nạn nhân chứng không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa trải qua văn kiếp. Vô luận là lịch duyệt, vẫn là kinh nghiệm, đều hơn xa mặt khác tiên nhân có thể so. Ngao nhược băng về điểm này phản ứng, tự nhiên trốn bất quá hắn đôi mắt. Hay là, Long Tộc muốn. tựa hầu nghĩ tới nào đó khả năng tính, Ngọc Đế trong mắt chợt hiện lên một màn sắc cơ. Ở trong lòng hắn, đã là có phỏng đoán. Long Tộc. Muốn mưu lịch. Chẳng lẽ này hiện thế Long Vương, đã mặc kệ tứ đại bộ châu Long Tộc chết sống sao. Ngọc Đế trong lòng lãnh đạm nói: Hiện giờ hiện thế cùng Thiên Đình chi gian, tuy rằng có Thiên Địa cấm chế đứt thúc, trừ bỏ có thể may mắn tìm được có thể trốn tránh hoặc là hạ thấp Thiên đạo xử phạt chủng tộc ở ngoài Thiên Đình có thể hạ phạm cao thủ, thực lực tối cao không thể vượt qua điệu Tiên Đại viên mãn tu vi. Nhưng là không cần quên, Long tộc đại bộ phận thành viên đều phân tán ở tứ đại bộ châu bên trong. Nghĩ đến đây, Ngọc Đế quanh thân chợt buộc phát ra một cổ lăng nhiên khí thế, cảm nhận được Ngọc Đế trên người khí thế chúng tiên hơi hơi sử sốt, bọn họ bên trong đại bộ phận người đều cho rằng ngọc đế sở dĩ sinh khí là bởi vì ngao nhược băng chèn ép nhậm phong thất bại, nhưng lại như là quá bạch văn khúc loại này giỏi về tâm kế các thần tiên trong mắt lại hiện lên như suy tư gì quan mang, bọn họ tuổi hồ cũng đoán được ngọc đế ý nghĩ trong lòng, theo sau bọn họ cũng nghĩ đến phía trước ngao nhược băng sắc mặt trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng liên tục biến hóa mấy lần, tuy rằng thần thức giao lưu bọn họ vô pháp lấy ra. Nhưng là từ biểu tình bên trong, bọn họ là có thể phỏng đoán đến một vài giờ phút này bọn họ cũng cùng Ngọc Đế tưởng giống nhau. Hiện thế bên trong trận chiến đấu này, tuyệt đối không giống như là mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. chương 391 ngoài dự đoán, nếu hai người chỉ là ngôn ngữ giao lưu nói, có lẽ Ngọc Đế cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng là, dùng thần thức giao lưu, nơi này liền có thể làm to chuyện. Thực rõ ràng, Nhậm Phong cùng Kim Long không thể nghi ngờ là muốn giấu giếm một ít cái gì. Đến nỗi cuối cùng vì cái gì tiến vào không gian loạn lưu bên trong, đáp án liền miêu tả sinh động. Cùng lúc đó, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, những cái đó Phật đà nhóm, giờ phút này cũng đều giống như một đám khăn thanh ca giống nhau, vốt bóng loang chán, biểu tình quá dị. Hiện thế chiến quả, bọn họ tự nhiên cũng đều thấy được. Nhìn đến ngao nhược băng đủ loại sát chiêu bị nhậm phong dễ dàng hóa giải, này đó Phật đà nhóm trên mặt cũng mang theo nồng đậm kinh sắc. Giờ phút này, này đó Phật đà nhóm một đám hô hấp rồn r Chán thượng tràn ngập dấu chấm hỏi. Bọn họ không nghĩ tới. Nhậm Phong, thế nhưng có như vậy thực lực khủng bố. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra Ngao Nhược Băng Long tộc chí bảo có bao nhiêu cường đại. Nhưng cho dù như thế, ở Nhậm Phong trước mặt vẫn như cũ bất kham một kích. Chỉ cần là dùng thân thể lực lượng, liền nhẹ nhàng phòng ngự. Chúng Phật đà nhóm cho nhau nhìn thoáng qua, đều nhìn ra đối phương trong mắt bất đắc dĩ cùng ngạc quất. Liền tính là bọn họ, cũng không có vài người dám tiếp được như thế khủng bố công kích. Bồ Phật Đà nhìn lầm, này cương thi thật là có chút bản lĩnh. Gần hai tháng thời gian hắn liền nhanh chóng thành danh. Này sau lưng đến tuyệt cùng che giấu này cái gì, liền tính là tuyệt thế thiên tài, cũng tuyệt đối không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Hiển nhiên ở kia cương thi sau lưng có rất nhiều nhận không ra người bí mật. Này ngao nhược băng cũng quá yếu, liền một cái nho nhỏ cương thi đều chấn áp không được, liền này còn có thể dẫn dắt long tộc. Không phải ngao nhược băng quá yếu, là kia cương thi quá biến thái. Thái ất kim tiên lúc đầu kim long. Ở hơn nữa Long Tộc Chí Bảo, liền tính đối thượng Thái ất Kim Tiên Đại Viên Mãn, đều có vài phần phần thắng. Này! Này Cương Thi vì cái gì sẽ như thế cường đại? chúng Phật Đà nhóm sôi nổi kinh ngạc cảm thán. Bất quá tuy rằng kinh ngạc cảm thán. Nhưng là lúc này đây, nhưng không ai đang nói, tự mình đi trước quỷ đầu sơn đem Nhậm Phong chấn giết lời nói ngu xuẩn. Ở bọn họ xem ra, Nhậm Phong đã rất lợi hại. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, Nhậm Phong thế nhưng lợi hại đến như thế nông nỗi. Thế nhưng dễ như chở bàn tay, liền đem Ngao nhược băng đánh bại. Bọn họ phát hiện. Chính mình lúc trước ở Phật tổ trước mặt hào ngôn, quả thực buồn cười đến cực điểm. Thỉnh cầu Phật tổ ra tay, làm cho bọn họ buông xuống như thế, đem nhậm phong chấn sát. Bọn họ có thực lực này sao? Ít nhất, đang ngồi trừ bỏ số ít Phật đã ở ngoài, không có vài người dám cam đoan, có thể dễ dàng tiếp được Ngao nhược băng công kích. Nhậm phong thực lực. So với bọn hắn tưởng tượng càng thêm khủng bố. Hơn nữa càng làm cho bọn họ ra đầu tê dại chính là Nhậm phong thế nhưng chỉ cần bằng vào thân thể lực lượng Chặn lại ngao nhược băng mạnh nhất một kích Hơn nữa, cuối cùng kết quả Gần là sát phá điểm ra Này thuyết minh cái gì Thuyết minh nhậm phong căn bản không có lấy ra chân chính bản lĩnh Từ đầu tới đuôi Đều là lấy miêu diễn chuột tâm thái đi chiến đấu Tưởng tượng đến này Không ít Phật đà trong lòng đều cảm thấy vô cùng may mắn Chính mình về điểm này thực lực Chính mình rõ ràng tàn nhẫn May mắn lúc trước Phật tổ không có đáp ứng, dùng đại thần thông thủ đoạn lừa gạt thiên đạo, làm cho bọn họ chân thân buông xuống hiện thế. Nếu không, hiện tại chỉ sợ mộ phần thảo đều đã vải mễ. Tại đây lôi âm tự bên trong, cũng chỉ có thiếu bộ phần người chứng đến Đại La nói quả, mà mặt khác Phật Đà thực lực, trên cơ bản đều ở Thái ớt Kim Tiên cảnh giới bồi hồi. Mà Nhâm Phong hiện giờ ở bọn họ trong mắt Đại La dưới đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng. Những cái đó Thái Ưt Kim Tiên cảnh giới Phật Đà. Lại có thể nào là nhậm phong đối thủ? Này đó Phật Đà nhóm ở may mắn rất nhiều cũng cảm thấy vạn phần nghẹn quất. Phật Tổ, này như thế nào cho phải? Nếu ở làm này cương thi phát triển đi xuống. Chỉ sợ không chỉ có mặt khác hai đại truyền thừa thánh địa khó giữ được, ngay cả ta linh sơn đều sẽ lọt vào huy hiệp a Chúng Phật Đà sôi nổi mở miệng, hướng Phật Tổ xin giúp đỡ. Giờ phút này, bọn họ đều cảm nhận được xưa nay chưa từng có nguy cơ. Phải biết rằng, ở thiên địa cấm chế thước thúc hạ Bọn họ vô pháp buông xuống hiện thế. Nhưng là không cần quên. Nhậm Phong là có thể xuyên qua đến Linh Sơn. Bọn họ bên trong, có một ít người còn ở vào thái ớt kim tiên lúc đầu tu vi. Nếu Nhậm Phong tới Linh Sơn đánh lén bọn họ nói. Lấy Nhậm Phong hiện giờ thực lực, bọn họ tuyệt đối liền phản kháng đường sống đều không có, liền sẽ bị Nhậm Phong dễ dàng chém giết. Tưởng tượng đến nơi đây, chúng Phật đã không khỏi luôn cuống. Sống được càng lâu, càng sợ chết. Mà lúc này, ngồi ngay ngắn ở kim liên thượng như Lai Phật Tổ. Trên mặt không có bất luận cái gì hoảng loạn biểu tình. Tương phản, cả người bình tĩnh như là một cái đầm hồ nước, khiếp lại hai mắt bên trong mang theo như suy tư gì quan mang. Ở trên người hắn càng là lan tràn ra mấy đạo tinh thuần Phật Pháp hơi thở. Vốn dĩ tâm thần không chừng Phật đà nhóm, ở cảm nhận được này Phật Pháp hơi thở lúc sau, trong lòng mạc danh trở nên bình tĩnh rất nhiều. Sau một lát, như lai Phật tổ trên mặt nổi lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Quỷ đầu sơn, ngao nhược băng cùng nhậm phong chiến đấu. Hắn tự nhiên cũng ở toàn bộ hành trình chú ý Chẳng qua Tương đối với này đó Phật đà nhóm Như Lai Phật tổ chú ý điểm Tự nhiên cùng Ngọc Hoàng Đại Đế giống nhau Hắn hiện tại tò mò Cũng không phải nhậm phong rốt cuộc mạnh như thế nào Mà là ngao nhược băng cùng nhậm phong chi gian Rốt cuộc nói gì đó Giờ phút này vô luận là hắn vẫn là Ngọc Đế Ý nghĩ trong lòng Thế nhưng cực kỳ nhất trí Chính là tưởng tượng đến điểm này Như Lai trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc Nhậm Phong không phải Thiên đình thánh nhân duy trì sao? Nếu thật là như vậy, hắn vì cái gì muốn mê hoặc Long tộc phản bội? Chẳng lẽ ta phía trước suy đoán là sai lầm? Nhậm Phong căn bản không có được đến Thiên đình duy trì. Như Lai Phật Tổ trong lòng không khỏi nghi hoặc. Bản năng dưới, hắn lại lần nữa dùng ra đại thần thông thủ đoạn suy đoán lên. Chính là kết quả vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau. Nhậm Phong quanh thân bị một tầng thần bí xương đen bao vây, hắn căn bản vô pháp suy tính ra nửa điểm hữu dụng đồ vật. Thật là việc lạ. Như Lai nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng. Đã bao nhiêu năm. Như Lai trong lòng, vẫn là lần đầu tiên có mê mang. Mà sự tình cũng trở nên càng thêm khó bể phân biệt lên. Coi như Ngọc Đế cùng Như Lai, đều ở suy tư thời điểm. Hiện thế bên trong. Tư lạc. Quỷ đầu sơn trên không, không gian cái khe lại lần nữa xuất hiện. Chẳng qua lúc này đây xuất hiện, chỉ có nhậm phong một người. Sư phụ, kia Long Vương đâu. Nhìn đến chỉ có nhậm phong chính mình. Phong Linh Nhi không khỏi hỏi, giết. Nhậm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, quanh thân ẩn ẩn mang theo một mả sát khí, nhưng mà đúng lúc này, vô luận là Phong Linh Nhi, vẫn là Thiên Đình Linh Sơn đều không có nhìn ra tới. ở Nhậm Phong ống tay áo bên trong, thu nhỏ lại bản ngao nhục băng, chính trôn tránh, cẩn thận ẩn nấp hơi thở. Thiên Đình cùng Linh Sơn cường giả, thân thức sớm đã bị thiên địa cấm chế sở suy yếu, muốn phát hiện Nhậm Phong cổ tay áo trung thân ảnh, quả thực khó như lên trời. Này cử không chỉ có dấu giếm được thiên đình Thậm chí liền phong linh nhi đám người Cũng đều dấu giếm được Ngay cả pháp hải cùng vai hề Đôi mắt cũng là trừng đến tròn tròn Vốn dĩ bọn họ cho rằng Nhậm phong tất nhiên sẽ đem kim long thu phục Lại vô dụng Cũng muốn đem nàng biến thành chính mình tử dệ Nhưng trăm triệu không nghĩ tới Lúc này đây nhậm phong thế Nhưng trực tiếp ra tay đem kim long diệt sát Tất cả mọi người cảm giác Sự tình trở nên có chút ngoài dự đoán chương 392 từ đối địch Đến đối xử chân thành. Mà lúc này, mọi người phát hiện, nhậm phong trên tay, thế nhưng tản ra kim sắc quá mang. Tập trung nhìn vào. Phía trước ngao nhược băng sở sử dụng sẽ trời trảo, thế nhưng ở nhậm phong trong tay. T. Chủ nhân thật sự giết kim long. Quỷ đầu sơn mọi người, trong lòng không khỏi sôi nổi kinh dị. Đừng nói là bọn họ. Liên tính là Ngọc Đế cùng Như Lai, đều không có dự đoán được là cái này kết cục. Bọn họ không phải không nghĩ tới ngao nhược băng sẽ đến cái kim thiền thoát sát nhưng là hiện tại liền sẽ trời chảo đều chạy tới nhậm phong trên tay này sẽ trời chảo chính là long tộc chí bảo a lấy ngao nhược băng thân phận tất nhiên sẽ liều chết bảo hộ chính là hiện giờ sẽ trời chảo ở nhậm phong trên tay đã là bọn họ tận mắt nhìn thấy trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút đầu óng ong. chẳng lẽ ngao nhược băng thật sự đã chết thượng giới ngọc đế cùng như lai trong lòng cũng không khỏi phát ra đồng dạng nghi hoặc mà lúc này Nhậm Phong đã về tới quỷ đầu sân thượng, luyện thần động thiên bên trong. Ta muốn bê quan, luyện hóa này long tộc trí bảo. Không có chuyện quan trọng, đừng tới quấy rầy ta. Nhậm Phong nhàn nhạt nói một câu. Mặt khác, hắn cũng không có quên cùng nên ở nước định. Mậu Khải, vai hề, chủ nhân. Một cây một hầu nghe vậy, sôi nổi tiến lên một bước. Các ngươi hai mang năm nghìn tiểu yêu đi trước phương tây là cơn núi non. Đến lúc đó nên ẩn bên kia tự sẽ cho các ngươi an bài nhiệm vụ các ngươi lần này mục đích đó chính là mau chóng đem dấu diếm thiên đạo bích chướng thành lập lên. nhậm phong nhàn nhạt nói nên ẩn bên kia nhiệm vụ hoàn thành càng nhanh phương tây địa ngục ma vương nhóm cũng là có thể lấy càng mau tốc độ buông xuống như vậy phương tây thần giới cũng liền sẽ nhanh chóng hỗn loạn lên cho đến lúc này nhậm phong liền sẽ buông xuống phương tây thần giới xuống lại cương tổ tuân mệnh chủ nhân Mậu khải cùng vai hề lĩnh mệnh sau một lát hai ngàn nhiều danh thụ yêu cùng hai ngàn nhiều chỉ hầu yêu đã tập kết xong. Ở mộ khải cùng vai hề dẫn dắt hạ, ra khởi thật dày yêu vân, hướng về sam đế quốc lạc cơ núi non bay đi. Lại một lát sau, toàn bộ luyện thần động thiên bên trong, đã chỉ còn lại có nhậm phong một người. Hảo, ngươi có thể ra tới. nhậm phong nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Thức mau, hắn ống tay háo liền hơi hơi rung động lên. Giúp nhỏ mấy chục lần nhỏ sinh hình ngao nhược băng từ nhậm phong cổ tay háo chui ra tới, nhảy tới trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, liền hồi phục đến bình thường thân cao. Ngao nhược băng chậm rãi nhìn nhậm phong liếc mắt một cái, thần sắc phức tạp. Cảm ơn. Qua thật lâu sau, ngao nhược băng mới khinh phiêu phiêu nói. Bất quá, thanh âm tuy rằng thực nhẹ. Nhưng là ngữ khí bên trong, lại mang theo một tia cảm kích. Phía trước nàng không phải không có nghĩ tới làm Long tộc tái hiện năm đó huy hoàng. Chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân. Ngao nhược băng cố kỵ đồ vật thật sự quá nhiều, cho nên trước sợ sói, sau sợ hổ, sợ hãi Long tộc một không cẩn thận hoàn toàn đi hướng hủy diệt Nhưng là. Hôm nay ở không gian loạn lưu bên trong. Được đến Nhậm Phong chỉ điểm lúc sau. Ngao Nhược Băng tức khắc bế tắc giải khai. Nhậm Phong lấy sức của một người, khiêu khích toàn bộ Phật môn, càng là làm nàng đánh tâm nhãn khâm phục không thôi. Mà này phân bất khuất, đúng là nàng Ngao Nhược Băng sở không có. Nhậm Phong đạo hữu, thật là cảm ơn ngươi. Hiện giờ ta đã có quyết định, chỉ cần có thể bảo đảm tứ đại bộ châu Long tộc bình an, ta nguyện ý lấy Nhậm Phong đạo hữu như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngạnh lay trời đỉnh linh sơn. Tuy rằng lần này tất nhiên tràn ngập hung hiểm, thậm chí rất có khả năng làm long tộc hoàn toàn diệt sạch. Nhưng là đương đoạn bất đoạn, phản chịu này loạn. Liên tính ta long tộc không có phản loạn chi tâm, ở ngọc đế trong tay cũng là sớm hay muộn đi hướng suy vong, chi bằng trực tiếp đua một phen có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Ngao Nhược Bang trầm giọng nói, thanh em không lớn, nhưng lại kiên định. Ngao Nhược Bang, người thiết không thể lỗ mãng hành sự. Hiện giờ hiện thế tuy rằng có thiên đạo cấm chế bảo hộ, nhưng là không cần quên. Thiên đỉnh cao thủ tùy thời có thể buông xuống đến Tứ Đại Bộ Châu. Một khi xác nhận ngươi có mưu phản chi tâm, Tứ Đại Bộ Châu Long tộc tất nhiên sẽ lọt vào Thiên đỉnh tàn khốc chấn áp. Cho nên tại đây đoạn thời gian, ngươi liền đãi tại đây luyện Thần Động Thiên bên trong hảo hảo tu luyện đi, trước nắm chặt tăng lên thực lực, chờ Tứ Đại Bộ Châu Long tộc toàn bộ đi vào hiện thế lúc sau, liền trực tiếp phản bộ ra Thiên đỉnh. Nay luyện Thần Động Thiên có thể che chắn bầu trời những cái đó các thần tiên kiểm tra đo lường, điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Đến nơi sẽ trời chào Khiến cho ta tạm thời trước thế ngươi bảo quản." Nhậm Phong nhẹ giọng nói. Ngao Nhược Băng chậm rãi gật gật đầu. Phía trước nàng vốn dĩ tính toán làm bộ bị Nhậm Phong đánh thành trọng thương, từ không gian loạn lưu trốn thoát đi lúc sau, trực tiếp làm bộ đảo tẩu. Nhưng là cái này ý tưởng lại bị Nhậm Phong phủ định. Hắn trong lòng tự nhiên rõ ràng, Ngọc Đế bên kia luôn luôn là thà giết lầm không buông tha. Liên tính Ngao Nhược Băng tự mình hại mình thân thể, lấy trọng thương chi khu bại trốn, Ngọc Đế cũng tất nhiên sẽ hoài nghi long tộc. Rốt cuộc lần này chiến đấu đánh quá quỷ dị đầu tiên là bọn họ hai người tiến hành linh hồn giao lưu ngay sau đó nhậm phong lại đem ngao nhược băng đánh vào không gian loạn lưu bên trong chỉ cần ngọc đế không nốc liền tuyệt đối có thể ý thức được hai người chi gian tất nhiên có cái gì mưu đồ bí mật cho nên dứt khoát ngao nhược băng liền trực tiếp làm bộ thân chết mà sẽ trời chảo cũng tạm thời trước từ nhậm phong sử dụng long tộc cùng hoa quả sơn thể lượng nhưng hoàn toàn bất động kẻ hèn một cái hoa quả sơn trốn chạy đến như thế Linh Sơn bên kia tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Nhưng là một khi long tộc trốn chạy. Tất nhiên sẽ khiến cho tam giới chấn động. Cho nên chuyện này, cần thiết phải hảo hảo mưu hoa, tuyệt đối không thể lô mãng hành sự. Giờ phút này, ngao nhược băng trong mắt một lần nữa tản mát ra quan mang. Kế tiếp, chỉ cần ở chỗ này an tâm tu luyện là được. Đến nỗi long tộc bên kia, liền quyền khi ta đã thân đã chết đi, chỉ có như vậy thiên đình mới có thể tin tưởng. Kiêu Ngọc Đế tất nhiên sẽ cho rằng, ta long tộc sĩ diện. Chí bảo tất nhiên sẽ không giao cho người ngoài bảo quản. Đáng tiếc, chúng ta long tộc cái gọi là mặt mũi, đã ở Hán Nô dịch hạ, biến mất hầu như không còn. Vì long tộc phục hưng. Này long tộc chí bảo, giao cho nhậm phong sử dụng lại như thế nào? Dù sao long tộc mặt mũi đã sớm đã mất hết, chỉ cần có thể làm long tộc phục hưng, kẻ hèn long tộc chí bảo lại tính cái gì? Ngao nhược băng cười khổ một tiếng, nói. Không biết vì sao, nàng phát hiện. Từ đáp ứng nhậm phong bội phản thiên đình lúc sau. Nàng cả người nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều Phảng phất trên vai ngàn quân trọng gánh nặng đột nhiên biến mất giống nhau Cả người cảm giác nhẹ nhàng vô cùng Ở nàng tinh xảo mặt đẹp thượng Càng là tản ra kích động qua mang Nghiêm khắc tới nói Giờ phút này ngao nhược băng Mới coi như chân chính Long Vương Nàng tin tưởng Ở Nhậm phong tỉ mỉ mưu hoa hạ Tương lai Long tộc tình cảnh tất nhiên so hiện tại hiếu thắng rất nhiều Liên tính lui một vạn bước tới giảng Vạn nhất thất bại Cũng không oán không hối hận Dù sao long tộc ở ngọc đế thống lĩnh hạ, sớm hay muộn sẽ bị hoàn toàn hư cấu đi hướng diệt vong. Đua một chút, có lẽ còn có chấn hương long tộc cơ hội. Nếu không đua, tiếp tục giống phía trước giống nhau nói. Kia khả năng liền cơ hội đều không có. Giờ phút này, ở Ngao Nhược băng trong lòng, phục hưng hạt giống đã gieo. Ma nàng phía sau, là toàn bộ long tộc. Lại quá không lâu, toàn bộ long tộc tất nhiên sẽ ở Ngao Nhược băng dẫn dắt hạng, hoàn toàn cùng thiên đình quyết liệt. Mà thi vương điện cũng sẽ cùng toàn bộ long tộc kết hạ không thể phân cách nhân quả. Hai người từ lúc bắt đầu đối địch quan hệ, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ biến thành đối xử chân thành minh hữu. Chương 393: Xây dựng của ma, đại quốc trọng công. Sau một lát, Ngao Nhược Băng đã tiến vào tu luyện trạng thái. Mà lúc này, Nhậm Phong suy nghĩ đã chuyển rời đến tín ngưỡng chi lực thượng. 700 vạn tín ngưỡng chi lực, còn kém 300 vạn, liền có thể đổi thi Hoàng đan. Nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Phía trước hắn tín ngưỡng chi lực là không đủ 700 vạn. Nhưng là đi qua nhiều thế này thiên, những cái đó thượng cổ chiến trường bên trong cương thi hẳn là đã thức tỉnh không ít. Mỗi một cái thượng cổ chiến trường bên trong, Nhậm Phong đều an bài người lãnh đạo. Chỉ cần có tân cương thi thức tỉnh, liền sẽ ở người lãnh đạo an bài hạ, tín ngưỡng Nhậm Phong. Hiện giờ, bởi vì không ngừng có cương thi thức tỉnh, Nhậm Phong tín ngưỡng chi lực đã đột phá 700 vạn đại quan. Có thi hoàng đan, hắn liền có thể hoàn toàn biến thành bạt cuối cùng hình thái. Cho đến lúc này, Tiến vào tam đại thần giới, sống lại tam đại cương tổ, cũng tự nhiên càng có nắm chắc. Bất quá tại đây phía trước. Nhậm Phong còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường phải làm. Tiểu Hồng, ngươi lại đây một chút. Nhậm Phong thanh âm, chợt từ luyện thần động thiên trung xuyên đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau. Tiểu Hồng liền tung tăng nhảy nhót đi vào luyện thần động thiên bên trong, khó hiểu nhìn Nhậm Phong. Nàng không rõ, Nhậm Phong không phải vẫn luôn phân phó nàng ra cố thiên địa cấm chế sao. Như thế nào sẽ đột nhiên đem nàng gọi tới? Tiểu Hồng, ngươi xem cái này tinh hồng dị bảo, như thế nào đánh thức? Nhậm phong trong tay, xuất hiện một cái thủy tinh đầu lâu. Này thủy tinh đầu lâu, đúng là hôm qua nên ẩn thực hiện lời hứa, phái người đưa lại đây tinh hồng dị bảo. Căn cứ lồn đãi. Này cái tinh hồng dị bảo có thể chữa trị hiện tại đã tan vỡ ngỗ một cái cấm chế. Chẳng qua bởi vì này cái tinh hồng dị bảo cũng không có thức tỉnh, cho nên Nhậm phong cũng không rõ ràng, nó sở đối ứng chính là nào một cái. Hơn nữa, mỗi một loại tinh hồng dị bảo đánh thức phương thức đều không giống nhau. Tiểu Hồng bản thể là huyết liên, phía trước có thể đem Tiểu Hồng đánh thức cũng là vì cơ duyên xảo hợp dưới làm Tiểu Hồng hấp thu huyết khí. Chính là này cái tinh hồng dị bảo Nhậm Phong đã thử qua, tuyệt đối không phải hấp thu huyết khí có thể đánh thức. Tên của nó gọi là tinh khô, có thể chữa trị quỷ môn quan cấm chế. Đến nôi đánh thức phương pháp cũng tản nhẫn đơn giản, chỉ cần hấp thu cũng đủ âm sát khí, có thể đem nó đánh thức. Tiểu Hồng Tiểu Thanh nói, âm sát khí sao? Nhậm phong nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, trong mắt hiện lên như suy tư gì quan mang. Nói lên âm sắc khí. Lại có chỗ nào, có thể so sánh tiền nhiệm phong cải tạo quá thượng cổ chiến trường đâu. Lúc này, Sam đế quốc, lạc cơ núi non. Nhậm phong huynh đệ sẽ không đem ta hối đi. Đều qua lâu như vậy, người còn không có tới. Nên ẩn suốt ruột đi qua đi lại. Đường đường quỷ hút máu chi vương, giờ phút này lại cấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Hán ruột đều mau hối thanh. Lúc trước trực tiếp đem tinh hồng dị bảo cấp nhập phong không phải xong rồi. Một hai phải mới vừa một đợt. Kết quả đâu? Không chỉ có không có thắng lợi, ngược lại còn tổn binh hao tướng. Hiện giờ hắn từ địa ngục mang đến vong linh đại quân thiệt hại gần 8 phần. Kiến tạo cái chắn tốc độ quả thực chính là quy tốc. Tại như vậy đi xuống. Chỉ sợ cũng tính tới rồi xạ tạn yêu cầu cuối cùng kỳ hạ, cái chắn đều không thể hoàn công. Nên ẩn tuy rằng là địa ngục bảy ma vương trí nhất, nhưng là nghĩ đến xạ tạn trừng phạt hắn vẫn là cầm lòng không đậu có chút không rét mà run. Nhậm Phong huynh đệ, ngươi cũng không thể hố ta a. nên ẩn nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, ánh mắt chậm rãi hướng về phương đông nhìn lại. lặng yên đúng lúc này. ân. phương đông người tu yêu hơi thở. nên ẩn khẽ cau mày. bất quá sau một lát, hắn trong lòng chợt vui vẻ, chẳng lẽ là Nhậm Phong huynh đệ viện kiến nhân mã tới rồi. cái này ý niệm vừa mới ở nên ẩn trong lòng nổi lên. chỉ thấy, nơi xa. Một đóa thật lớn Yêu Vân chậm rãi hướng về lỗ kỳ núi non bay tới. Sau một lát, ở đông đảo vong linh loại nhìn chăm chú hạ, Yêu Vân chậm rãi rớt xuống. Nên ẩn tiên sinh. Chúng ta là thi vương địa người, tới việc kiến. Mộ khải từ Yêu Vân chốt xuống dưới, đi đến Nên ẩn thân trước, không tiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ai nha? Các người nhưng tính ra. Nên ẩn ngay vậy, tức khắc hảo huyền không khóc ra tới. Mấy ngày nay, hán chính là vẫn luôn mong ngôi sao mong ánh trắng a Nhìn đến nhầm phong không lỡ hẹn, hắn cao cao treo tầm, cuối cùng là rơi xuống trên mặt đất. Bất quá nhìn đến tới nhân số lúc sau. Nên ẩn vừa mới giãn ra mày, lại hơi hơi nhíu lại. Này, người tuổi hồ có chút thiếu. Nên ẩn vẻ mặt khó xử nói. Phóng nhãn nhìn lại, tuy rằng thoạt nhìn yêu vân thượng nhân nhiều thế chúng. Nhưng là lấy nên ẩn thị lực, tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Này cũng bất quá gần vạn người thôi. Tương đương với hắn toàn bộ vong linh quân đoàn nhị thành nhân số Liên tính hơn nữa những người này Chỉ sợ cũng không có cách nào ở xã tản yêu cầu kỳ Hà Nội Hoàng Công Nên ẩn khẽ thở dài một cái Sau một lát Hắn ngón tay chậm rãi thăm hướng về phía chính mình giữa mày Ông Một đạo âm u năng lượng dao động chợt xuất hiện Nên ẩn đầu ngón tay thượng đã ngưng tụ ra một bôi đen mang Đây là kiến tạo phương pháp Nên ẩn đem trong tay hắc mang đệ thượng Nói Mậu khải cũng không khách khí Vươn một cái cảnh Tiếp nhận hắc mang lúc sau liền dung nhập chính mình giữa mày chung hắn căn bản không lo lắng nên ẩn sẽ có cái gì tay chân phía trước hắn chính là nghe vai hề nói nhậm phong tại đây là cơ núi non tạo thành cỡ nào khủng bố thương vong trước mắt nên ẩn chính là có cầu với nhậm phong tự nhiên sẽ không chơi cái gì thủ đoạn thực mau Hắc mang liền dung nhập mậu khải linh hồn bên trong mậu khải tức khắc cảm thấy chính mình trong đầu chợt nhiều ra không ít về phương tây hắc ám ma pháp trận chi thức được rồi kế tiếp liền giao cho chúng ta các huynh đệ Khởi công. Mậu Khải đối với phía sau chúng tiểu yêu bàn tay vung lên. Vế hắc ám ma pháp trận cơ bản giới thiệu, tức khắc hóa thành điểm điểm ánh sao, hướng về chúng tiểu yêu giữa mày chỗ hội tụ. Không bao lâu. Này đó tiểu yêu nhóm trong mắt, liền hiện lên một mặt hiểu ra chi sắc. Ngay sau đó. Khắc sở hữu các vong linh trận mắt há hốc mồm một, một màn xuất hiện. Xôn sao. Mậu Khải tờ giấy một đốn loạn run, khuẩn khắc chi gian hóa thành bản thể. Mấy ngàn mét cao tán cây, che trời. Khởi công. Trốn tiểu yêu nhóm đồng thời quát một tiếng, từng người bận rộn lên. Tuy rằng bọn họ cũng không minh bạch Hắc Ám ma pháp trận như thế nào thành lập, nhưng là ở Ngộ Khải phân tán cho bọn hắn kia nói quang mang hạ, bọn họ đã đại khái đã biết phương tây ma pháp trận một ít cơ sở tài liệu, tự nhiên có thể thực mau khai triển công tác. Thực mau. Nên ẩn liền phát hiện một việc. Nay Thụ Tinh, tuy rằng thực lực so với hắn kém cách xa và dặm. nhưng là nếu bàn về khởi kiến trúc, liền tính là 100 nên ẩn bó lên, đều không thắng nổi cái này Thụ Tinh xa tản ở thượng nhậm phong huynh đệ là kẻ tàn nhẫn dưới trướng thủ yêu cũng là một viên tàn nhẫn thủ a thần bí phương đông quả nhiên danh bất hư truyền nên ẩn ngẩng đầu nhìn mộ khải bản thể nỉ non nói tư ở nhậm phong trong tay ăn qua lỗ nặng lúc sau nên ẩn thừa dịp trong khoảng thời gian này bù lại một phen về phương đông chi thức đối với thần bí phương đông liền tính là nên ẩn cũng là tràn ngập tò mò mà ở giờ phút này nhìn đến mộ khải khởi công lúc sau không biết vì sao nên ẩn trong lòng Đột nhiên nghĩ tới tám chữ, xây dựng cùng ma, đại quốc trọng công, chương 394 địa phủ bên kia, sẽ như thế nào cảm tạ ta? Sở hữu vong linh loại nhóm, phòng trưng đời này, đều sẽ không quên trước mắt một màn này. Chỉ thấy, hóa thành bản thể mộ khải, chợt phân ra mười và cảnh, soát lạc lạc, này đó cảnh hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi. Thức mau, từng khối tràn ngập hắc cám hơi thở ma pháp tài liệu đã bị cuốn lên. Giống như, như là trước đó biên trình tốt máy móc giống nhau, mỗi một cái nhánh cây đều đem cuốn ma pháp tài liệu phong tới tương ứng vị trí. T. Đây là phương đông đại yêu sao. Hảo Cường. Quang hắn một cái, hiệu suất đều mau đuổi kịp chúng ta vong linh đại quân. Thần bí phương đông, quả nhiên danh bất hư chuyển. May mắn ngày đó không có nghe bọn hắn nói, đi phương Tây làm bậy, nếu không chỉ sợ hiện tại cha đều không còn. Này đó vong linh loại một đám giống như thấy quỷ giống nhau, nhìn mộ khải. Có thể tạm thời lẩn tránh thiên đạo giám sát bích trướng, là một cái thật lớn hắc ám ma pháp trận. Chỉ cần sở yêu cầu ma pháp tài liệu, liền lấy ngàn vạn vì đơn vị. Mỗi một khối ma pháp tài liệu, đều phải phóng tới đối ứng vị trí. Một khi làm lỗi rất có thể liền sẽ hủy diệt toàn bộ ma pháp trận. Nhưng gần là này trước mắt công phu. Mậu khải một thân tươi, liền làm bọn họ một ngày lượng công việc. Này đó vong linh loại nhóm một đám miệng dương thật to, trong mắt đều mau chừng mắt nhìn ra tới. Không nghĩ tới đem bọn họ bó ở bên nhau, đều không bằng trước mắt cái này đến từ phương đông thần bí thụ tinh. Bọn họ tức khắc cảm thấy, chính mình ngần ấy năm, quả thực sống đến cầu trên người. Nhưng mà đúng lúc này, và anh, và anh, nơi xa, đột nhiên truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Không đương tiếng bước chân vang lên, đại địa đều sẽ hơi hơi rung động. Vong linh loại nhóm không cầm lòng không đầu hướng về thanh em nơi phát ra nhìn lại. Hảo, thật là khủng khiếp. Một cái vong linh gieo ý thức kinh hô Ở cách đó không xa. Một tòa núi lớn, thế nhưng ở chậm dãi di động tới. Mà ở núi lớn phía dưới. Là một số trăm mét cao cự vượng. nay cự vượng không phải người khác, đúng là vai hề. Mà ở vai hề sau lưng, thế nhưng khiêng một tòa thật lớn ngọn núi. Hắn không phải là muốn đem này đỉnh núi nem xuống tới, đem chúng ta tạm chết đi. Một cái vong linh loại hoảng sợ nói, hai chân giống như run rẩy giống nhau run lên. Giống như. Cũng không phải. Ta nhớ rõ, bên kia muốn bố trí ma pháp trận cơ, đỉnh núi muốn đẩy bình. Ách! Trực tiếp bị dọn đi rồi. Muốn hay không như vậy tàn nhẫn? Chúng vong linh loại nhóm, sôi nổi phát ra quái kê Cùng lúc đó, bọn họ đối với chính mình không có xâm lấn phương đông lựa chọn, đều cảm thấy vô cùng may mắn. Này giúp phương đông yêu tộc. Quá đạp mã tàn bạo a. Nếu lúc trước thật sự đã chịu kia mấy cái vong linh xúi dục đi phương đông nói. Chỉ sợ hiện tại, bọn họ liền sẽ cảm nhận được, cái gì là tuyệt vọng Ở này đó vong linh loại hoảng sợ nhìn chăm chú hạ. không bố hình ảnh, một màn một màn trình diễn. Không phải ngọn núi bị di đi, chính là trực tiếp bị một quyền gõ toái Càng làm cho bọn họ ra đầu tê dại chính là. hắc ám ma pháp trận trung ương, yêu cầu một cái ngọn núi lớn nhỏ đồ đằng. Chỉ thấy cái kia vài trăm thức cao đại con khỉ, trực tiếp móc ra một cây kim bổng đồng. Chỉ là nhẹ nhàng thổi khẩu khí. nay căn kim bổng đồng liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thô biến trường thực mau liền xông thẳng phía chân trời. Mà kia con khỉ gần là cầm kim bổng động ở một đỉnh núi thượng ma vài cái, kia tòa sơn phong liền trực tiếp bị điêu khắc thành một tòa sinh động như thật đồ đàng, quá tàn bạo. Phương Đông yêu tộc thật đáng sợ, sở hữu vong linh loại trong lòng, không hẹn mà cùng sinh ra cái này ý tưởng. Thân là vong linh loại, ngày thường chỉ có bọn họ để cho người khác sợ hai phần, chính là hôm nay bọn họ lại thật đánh thật cảm nhận được sợ hãi. Mà lúc này nên ẩn càng là miệng đều cười vui, quá tuyệt vời. Nhậm Phong huynh đệ thủ hạ, quả nhiên một đám đều người mang tuyệt kỹ, liên như vậy làm đi xuống, chỉ sợ không chỉ có sẽ không kéo dài thời hạn, ngược lại còn có khả năng trước tiên hoàn thành. Ngụy Xuẩn Thiên Chúa, ngươi tuyệt đối sẽ không không thể tưởng được, địa ngục cường giả thực mau liền sẽ buông xuống đến cạnh ngươi. nên ẩn xoa xoa đôi tay, vẻ mặt hưng phấn nói, giờ phút này hắn lại có chút hối hận, sớm biết rằng lúc trước liên ở cùng Nhậm Phong nhiều đánh giá trong chốc lát. Có lẽ này đó vong linh loại toàn bộ ngọn cụ tỏi, nhậm phong còn sẽ phái tới càng nhiều người. Phải biết rằng, vong linh loại sinh mệnh, ở địa ngục bảy ma vương trong mắt, quả thực cùng con kiến không có gì khác nhau. Liên lấy bộ xương khô binh tới nói, mỗi khi một cái bộ xương khô binh tử vong, địa ngục cốt hải bên trong, sẽ có mấy cái bộ xương khô binh đồng thời đứng lên. Nếu không phải bởi vì ở hắc ám ma pháp trận kiến thành phía trước, nên ẩn sẽ không được đến viện quân chi viện nói. Hắn mới sẽ không đem này đó vong linh loại đương một chuyện. Nhầm phong huynh đệ cái này ân tình, thật là quá lớn. Về sau nhất định phải nghĩ cách còn thượng mới được. Nên ẩn răng nanh hơi hơi cắn cắn môi, trong lòng âm thầm chắc chắn. Theo sau, nên ẩn nhẹ nhàng vung tay lên. Giờ giả cu lạ, la đi mi. Vừa dứt lời. Ở nên ẩn thân sau. Hai cái sắc mặt tái nhợt, ăn mặc ưu nhã quỷ hút máu sôi nổi tiếng lên. Thông chi phía dưới vong linh, bắt đầu làm việc. Tuy rằng chúng ta hiệu suất không bằng những cái đó đường xa mà đến phương Đông bằng hưu. Nhưng là không cần quên, bọn họ là ở chợ giúp chúng ta, mà không phải vì chúng ta làm việc. Chúng ta cũng muốn nỗ lực. Nên ẩn ý chí chiến đấu sục sôi nói. Vốn dĩ hắn cho rằng, kiến tạo ma pháp trận là một cái buồn kẻ sống.